chương 432, lối tuyết cùng hài đồng 1 chương 432, lối tuyết cùng hài đồng 1 lĩnh hội tịnh đế liên quá trình cũng không dễ dàng. Trừ Văn Triều Sinh đối với Phật đạo cái này một đường căn bản không thông bên ngoài, còn có vấn đề càng lớn hơn, đến từ trên người hắn những cái kia theo thời gian trở nên càng ngày càng ngoan cố đạo tổn thương, những này đạ tổn thương vừa mới xuất hiện tại trên thân thể của hắn lúc, cũng sẽ không sinh sôi nghiêm trọng đau đớn, nhưng theo thời gian phong hóa, bọn chúng cùng phổ thông thương thế liền xuất hiện rõ ràng phân hóa. Bình thường thương tại bất lao tuyển bộ bên dưới sẽ rất nhanh khép lại, mà đạ tổn thương lại phảng có thể tại Văn Triều Sinh trong thể mộc rễ nảy mầm phàm là một ngày không loại trừ, ảnh hưởng liền một ngày rất qua một ngày, mà những này ảnh hưởng, tùy thời tùy chỗ đều có thể sẽ cho Văn Triều Sinh mang đến cực đoan tổn khổ, phân tán sự chú ý của hắn. Đây đối với bây giờ đang cùng thời gian thi chạy Văn Triều Sinh tới nói là khó mà vượt qua một đạo trở ngại. Thì thứ loại đau đớn này cũng không có tốn hao Văn Triều Sinh quá lâu thời gian, nhưng muốn hoàn toàn tiêu trừ loại đau đớn này đối với mình ảnh hưởng, gần như không có khả năng làm đến. Trong lúc mơ mơ màng màng, Văn Triều Sinh còn tại tụng niệm Phật kinh, vài cuốn sách bên trên Phật kinh lập đi lặp lại đọc kết thúc về sau, Hắn lại bắt đầu tụng niệm pháp tuệ cho khẩu quyết, cho đến ý thức của mình dần dần tại mệt mỏi cùng trong đau đớn mơ hồ đi xa. Thanh ngăng tự bên trong. Pháp tuệ ngồi tại trong Phật điện thạch Phật phía dưới, lặng lặng gõ lấy mõ, Phật điện bên trong, ánh đến cũng rõ, nhảy nhót diễm hỏa là trong điện vết rạn pha tạm thạch Phật phủ thêm một tầng như có như không kim vi địa, cũng vì trong điện hai người khuôn mặt nhiễm lên trời chiều bình thường nhăn sắc, đại điện tịch liêu rõ ràng rộng rãi, chỉ có ngẫu nhiên từ khe cửa tiết lộ mấy sợi sơn phong cùng thanh âm từ lúng. Lúc này hoàng hôn đã cực sâu, pháp tuệ sao hồi lâu, Đống nhiên dừng lại, hắn có chút hé mắt gặp bên cạnh quỷ ở đệm quỷ phía trên từ tâm đầu đã lung lay sắp đổ, một đôi mắt hỗn đốn đến cơ hồ không mở ra được, hắn vốn đã muốn nhập động, lại theo pháp tuệ trong tay mọ âm thanh sau khi dừng lại đột nhiên đánh ngực, hơi có vẻ bối rối bốn phía mình đầu một chút, sau đó mười phần ngượng ngùng vào đầu nói, thật có lỗi, pháp tuệ sư minh, ta hắn thực sự không có cách nào nói ra miệng. Khi thật niệm kinh cũng không phải như vậy hỗn đốn, nhưng pháp tuệ gọi mọ thanh âm thực sự quá thôi miên. Pháp tuệ cũng không có trách cứ, để từ tâm lại kiên trì một khắp đồng hồ, đợi cho giờ tí thoáng qua một cái liền có thể về nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm hắn lại đem hôm nay bài tập bổ sung. Sư minh Dạng này có thể hay không không tốt lắm. Tư nghĩ thầm lên lấy trước kia tòa chùa miếu lao trụ chỉ nghiêm khắc dạy bảo, quá nghiêm khắc bọn hắn chuyện hôm nay hôm nay tất, không thể mọi chuyện đều là phục minh ngày. Pháp tuệ kiên nhẫn trấn an nói, vậy lại liền đi ngủ, đói thì ăn cơm, táo bạo liền đi trên núi hong hong gió. Nơi này là thanh đăng tự, trong chùa không có quy củ nhiều như vậy, bài tập bất làm liền thiếu đi làm chút, làm nhiều liền làm nhiều chút. Có lẽ là cảm nhận được pháp tuệ trong giọng nói chân thành, từ tâm cận dương tâm tình lập tức buông lòng xuống, hắn tại nhắm mắt khẽ hơi thở một hồi. Tinh thần đầu dần dần khôi phục chút, chợt nhớ tới Thúy Chúc trên đỉnh sự tình, liền cùng phát tuệ hỏi, "Pháp tuệ sư minh, vị kia văn thí chủ thật có thể tại trong vòng 7 ngày tham gia gia tịnh đế lên a?" Đối mặt từ tâm vấn đề này, pháp tuệ trầm mặc hồi lâu, không biết phải chăng là là không có đáp án, hay là căn bản không có nghe thấy, từ tâm cũng không có hỏi lại lần thứ hai, cho đến hắn sắp lúc rời đi, pháp tuệ mới lên tiếng, "Câu kia khẩu quyết kỳ thật cũng không phải là liên quan tới tịnh đế liên." Từ tâm nghe vậy a một tiếng, đầy mặt kinh ngạc. "Sư huynh, Cái này Pháp Tuệ nói nếu như hắn thật sự có đủ tâm thành, những Phật kinh tiêu cùng khẩu quyết sẽ đem hắn đưa đến 100-000 núi tuyết bên trong. Từ tâm lại a một tiếng, không hiểu mà hỏi thăm, vậy vì sao sư minh không trực tiếp là văn thí chủ chỉ đường? Ta nhớ được, Di Lặc Đại Phật Đạo Tràng tựa hồ khoảng cách thanh đăng tự không tính rất xa. Pháp Tuệ khẽ lắp đầu, không phải như thế, từ tâm. Trần Quốc Tây Hải 100-000 núi tuyết, đích thật là Di Lặc Đại Phật Đạo Tràng cùng chỗ toàn hóa, nhưng người bình thường đi tới đó, chỉ có thể gặp một mảnh mênh mông tuyết lớn Trừ cái đó ra không còn gì khác, muốn kiếm gặp Phật pháp cùng đại Phật khi còn sống truyền xuống các loại Phật thuật, cần núi Tuyết kia bên trong Phật Liên dẫn đường. Khẩu quyết kia là đã từng Phật Liên truyền thụ cho ta, văn thí chủ nếu là tâm thành, liền có thể bằng vào khẩu quyết này nhìn thấy Phật Liên. Về phần cuối cùng hắn có thể hay không tập được Tịnh Đế Liên đây cũng không phải là ta có thể can thiệp. Từ tâm cuối đầu, nghĩ đến một kiện những chuyện khác, chợt dùng mấy phần thấp thỏm ngữ khi nói ra, "Sư minh. hôm nay trạm bạn tối thời điểm, vị ô nương kia tỉnh một lần." Ánh sáng nhạt lóe lên khuôn mặt của hắn một cái chớp mắt, vẻ ưu nhẹ tán ở mặt mày của hắn ở giữa. Pháp bị hỏi, nàng có nói cái gì sao? Từ tâm đạo, nàng tinh thần không tốt lắm, hôn hôn độ đột, về sau thanh tỉnh trong một giây lát, hỏi ta Văn thí chủ đi đâu? Ta nói, Văn thí chủ tại trong chùa miếu nghĩ biện pháp vì nàng chữa thương, sau đó bị cô nương kia liền cho ta một chút bạc, nắm ta quay đầu mua vài hũ rượu cho Văn thí chủ. Pháp tuệ nói vậy ngươi mua sao? Từ tâm vào đầu, thôi có chút ấy náy ngồi đáp, không có. Ta đang suy nghĩ, muốn hay không các loại vị cô nương kia ngày mai tỉnh, ta đi đem những bạc này trả lại cho nàng. Pháp hỏi, mua rượu mà không phải uống rượu, không tính phá giới. Từ Tâm ngượng ngùng nói, "Ta biết Sư Minh, nhưng là ta một người xuất ra, chạy tới mua rượu chuyện này đến cùng là không tốt lắm, một mình ta bị hiểu lầm cũng cũng không sao, sợ là sợ đem cái này ô danh mang về thành đăng tự đến pháp tuệ lý giải đến Từ Tâm có sự." Đối với hắn đưa tay ra nói, "Bạc cho ta đi." Từ Tâm nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đội vàng đem túi tay áo bên trong bạc sở soạn đi ra, đều giao cho pháp tuệ. "Đa tạ Sư Minh." Hắn như chút được cái nặng. Mua rượu chuyện này, pháp tuệ tự nhiên làm lấy muốn so hắn tốt hơn, dù sao pháp tuệ có tóc dài, rời nhà đi ra ngoài chỉ cần không mặc tăng bào Người bình thường sẽ không nghĩ tới hắn là tên hòa thượng. Thúy trúc trên đỉnh, Văn Triều Sinh rựi lưng vào đỉnh nghỉ mát tịch trụ, đối đầu ngồi trên mặt đất, đã là nửa tỉnh nửa mê. Hắn lập lại tính đọng thuộc lòng lấy Phật đình, khi thì lại lẩm bẩm phát truyện truyền thụ cho khẩu quyết của hắn, ý thức dần dần tan vào triều lạnh trong sương mù dày đặc. Văn Triều Sinh theo nồng vụ đi thẳng về phía trước, đi không biết bao xa, đột nhiên cảm nhận được nồng vụ phía sau truyền đến từ lạnh, hắn đưa tay muốn đụng vào nồng vụ bên ngoài, lại chỉ mò đến một mảnh tuy bay. Đầu ngón tay cùng tuyết bay chạm nhau thời điểm, Văn Triều Sinh trùng quanh đồng bộ trong khoảnh khắc tảng ra, nguyên bản thế giới mông lung đống nhiên biến thành mênh mông tuyết bay vô số, hắn dương mắt mà xem, lại cảm thấy lần này thế giới quái đạn không gì sánh được, một vòng to lớn trong sáng trăng tròn giữa trời, rơi xuống hào quang đã đem từng toàn núi tuyết chiếu lên sáng rõ, nhưng loại này sáng lại cùng ánh năng sáng khác biệt, là một loại vẻ lạnh lùng, tựa như cưỡng ép giảm xuống ra. Ánh sáng sáng tỏ, loại này vẻ lạnh lùng sáng khiến cho giới ánh trăng vô số núi tuyết nhìn qua đều bày ra một tầng tựa như biển đu lam. Văn Triều Sinh nhấc chân dẫm vào trận này, đẩy trời như sợi thô tuyết bay bên trong, có lẽ là khổ hải vượt 3 năm kinh lịch. Để hắn cảm thấy trận này Lâm Ly vô cùng tuyết phong kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy dày bỏ. Chỉ là đứng tại trong tuyết, Văn Triều Sinh mở miệng không biết làm sao, không biết chính mình cuối cùng cũng phải đi ở đâu. Thân bị tuyết bay mặc dù mang đến giá rét thấu xương, nhưng lại cũng không phải là chân thực, bởi vì nó chạm đến Văn Triều Sinh thân thể trong nháy mắt liền biến mất làm tan. Văn Triều Sinh tại trận này mở miệng trong tuyết lớn lẻ loi độc hành, đi thẳng tới tòa kia khoảng cách gần hắn nhất núi tuyết trên núi, ngẩng đầu nóng nhìn hồi lâu, chợt nghe một cái rất thanh âm non nớt vang lên, người đang tìm cái gì? Chương 433, núi tuyết cùng chí đồng 2 chương 433. Lũ tuyết cùng Chí Đồng hai văn triều sinh theo tiếng hướng phía sau lưng nhìn lại, lại là đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì ở phía sau hắn, vậy mà chẳng biết lúc nào đứng đấy một người mặc tăng bào màu xám Chí Đồng. Chí Đồng nhìn qua ước chừng bảy, tám tuổi, thân cao chỉ tới văn triều sinh cái zốn vị trí, hắn tay không đi chân trần đứng tại trong đống tuyết, chắp tay trước ngực, trên thân trừ món kia màu xám sạch sẽ tăng bào bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác. Ta đối mặt Chí Đồng vấn đề, văn triều sinh trong lúc nhất thời đáp không được. Hắn giống như quên đi rất nhiều chuyện. Hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Tới nơi này làm gì? Văn triều sinh xoa đầu của mình, Cảm thấy trong lòng có một loại khó tả trống rỗng, giống, giống như là bỗng nhiên thiếu thốn một khối lớn. Gặp hắn bộ dáng khổ lão, Chí Đồng nói khẽ, không nhớ nổi nói, có thể từ từ suy nghĩ. Không nên gáp gáp. Văn Triều Sinh, thế nhưng là, ta cảm giác nơi này tuyết muốn ngừng. Chí Đồng trả lời, sẽ không ngừng. Nó đã hạ rất nhiều năm, sẽ còn lại xuống rất nhiều năm. Văn Triều Sinh ngẩng đầu nhìn trên trời tuyết lớn, mê mang con ngươi tựa hồ có chút thất thần, cho đến một mảnh bông tuyết bay vào khỏe mắt của hắn bên trong, cái kia cố thổ triệt tìm gan lạnh ý mới khiến cho hắn nhiên một cái giật mình. Văn Triều Sinh lập tức ngồi xổm người xuống, bối rối lấy tay đi che chính mình con mắt kia. Chí Đồng đối với hắn nói muốn đi vào bên trong đi sao? Văn Triều Sinh trả lời, "Tốt." Cái kia cô thâm tâm nhập t rét lạnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn khôi phục lại, đi theo Chí Đồng sau lưng hướng phía núi tuyết chỗ sâu đi đến, lưu lại hai đạo sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Trên đường, Văn Triều Sinh trải qua một chút tuyết phong lúc, gặp được vụn bật lẻ tẻ bóng người đen điện, Văn Triều Sinh thấy không rõ lắm những người này khuôn mặt, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đó là người, bọn hắn lựa chọn trong đó một ngọn núi tuyết, đang cố gắng leo lên. Cửa hồ phía trên có đồ vật gì ngay tại hấp dẫn lấy bọn hắn. Chí Đồng đứng tại một tòa có người leo lên tuyết phong trước mặt, quay đầu nhìn về phía Văn Triều Sinh, hỏi: "Nghe tôi à?" Văn Triều Sinh lắc đầu nói: "Còn không có." Chí Đồng nói khẽ: "Không quan hệ, chúng ta có thể tiếp tục đi lên phía trước." Văn Triều Sinh đưa tay chỉ chỉ ngay tại trèo núi những người kia, hỏi: "Bọn hắn đang tìm cái gì?" Chí Đồng nhìn những hấp ảnh kia một chút, trả lời: "Tìm bọn hắn đồ vật muốn." Văn Triều Sinh lại hỏi: "Trên núi có cái gì?" Chí Đồng nói rất nhiều rất nhiều. "Ví dụ như ngón tay ngơi toàn kia, phía trên liền có một môn ngoa công." Văn Triều Sinh kinh ngạc nhìn qua trung quanh, nhìn qua vô biên vô hạn tuy phòng, cảm thấy nội tâm nhận lấy khó có thể tưởng tượng trùng kích. Nơi này mỗi một tòa trên núi tuyết đều có một môn võ công. Chí Đồng trầm mặt một lát, xem như có chút tâm pháp kỳ thật không tính võ công, nhưng cũng rất lợi hại. Văn Triều Sinh cảm khái nói, vậy nếu như trong thiên hạ có một người có thể đem những này trong núi tuyết tâm pháp toàn bộ học xong, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chí Đồng chắc chắn cười nói, sẽ không vô địch thiên hạ. Vũ trụ chi minh ông, tinh thần chi vĩ đại, thiên đạo tắc vô cùng vô tận. Chỗ này ngọn núi mới bao nhiêu thứ, người há có thể hết ngồi lại giếng, chỉ lá là thu. Văn Triều Sinh, người nói cũng có đạo lý. Bất quá ta muốn, Tước Trừng cũng không có người có thể đem cái này mỗi một tòa trên đỉnh núi tuyết gỗ công học tận dấu triệt. Chí Đồng hướng phía Tuyết Phong chỗ càng sâu đi vài bước, quay đầu nhìn qua đứng tại chỗ không động Văn Triều Sinh, nói lại hướng đi vào trong đi. Văn Triều Sinh hoàn hồn, gật đầu đáp lời nói, "Đi." Hắn tiếp tục đi theo Chí Đồng tiếp tục hướng phía Tuyết Phong Trú thăm nhi đi, bộ pháp không có nửa phần trì trệ cùng dừng lại. Chỉ là càng đi đi vào trong, trên trời tuyết liền càng nặng cứ ngắc cùng cực Hàn mang tới cảm giác sợ hãi từ lòng bàn chân lan tràn hướng về phía toàn thân mỗi một chỗ lỗ chân lông, Chí Đồng lần này mang theo hắn đi rất dài rất dài một khoảng cách, rốt cục tại một đầu sông băng trước mặt dừng lại, hắn quay người nhìn xem run lẩy bẩy Văn Triều Sinh, hỏi: "Con đường tiếp theo sẽ càng ngày càng khó đi, ngươi đã đi rất xa, có nhớ tới chính mình tới đây tìm cái gì sao?" Văn Triều Sinh như cũng lắc đầu. "Ta không biết, không nhớ rõ." Sông băng bên bờ một tòa tuyết nhỏ trên đồi, Chí Đồng cặp kia trong trẹo con ngươi tại sông băng thổi tới tấu xương trong gió đột nhiên lên một cái. "Vậy ngươi còn tiếp tục đi sao?" Văn Triều Sinh nói muốn đi, Ta còn không có nhớ tới ta đến tụt cùng tới nơi này làm gì, đó nhất định là một kiện chuyện rất trọng yếu. Chí Đồng nói nhưng có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ. Văn Triều Sinh nghĩ nghĩ, cự tuyệt Chí Đồng thảo ý, không quan hệ, ta rất nhịn đông lạnh. Chí Đồng, trước kia ngươi cũng như thế tại trong tuyết lớn đi qua. Văn Triều Sinh, hẳn là. Chí Đồng không còn tiếp tục thuyết phục Văn Triều Sinh, hắn quay người, nâng lên ngón tay của mình, chỉ hướng đầu kia một chút cơ hội nhìn không thấy bờ màu đu lam sông băng, nói ra, sông băng sẽ không rất rộng, nhưng có một chút ta muốn rễng cùng ngươi nói minh bạch, thân ở đầu này trên sông băng, chúng ta không cách nào đi được quá nhanh. Đi đột quá nhanh, lòng bàn chân băng sẽ vỡ ra, ngươi sẽ rơi vào cái này trong sông băng, đến lúc đó ngươi liền nhất định phải rời đi nơi này, đồng thời không? Thể trở về đến. Văn Triều Sinh gật gật đầu, hiểu rõ. Chí Đồng tiếp tục dẫn đường, Văn Triều Sinh liền đi theo phía sau hắn, theo lòng bàn chân một bước bên trên đầu này, nhìn qua cực mỏng rất dễ nát sông băng, hắn liền lập tức cảm thấy tay chân trở nên cứng ngắc, thân thể gian nan so sánh với lúc trước càng rõ ràng hơn, nhất là bởi vì rét lạnh mà dẫn đến trái tim đột nhiên ngừng loại kia cảm giác trống rỗng cơ hội có thể tại trong khoảnh khắc đệ trên đời tuyệt đại bộ phận người quay đầu là mở. Đó là sinh mệnh đối với tử vâng bản năng kháng cự. Bất quá chính như Văn Triều Sinh nói như vậy, hắn rất nhịn đông lạnh. Cho dù đã tay chân cứng ngắc, cho dù sắp gặp tử vong cảm giác trống rỗng chạy rộng toàn thần, cho dù cái kia trên sông băng biển sâu U Lam Phảng Phật đã thuận lỗ chân lông ngâm vào hắn cốt tủy cùng trời linh, hắn như cũ tại dùng hết toàn lực đi theo chỉ đồng, từng bước một hướng phía trước, không có lo lắng, không chần chờ. Vừa đi, hắn liền có thể nghe thấy trí đồng bên cạnh cùng hắn giảng thuật, dĩ vãng một đoạn thời gian rất dài rất dài bên trong, có thật nhiều người đi tới đầu này sông băng trước mặt, một số người chủ bước, một số người ngã xuống sông băng nửa đường chân chính có thể sống qua cái này một đoạn đường, lác đác không có mấy, có thể giống như ngươi, đã ít lại càng ít, ngươi rất bất phàm. Văn Triều Sinh đối với Chí Đồng tán thưởng mỉm mặt lâng lơ, mà là nói ra, ta giống như nhớ tới một chút, ta là có một kiện phi thường, phi thường, chuyện trọc yếu phi thường muốn đi làm. Chí Đồng dừng bước, quay đầu nhìn xem gần trong gang tấc Văn Triều Sinh, cái kia rõ rạng trong trẹo trong đôi mắt, lại bị hàn phong cùng tuyết bay khắc lấy thương hải tăng điền giống như vết tích. Ngươi vừa rồi dùng ba cái phi thường. Văn Triều Sinh vây quanh ở hai cánh tay của mình, trở ra một ngụm tuyết trắng hàn khí, đối với Cho nên, tiếp tục đi thôi. Có lẽ đi đến nơi này, ta liền có thể nghĩ tới. Chương 434, núi tuyết cùng chi đồng 3. Chương 434, núi tuyết cùng chi đồng ba. Văn Triều Sinh đi theo chí đồng vượt qua băng hà, tại vùng loạn bay múa tật phong bên trong đi qua một bước cuối cùng, lên mở. Hắn quay đầu nhìn lên, phát hiện trên sông băng bậy mà giữ lại bọn hắn lúc đến dấu chân, một mực kéo dài hướng về phía rất xa đầu kia. Băng bên trên cũng sẽ lưu lại dấu chân a. Văn Triều Sinh cảm thấy kinh ngạc, hắn mặc dù quên đi rất nhiều chuyện, nhưng như vậy không phù hợp lẽ thường một màn hay là để hắn cảm thấy bất ngờ. Chí đồng trả lời, càng mỏng băng hà càng khó đi, càng khó đi đường liền càng sẽ lưu lại dấu chân, người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng đó là chính ngươi đi qua đường, người đương nhiên có thể trông thấy. Văn Triều Sinh như có điều suy nghĩ, hắn xoay người nhìn qua sông băng cái này bờ, lại phát hiện bọn hắn vượt qua sông băng đằng sau, con đường phía trước trở nên càng thêm thêmoverlinen, gió cũng càng lạnh thấu xương, từng mảnh từ thiên không rơi xuống đại tuyết nguyên vốn không pháp ở trên người hắn lưu lại vết tích, nhưng là sông băng bờ bên này lùng lúng tuyết bay lại có thể đắp lên tại Văn Triều Sinh trên thân. Có quần áo a? Văn Triều Sinh hỏi hắn một câu. Chí Đồng trên thân cũng bắt đầu đóng tuyết, nhưng hắn dự biết Triều Sinh khác biệt, hắn tựa hồ cũng không cảm thấy rất lạnh. Đều đã đi tới nơi này, ngươi còn không có nhớ tới chính mình tới nơi này làm gì sao? Văn Triều Sinh lắc đầu, không có. Chí Đồng dự biết Triều Sinh nhìn nhau một lát, đông nhiên nhẹ nhàng cất khái, vậy ngươi chấp nghiệm thật đúng là đủ sâu. Văn Triều Sinh khẽ giật mình, không có minh bạch, thế nào lại là chấp niệm? Chí Đồng đạo, đương nhiên là chấp niệm, trên đời này, chấp niệm càng sâu người thì càng khó mà thấy rõ chính mình. Văn Triều Sinh nhìn qua phía trước phô thiên cái địa mênh trắng, có chút khẩn Nếu như ta chết tại trận kia trong tuyết lớn sẽ như thế nào?" Chí Đồng trả lời, "Sẽ chết." Hắn lại thật bất ngờ mà đối với Văn Triều Sinh hỏi, người rất sợ chết?" Văn Triều Sinh đem trên thân đáp lên xương tuyết chấn động rất xuống, "Người nào không sợ chết, huống chi ta còn có chuyện rất trọng yếu không có làm." Chí Đồng chắp tay trước ngực, "Vậy liền thử lại đi một chút, đi không được rồi nhớ kỹ dừng lại nghỉ ngơi. Ta sẽ ở phía trước chờ ngươi." Nói xong, hắn rọi ra chính mình tay nhỏ, phía trên có một mảnh phấn bên cạnh bạch thân cánh hoa, tại mảnh này màu du lam trong thế giới, cánh hoa biên giới trắng nhạt tựa hồ trở thành nhất không hợp nhau một màn. Văn Triều Sinh từ trí đồng trong tay tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ lấy cánh hoa, cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại nói không ra. Hắn ngẩng đầu muốn hỏi một chút trí đồng đây là hoa gì, đã thấy trí đồng đã cũng không quay đầu lại đi vào bên mông tuyết bay chỗ sâu. Văn Triều Sinh đem cánh hoa đặt ở ngực trong quần áo, tiếp tục hướng phía phía trước đi, nhưng trên bờ tuyết bay cũng bố xa xa rất tại sông băng, Văn Triều Sinh đi chưa được mấy bước cũng cảm giác trong thân thể của mình còn sót lại mấy phần khí lực bị toàn bộ ép khô thành không, hắn không thể không dừng lại nghỉ ngơi, cho dù tại dạng này trong gió tuyết dừng lại là một kiện cơ hội chuyện tự sát. Có ý tứ chính là Mỗi khi Văn Triều sinh dừng lại tạm trú thời khắc, độ ngực hắn cái kia cánh cánh hoa liền sẽ tản mát ra một sợi ấm áp, từ dưỡng hắn bị rét lạnh xâm nhập tâm mạch, lại thông qua lưu động huyết dịch đem cái này một sợi ấm áp đưa hướng toàn thân các nơi. Văn Triều sinh dựa vào cái này, một sợi ấm áp đem chính mình tươi sống từ quỷ môn quan bên trong kéo lại, nhưng nó cũng mèn mèn chỉ có thể làm đến nơi này. Văn Triều sinh động đến, hắn khó khăn hướng phía phía trước thuận cái kia tuyết lớn bao phụ không được dấu chân đi một khoảng cách, liền lại dừng lại, tiếp tục dựa vào cánh hoa hấp thu cái kia khó được ấm áp. So với một mực đợi tại băng lãnh trong hoàn cảnh, Như vậy lạnh nóng giao thế sẽ thả đại thống khổ rất nhiều lần, trong quá trình tiến về phía trước, Văn Triều Sinh chính mình cũng kinh ngạc với mình thế mà đối với thống khổ năng lực chịu đựng ngoan cường như vậy. Thời gian dần trôi qua, hán thấy đứng, nhưng họng bết tình huống xa xa không có đình chỉ, bởi vì theo Văn Triều Sinh tiếp tục hướng phía trước đi đến lúc, hắn cảm giác đến trong thân thể có đồ vật gì ngay tại khôi phục, loại vật này khôi phục lúc mang cho Văn Triều Sinh khó có thể tưởng tượng nào đớn, khi thì như hàng bạn con kiến tấn xé, khi thì như liệt hỏa đốt đốt, ngập tại toàn thân, cao thấp khắp nơi, muốn tránh cũng không được, trái cũng không thể tránh. Cái này trực kích linh hồn cảm giác đau cùng tử vong rét lạnh không. Ngừng luân chuyển xuất hiện, thôn thể mơ hồ văn triều sinh ý thức, nhiều lần văn triều sinh đều cảm thấy mình hẳn là bất tình đi, nhưng là hắn không có, thân thể đối với đau đớn bản thân bảo hộ công năng tựa như ở chỗ này mất hiệu lực. Loại này cực độ hôn loạn để văn triều sinh không cách nào lại thông qua cảm giác thân thể đến xác định chính mình phải chăng hẳn là tiếp tục đi lên phía trước, hắn chỉ có thể đếm lấy thời gian dừng lại, lại đếm lấy thời gian tiếp tục đi tới. Cực kỳ lâu. Lại một lần nữa đứng tại chỉ đồng bên người lúc, văn triều sinh đã đi tới sau cùng một ngọn núi tuyết. Toàn núi tuyết này tựa hồ trở thành vùng thế giới này cuối cùng, cho dù nó như thế bình thường, cùng với những cái khác núi tuyết nhìn qua không có chút nào khác biệt. Ta nhớ ra rồi. Văn Triều Sinh run run người, gian nan dọn dẹp trên người tuyết động. Ta muốn học tịch đế liên, ngươi biết tịch đế liên a? Chí Đồng đạo, học môn tâm pháp này làm cái gì? Văn Triều Sinh, cứu người. Chỉ Đồng cẩn thận đánh giá Văn Triều Sinh một chút, nhưng ngươi sống không được bao lâu, cho nên ngươi cứu người cũng sống không được bao lâu. Văn Triều Sinh, ta hiểu được. Trong số bệnh có khi cuối cùng cần có, trong số bệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Dừng một chút, hắn nguyện chuyển nói nhưng ta vẫn là muốn cưỡng cầu một chút. Chí Đồng cười cười, đối với cái này không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, chỉ vào cuối cùng toàn núi tuyết kia nói ra, trên ngọn núi kia liền có người muốn Tịnh Đế Liên. Văn Triều Sinh thuận chỉ Đồng ngón tay phương hướng nhìn lại, hồi tưởng chính mình cùng nhau đi tới trải qua phong tuyết, nói ra, trước kia có phải hay không có cái tiểu hòa thượng cũng đi tới nơi này. Chí Đồng lắc đầu nói, không có. Cái trước đạt được Tịnh Đế Liên người, không có người đi được xa như vậy. Văn Triều Sinh, cho nên nếu như chỉ là muốn tu hành Tịnh Đế Liên kỳ thật không cần đi xa như vậy. Chí Đồng trả lời, là Nhưng ta muốn thấy nhìn người có thể đi hay không đến nơi đây đã nhiều năm như vậy ai có thể nghĩ tới cái thứ nhất đi đến người nơi này vậy mà không phải ta người muốn trở Văn Triều sinh cùng trí đồng liếp nhau một cái tiếp lấy vừa nhìn về phía cái này đứng lặng tại cuối núi tuyết càng cái nói thật sự là bao la hùng vĩ rực rỡ một núi trí đồng đạo kỳ thật chỉ là một tòa lại bình thường bất quán núi Tuyết cảnh sát thường thường bởi vì núi cao nước sang mà gợn sóng chói lỏi người cũng sẽ bởi vì thống khổ khó khăn trắc trở mà trở nên cao thượngỹ liệt chuyện trên đời này đều là như vậy chỉ có khó mới có thể bất phạm không phải sao nói xong Hắn liền dẫn Văn Triều Sinh bắt đầu leo núi. Mỗi một tòa núi tuyết đều có một đầu chuyên môn đường lên núi. Văn Triều Sinh tại sao cùng tòa núi tuyết này, bên trên gặp được rất nhiều Phật linh, nhưng không có nhìn thấy một môn võ công cùng tâm pháp, hắn không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, hướng Chí Đồng hỏi, "Một tòa núi tuyết liền có nhiều như vậy Phật Kinh, vậy bên ngoài nhiều như vậy tòa núi tuyết, đến có bao nhiêu Phật linh?" Chí Đồng trả lời, "Phía ngoài núi tuyết không có Phật Kinh. Văn Triều Sinh khẽ giật mình, "Không có Phật Kinh. Chí Đồng đạo, vậy à, thời điểm ban sơ ngược lại cũng có chút, về sau bị ta toàn bộ đem đến nơi này tới." Văn Triều Sinh Vì cái gì?" Chỉ Đồng mang theo Văn Triều Sinh một đường hướng lên, bình tĩnh trả lời, bởi vì đại bộ phận người tới nơi này cũng chỉ là muốn tập võ mà không phải tu phật. Hắn nói, cầm lên bên đường một bản cũ nát Phật kinh, đặt ở trên tay vô vô phía trên tuyết đồng, Văn Triều Sinh ngẩn nhìn thấy bản này Phật kinh một góc có bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua vết tích. "Ta đem những này coi như là chất bảo, muốn đưa chúng nó tồn tại chia sẻ ra ngoài, nhưng thế nhân tụi hồ đối với này không có quá nhiều hứng thú. Về sau ta liền chờ, đợi thời gian rất lâu, ta muốn lấy, nếu có một người như vậy từ ngoài núi đi tới, hắn đỉnh lấy hàn phong, bước lên thác nước tuyết Dẫm qua băng hà, cuối cùng là đến nơi này, vậy nhất định chính là đối với những khác trên tuyết phong võ học đều không có hứng thú. Nếu như hắn đối với võ học không có hứng thú lời nói, có lẽ ta liền có thể dẫn hắn nhìn xem những Phật Kinh này. chương 435, Trần Cẩm Tú chương 435, Trần Cẩm Tú Văn Triều sinh hỏi, vậy nếu như người kia chỉ là ghét bỏ mặt khác trên tuyết phong võ học không đủ cường đại đâu. Chỉ đồng nhìn hắn một cái, đem trong tay Phật Kinh thả lại chỗ cũ. Sẽ có người như vậy. Có lẽ chính là kế người đằng sau kế tiếp. Nhưng không quan hệ. Vô luận là võ học có thể là Phật kinh bản đều là từ ở giữa thiên địa này được đến, tự nhiên ta cũng sẽ đối xử như nhau. Tương lai từ từ được dài, Trung phi sẽ có một người có thể biết cho chúng nó chân quý, đem nó học tập truyền thừa tiếp. Văn Triều sinh ý thức càng ngày càng rõ ràng, không còn giống như là một giấc mơ bên trong quên lãng người của mình, cũng ẩn ẩn ý thức được đứng ở trước mặt hắn tên này Chí Đồng đến tuột cùng là ai, Dung Động nói mặt trời lên mặt trăng lạ, Thương Hải tam điện, nơi này chẳng lẽ có thể một mực tồn tại xuống dưới a. Chỉ đồng trả lời, ta nghĩ ta ngày xưa tại. Hắn lời nói ở giữa, hai người đã tới đỉnh núi, phương xa minh nguyệt treo trên bầu trời biển cả từ từ, mê mông băng ngát, Chí Đồng đối với hắn nói cảnh sắc như thế nào? Văn Triều Sinh chi tiêu đãng, nhân gian cửa điểm, nhưng Tịnh Đế liên lại đang nơi nào? Chí Đồng xếp bằng ở trong tuyết, đối với hắn nói ra, ngồi xuống đi, ta chuyển cho ngươi tâm pháp. Văn Triều Sinh ngay vậy, lập tức ngồi tại Chí Đồng đối diện, tiếp lấy, hắn liền gặp Chí Đồng chậm chậm đọc lên liên quan tới Tịnh Đế liên chi tâm pháp yếu quyết, hai người trước mặt trong hư không cũng theo đó nổi lên một nhóm lại một nhóm văn tự màu vàng, bọn chúng sắp xếp tổ hợp, lẫn nạp dụng, tựa như một cái lại một cái có sinh mệnh ánh sáng linh. Văn Triều Sinh đem văn tự màu vàng sen lẫn mà thành nội dung toàn bộ thuộc nằm lòng, sau đó nghe Chí Đồng nói như không? Văn Triều Sinh gật gật đầu, nhớ kỹ. Chí Đồng cười nói, vậy liền đi thôi, trở về hảo hảo lĩnh hội. Văn Triều Sinh nghĩ tới điều gì, từ chống ngực lấy ra viên kia cánh hoa. Sở dĩ lúc trước hắn đối với viên này cánh hoa cảm giác được quen thuộc, là bởi vì đó là hoa sen cánh hoa, chỉ bất quá khi đó Văn Triều Sinh như rơi vào mộng, ngơ ngơ ngắc ngắc, mọi việc không rõ, quên đi mà thôi. Cái này còn cho ngài. Chị Đồng tiếp nhận hắn đưa tới hoa sen cánh hoa. Sau đó Văn Triều Sinh liền gặp hết thảy trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, mặt tràn ngẩm đạm, núi tuyết hòa tan, giữa thiên điệu tràn ngập u lam dần dần hóa thành đen kịt. Lại một lần nữa lúc mở mắt, Văn Triều Sinh mơ mơ mảng màng nghe thấy bên thai có người đang gọi hắn. "Văn thí chủ, Văn thí chủ." Hắn mở mắt, một tấm mặt mũi quen thuộc xuất hiện, chính là Từ Tâm. Nhìn thấy Văn Triều Sinh tỉnh lại, Từ Tâm nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi có thể tính tỉnh, Văn thí chủ." Tiểu tăng còn tưởng rằng ngươi Văn Triều Sinh dùng bàn tay vướt vướt cặp mắt của mình, không nhìn đau nhức thân thể đảo lấy thạch trụ đứng lên, cái này đơn giản quá trình, lại làm cho hắn nhịn không được nhè rằng mắt một chút. Sau đó nhìn thấy có chút choáng váng tiểu hòa thượng, hắn cười nói, "Đừng lo lắng, ta thể cốt không được tốt, trên người có chút bệnh, chậm rãi liền tốt." Từ tâm gãi gãi đầu chọc của mình, nói thí chủ như vậy của trẻ, chính là khí huyết thịnh bượng thời điểm, chưa từng nghĩ thân thể cũng không tốt. Văn Triều Sinh nhận lấy trong tay hắn dẫn theo ăn cái giỏ, đặt ở trên bàn đá, thuận miệng hỏi, "Tại sao muốn dùng cũng?" Từ tâm ngượng ngùng nói, "Bởi vì tiểu tăng trước kia thân thể cũng không tốt, tuổi nhỏ thường xuyên thường chứng bệnh phát tác, thậm chí không có khả năng xuống giường, tiểu tăng thân từng bốn chỗ tìm ý đi, các y sư đều nói tiểu tăng sống không quá 3 tháng." Về sau trong nhà tiền bạc dùng đến tinh quang, tiểu tăng Mâu thân thực sự không có biện pháp, chỉ có thể tự mình tìm tòi lấy đi trên núi hái chút trong thôn lão nhân nói tới linh dược trùng hợp liền ở trong núi gặp Thanh Đăng đại sư, đại sư biết tiểu tăng. Chứng bệnh, liền đem tiểu tăng dẫn tới tòa chùa miếu này bên trong, để tiểu tăng đi theo niệm mấy năm trải qua, về sau tiểu tăng thân thể liền dần dần tốt, ở giữa cũng gián tiếp qua hai ba chùa miếu, cùng qua mặt khác chủ trì, cuối cùng vẫn về tới nơi này. Văn thí chủ nếu là có tâm, cũng có thể tại Thanh Đăng tự bên trong xuất gia, nói không chừng đi theo Thanh Đăng đại sư niệm kinh vài năm, trên người bệnh điểm nghèo liền cũng khỏi hẳn. Tương lai nếu là có chuyện quan trọng khác, vứt bỏ giới hoàn tục liền có thể. Văn Triều Sinh từ chối cho ý kiến cười một tiếng, mở ra ăn cái giỏ sau, lại trông thấy bên trong có một vỏ rượu, kinh ngạc nói: "Làm sao còn có rượu?" Từ nóng đội bận bịu giải thích, thí chủ chớn nên hiểu lầm, thay nàng tự bên trong là không có rượu, đây là thụ vị cô nương kia nhờ bà chuyên môn xuống núi mua rượu. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát sau nói: "Chính nàng không uống đi." Từ Tâm trả lời: "Không có. Vị cô nương kia bị thương thành như thế, pháp tuệ sư huynh cũng sẽ không để nàng uống rượu." Văn Triều Sinh gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, thay ta tạ ơn pháp Thuệ cũng đa tạ người. Từ Tâm khoát khoát tay, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ hắn tu thập một chút ăn cái giỏ chuẩn bị rời đi, nhưng tựa hồ không chịu nổi nỗi tâm hiếu kỳ, đánh giá Văn Triều Sinh hai mắt, người sau mặc dù không có nhìn hắn, lại giống như là trên thân địa phương khác mà mắt, hỏi, làm sao tiểu hòa thượng, trên người của ta có cái gì đồ không sạch sẽ a. Từ Tâm ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nói ra, thế thì không có, chỉ là hôm nay trong chùa có vị thân phận phi thường khách nhân tôn quý muốn nhìn một chút thí chủ, bất quá bị pháp tuệ sư huynh cản lại, Văn Triều Sinh nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng dần dần lại giãn ra ra, là tăng nhân sao? Từ Tâm lắc đầu, "Không phải." Văn Triều Sinh trả lời, "Ta đã biết, chờ ta mấy ngày nữa xuống núi rồi nói sau." Từ tâm sau khi đi, Văn Triều Sinh nhớ lại đem qua tại Mộng Bên Trong Kinh Lịch hết thảy, nhanh chóng đã ăn xong điểm tâm, sau đó đem rượu để đặt tại một bên, bắt đầu ngồi xếp bằng lĩnh hội trong góc tĩnh đế liền. Từ cảm thấy núi trở về chùa trong miếu sau, gặp Thái tử Trần Cẩm Tú cùng Thanh đăng đại sư đứng trước tại Hoàng Mai trước đó, trò chuyện cái gì, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng gặp pháp tuệ cho hắn quăng tới ánh mắt, liền dẫn theo phía sau cửa cái chổi đi quét sạch cửa chùa. Triển Quốc gia Nguyễn Hầu hôm qua lại phát một phong tin gấp, trên thư nội dung đã mang theo uy hiếp, muốn bức bách phụ vương làm ra lựa chọn. Trận này Khuynh Thiên đại họa đã đốt đến lông mày và lông mi, ta không thể không gấp. Chân Cẩm Tú cau mày, năm ngày thời gian, ta có thể đợi, Trần Quốc sợ là đợi không được. Chương 436, ngươi không nói, vậy ta nói. Chương 436, ngươi không nói, vậy ta nói. Trần Cẩm Tú đã cùng pháp tuệ nói rõ lợi hại, cũng không phải là hắn tại cố tình gây sự. Hắn lần này đến không phải là vì Bệ Tư, mà là việc quan hệ toàn bộ to như vậy Trần Quốc Quốc sự. Pháp tuệ ngăn cản hắn hậu quả chính là dẫn đến Trần Vương khả năng làm ra sai lầm lựa chọn, từ đó làm cho cả Trần Quốc Lâm vào vạn kiếp bất phục nguy cơ. Người vô tâm gia hại Trần Quốc, Trần Quốc lại bởi vì ngươi mà diệt vong, đến lúc đó giá tắc số đổ, bạch tính lưu ly, khắp nơi thiên sơn khắp nơi, dân chúng lầm than, bực này thiên đại nhân quả, ngươi gánh không cái được. Trần Cẩm Tú chữ chữ như sấm, nói đến pháp tuệ trầm mặc khuôn tôi, Thanh Ngang đại sư lại là không có mở miệng, chuyện này nếu cùng pháp tuệ có quan hệ, liền để chính hắn tới làm quyết định. Sau khi cân nhắc hư cuối cùng là tại hồng mai trước khẽ thở dài. Thái tử xin mời ở trong viện chờ một chút. Ta trước tạm lên núi dự biết thí chủ nhìn một chút, đem việc này nói cùng hắn nghe. Chân Cẩm Tú gặp Pháp Tuệ lui bước, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Pháp Tuệ quen biết kỳ thật có không ít năm tháng, cũng không phải là hắn hôm nay tận lực muốn để Pháp Tuệ khó xử, mà là để vương cho hắn cùng Trần Vương trên lá thư này thuật lại nội dung thực sự càng xem càng là kinh hãi, càng nghĩ càng là có mát, Giang Nguyên Hầu đại biểu là toàn bộ Yên Quốc, cũng thay đổi cùng nhau dính chút triệu quốc ý tứ ở bên trong. Bây giờ Yến, Lỗ, Triệu Tam quốc ở giữa đại thế giảo giạt, quân sóng ngầm, đều là đang chờ đợi bức bách hắn Trần Quốc lằn ra. Sau cùng đáp lại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Hắn bây giờ không dám nghĩ phụ thân của mình gặp phải như thế nào áp lực. To như vậy trần quốc, và đức số lượng đều là hệ với hắn một ý niệm. Có chút sai lầm, khả năng bạn kiếp bất phụ. Trước khi đi, Trần Cẩm Tú dặn dò pháp tu đạo, không cần đem thân phận của ta nói cho hắn biết. Pháp tuệ đáp ứng, đi đến tú Trúc phòng, tại trong lương đỉnh kia gặp được ngồi xếp bằng trên đất văn triều Sinh, người sau cảm ứng được trong đỉnh xuất hiện người thứ hai, tại ấm áp trong gió nhẹ mở ra hai con người, đối với pháp tuệ vuốt cảm nói, đa tạ. Pháp tuệ trầm mặt chưa bệ, văn triều sinh liền gặp hắn có tâm sự, nói ra, dưới núi tiên kia khách nhân muốn tới gặp ta. Phát Tuệ khẽ giận mình, sau đó nói, "Từ Tâm đã đã nói với ngươi rồi sao?" Văn Triều Sinh trả lời, "Chưa từng giản kỹ, để gặp qua đề miệng." Phát Tuệ nhàn nhạt thở dài, "Văn thí chủ tuệ Tâm tươi sáng, dưới núi vị khách nhân kia có vô cùng trọng yếu sự tình, tiểu tăng lúc trước bằng lòng qua Văn thí chủ, cái này 7 ngày để thí chủ có thể an tâm minh ngộ, bây giờ chỉ sợ muốn mất lời. Văn Triều Sinh chậm rãi đứng dậy, ngón tay vượt qua vào rượu, rót một chén nhặt trả cho mình. "Gọi ta Triều Bốn liền đi, ta cũng không có bố thí các ngươi cái gì, người ta quen biết tại Quốc, bây giờ lại nguyện ý truyền đạo cứu chứa thủy, cũng coi như bằng hữu." Về phần bị kia, ngươi để hắn lên tới đi, ta cùng hắn đơn độc tâm sự, sẽ không chậm chế ta quá lâu thời gian. Vô luận là Tịnh Đế Liên hay là bây giờ là A Thủy Cương ép kéo dài tính mạng vị môn châm pháp, đều đến từ pháp tuệ, nếu như không hắn, Văn Triều Sinh cùng A Thủy bây giờ đã là người chết hai cái, hắn tự nhiên không có lý do gì để pháp tuệ khó làm, Còn nữa, Văn Triều Sinh bây giờ đã từ Di Lạc nơi đó học được Tịnh Đế Liên tâm pháp, môn tâm pháp này không phải là chiến đấu sử dụng, đồng dạng không cần ngăn hải, Văn Triều Sinh lấy chữ Vĩnh tám giải phá giải võ học, học tập thế nội rất. Nhanh, thực tế không dùng đến bảy ngày. Bởi vậy có thời gian chiêu đãi cái này rất khó cự tuyệt khách nhân. Đạt được Văn Triều Sinh đồng ý, Trần Cẩm Tú rất nhanh liền tới đến tòa này trong lương đình, tại phảng phất thấm vào lấy thủy trúc mùi hương thoang thoảng gió nhẹ quét ngồi xuống tại Văn Triều Sinh đối diện, người sau dùng trong vỏ rượu ngon chiêu đãi hắn, đối với hắn nói tìm ta chuyện gì. Trần Cẩm Tú cách vẹn mẹn một cái bàn tròn nhỏ khoảng cách, chăm chú giò xét trước mắt cái này sắc mặt không chịu nổi, âm u đầy tử khí người trẻ tuổi, hắn mặc dù không biết tại Văn Triều Sinh trên thân đến tổn cùng xảy ra chuyện gì, lại có thể cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này đích thật lạ phải chết. Hắn không khỏi nghĩ đến Tề Vương ở trong thư đối với Văn Triều Sinh miêu tả, trong lúc nhất thời trong lòng nổi lên nói thầm: "Người này, thật có thể Tề Vương nói như vậy đáng tinậy." Trầm ngâm rất ngắn một lát, Trần Cẩm Tú mở miệng, quyết định trước tìm kiếm người trước mắt này, hắn thu liễm trong mắt đi mang, dùng một loại để cho người ta suy nghĩ không thấu ngựa khí nói ra: "Ngươi đến Trần Quốc đằng sau, Tề Quốc gửi một phong thư cho Trần Vương. Người đón xem, trên lá thư này viết cái gì?" Văn Triều Sinh khẽ cho mày, hắn uống một ngụm rượu, tái diện nhắn mạnh, có việc nói sự tình, vô sự mời về. Văn Triều Sinh thái độ làm cho Trần Cẩm Tú con người lại thành một đầu tuyến vì thầm đây rốt cuộc là Trần Quốc địa giới, ngươi một cái từ Tây Quốc mà đến kẻ chạy nạn dựa vào cái gì phách lối như vậy? Cam tức đồng thời, hắn cũng tranh phong tương đối nói ngươi một cái tại Tây Quốc sống không nổi, chỉ có thể đến Trần Quốc chạy nạn thăng xui xẻo, dám ở Trần Quốc trên thổ địa cùng Trần Quốc nhân nói như vậy nói. Chính mình đắc tội với ai, trong lòng của ngươi chẳng lẽ không có điểm số. Ngươi có biết hay không, bây giờ Trần Vương chỉ cần một câu, ngươi lập tức liền sẽ bị chóe go đưa về Tây Quốc. Văn Triều Sinh nắm nốt ly không, nhìn chầm chầm màu trắng chén sứ bên trong một màn kia bận bèo cái bóng, chờ một hồi sau mở miệng nói ra, ta coi là, ngươi tới nơi này thì ta Hành là chân thành một chút, nhưng biểu hiện của ngươi lại làm cho ta cảm thấy rất không có gì hay. Đã ngươi không nói, vậy ta nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Thứ nhất, ngươi vừa mới nói, lá thư này là tại ta đến Trần Quốc đằng sau mới đến Trần Quốc, đồng thời lá thư này trực tiếp gửi cho Trần Vương, cho nên bởi vậy có thể phán định, lá thư này là Tề Vương gửi ra, mà không phải ta đắc tội che thiên điện không nên hỏi ta vì sao như vậy, bỏ đoán đích xác định điểm này, ta từ Tề Quốc đến Trần Quốc đi thời gian rất lâu, muốn xa so với bình thường người mang tin tức chậm nhiều, huống chi là tại bây giờ dạng này tứ quốc tình thế tình hình. Căng thẳng bên dưới Mang theo trọng yếu thư tín người mang tin tức sẽ chỉ càng nhanh, nếu như lá thư này là thư viện tụ ý phát cho Trần Vương, hẳn là rất sớm đã sẽ phát ra, cũng rất sớm sẽ tới, dù sao, bọn hắn tìm Trần Quốc đơn giản chỉ có một cái mục đích, phát binh phát triều. Nếu tin so ngầm mạn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ phong thư này một đường vận chuyển cực kỳ cẩn thận, tại trốn ở tàng, cũng không có thể làm cho Tể Quốc thư viện hoặc Che Thiên Điện biết, còn có thể trực tiếp đưa đến Trần Vương trong tay, vậy cái này phong thư cũng chỉ có thể là tới từ Tể Vương chi thủ, mà lại trong thư sợ cầu nhất định cùng thư viện, Che Thiên Điện khác biệt. Tề Vương tại Tề Quốc vẫn luôn là che thiên điện nuôi dưỡng đi ra cơ lỗi, bây giờ chiến tranh đã bị kích động, Tề Vương nếu đơn độc cho Trần Vương phát một tờ thư, nghĩ đến khẳng định không phải là vì bắt ta như vậy tại đại cục căn bản không quan trọng gì người sắp chết, mà là có mưu đồ khác, đồng thời làm xong liệu chết đánh cược một lần chuẩn bị, ta nói đúng không? Chương 437, dấu diếm bí mật chương 437, dấu diếm bí mật đợi đến văn triều sinh dạng này, lưu loát thao thao bất tuyệt kết thúc, Trần Cẩm Tú đã là nghe được con ngươi không tự giác lại có ở giữa cảnh ào ào giờ này, ở đầu góc có chút ổn não chưa mở miệng Trầm Mặc tựa hồ thành một loại mềm yếu thừa nhận, Văn Triều Sinh cầm rượu lên đản cho mình lại rót một chén, đương nhiên nói như thế một đồng lớn nói, "Để Văn Triều Sinh." Nguyên bản liền không có mấy phần huyết sắc khuôn mặt càng tái nhợt, Trần Cẩm Tú ngước mắt lúc, phát hiện Văn Triều Sinh rót rượu tay đang run rẩy, ru ru cái trán cũng tại thấm mồ hôi. Hắn trầm xuống lặng yên, Văn Triều Sinh liền cũng đi theo Trầm Mặc, một chén, hai chén, hắn uống liền 6 chén rượu, cho đến ngực liền hỏa sáng rực, mới tiếp tục dùng vẻ kháng kháng "Ta tại trên thấy qua Vương, khi đó hắn biểu hiện được khủng lún, một bộ ai cũng không dám đắc tội bộ ráng. Nhưng nếu như hắn thật sự là như vậy, liền sẽ tại nhìn thấy Đề Vương lá thư này trước tiên tiêu hủy, có thể là trực tiếp mượn Trần Quốc Phật tông thủ giao. Còn cho che thiên điện, dựa vào cái này rũ sạch mình cùng Đề Vương quan hệ, sẽ không để cho người thứ hai trông thấy. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, bởi vậy có thể thấy được, Trần Vương chẳng những tâm tư sâu xa, đồng thời tốt dấu. Còn nữa, nguy hiểm như thế thư tín giao cho ngươi nhìn, ngươi tất nhiên rất được tín nhiệm của hắn, ta xem ngươi tuổi tác lớn hơn ta không được mấy vòng, như vậy tuổi trẻ lại có thể rất được lòng dạ thâm trầm quân chủ một nước tín nhiệm, ngươi là ai? Trần Quốc Thái tử gia. Hắn vậy âm rơi xuống, chân Cẩm Tú cũng đổ mồ hôi. Cái này đang muốn tiến vào ngày mùa hè ấm áp gió nhẹ, thổi đến hắn trước ngực phía sau lưng tất cả đều một mảnh lạnh buốt, nhưng so sánh với việc này, càng làm cho Trần Cẩm Tú cảm thấy lạnh buốt vẫn là hắn nội tâm. Lần này đến Thúy Trúc Phong, hắn trước trước sau sau đã nói một phong thư, cùng tin gửi cho Trần Vương, tin đến thời gian, nhưng Văn Triều Sinh lại dùng cái này ba đầu hắn lộ ra tin tức, cho hắn đạo đến nỗi ngay cả khố sai tử đều không có thừa một đầu. Có như vậy trong ngáy mắt, Trần Cẩm Tú đang suy tư chính mình đến tột cùng muốn hay không mạnh miệng một chút không cần thừa nhận những này, mặc dù tại giữa hai người làm đụng nước tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng loại này mùng một giao phong liền do chủ động biến thành bị động thất bại cùng cảm giác xấu hổ để Trần Cầm Tú khó chịu phảng phất tại nhà sí ăn một chén lớn con rồi. Nhưng cuối cùng, hắn hay là buông xuống chính mình một cái nhân tính tự, chấp nhận văn Triều Sinh phỏng đoán, bây giờ ta là người sắp chết, Trần Quốc cũng là tương vong tri quốc, thời gian của chúng ta đều rất trân quý, có thể rất được Trần Vương tiến nhiệm, ngươi nhất định không kém, như thế dễ hiểu cục diện tất nhiên có thể thấy rõ, cho nên hôm nay đã ngươi tới, xin mời đừng lại thăm dò có thể là dấu diếm. Lãng phí lẫn nhau thời gian, nếu như ngươi không thể làm đến thẳng thắn mà đợi, chúng ta cũng liền không cần trò chuyện tiếp đi xuống. Văn Triều Sinh đem tất cả nói tất cả đều bày tại trên mặt bàn, Trần Cầm Tú sắc mặt âm tình có chuyện, ánh mắt như nước một dạng tại Văn Triều Sinh trên thân chảy xuôi, cuối cùng, hắn hỏi một đề tài bên ngoài vấn đề. "Ta nghe nói, ngươi tại hội võ phía trên bại Triệu Quốc Hiên viên thị tộc thế hệ trẻ tuổi người lợi hại nhất Yên viên Thành, lại để cho Phật tử chủ động nhận vua, có thể có việc này?" Văn Triều Sinh trả lời, "Có." Chân Cầm Tú, "Ngươi nếu thật lợi hại như vậy, như thế nào rơi vào bây giờ hạ trạng?" Văn Triều Sinh, ngươi muốn biết? Trần Cẩm Tú, muốn biết? Văn Triều Sinh rũa ra chính mình một bàn tay cho hắn, Trần Cẩm Tú tại Phật tông tiệm tu nhiều năm, thiên phú không kém, cũng là tứ cảnh thượng phẩm tu sĩ, hắn hiểu ý Văn Triều Sinh biểu đạt, liền đem chính mình đan hải chi lực thuận Văn Triều Sinh cánh tay kinh mạch độ nhập, cái này không cha không biết, cha một cái suýt nữa cho Trần Cẩm Tú cái cầm chấn kinh. Tại Văn Triều Sinh trong thân thể, lại tràn ngập khắp nước cỡ không do nói ổn vết thương. Mỗi một chỗ đều là kinh tâm động phép như vậy, Trần Cẩm Tú dùng chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn qua Văn Triều Sinh. Hắn không cách nào tưởng tượng Văn Triều Sinh trước đó đến cùng đã trải qua cái gì, Nhân Tiền nói, "Ngươi đột phá thiên nhân đại kiếp thất bại." Trong ý nghĩ của hắn, Văn Triều Sinh trên thân nhiều như vậy đạo vân thường, chỉ có thể có thể là đột phá thiên nhân đại kiếp thất bại, nếu nói hắn tao ngộ thiên nhân, đối phương tổng thể không khả năng thả hắn rời đi. Trần Cẩm Tú tự nhiên không có hướng hắn có gì khác ý nghĩ, những cái kia đều là gần như không có khả năng sẽ phát sinh sự tình, mà Văn Triều Sinh cũng không có đối với cái này làm bất kỳ giải thích nào, lại uống chén rượu, mơ hồ không rõ nói, không kém bao nhiêu đâu. Trần Cẩm Tú cũng uống chén rượu, cảm cái nói, mặc kệ thành công hay không, ngươi cũng là ta đã thấy lợi hại nhất tứ cảnh, trẻ tuổi như vậy liền bỏ tới ngũ cảnh mà cửa, nếu là ngươi thành công, tương lai không biết có thể trông thấy bao nhiêu phong cảnh. Thực sự đáng tiếc. Văn Triều Sinh nói phong quang đã là đi qua, hiện tại ta chỉ là một kẻ hấp hối sắp chết. Chân Cẩm Tú trầm mặc một hồi, chầm chậm lấy ra một phong thư đặt lên bàn, dời đến Văn Triều Sinh trước mặt. "Thế thư tin, nhìn xem." Văn Triều Sinh đôi mắt buông xuống, mở ra tin sau, nhìn thấy trên thư cái kia từng cái màu đen mực nước động, lông mày lại nhẹ, nói ra, "Thế Vương tuy là khôi lỗi, nhưng rất thông minh." Phong thư này có thể cho Trần Vương nhìn, cũng chỉ có thể cho Trần Vương nhìn. Nếu là gửi đi đến Quốc có thể là Triệu Quốc, kết cục của hắn đều sẽ rất thảm. Tề Vương viết cho Trần Vương trên thư nội dung ngược chường phân làm 3 bộ phận, bộ phận thứ nhất hiểu lấy Trần Vương ngợi hại, bộ phận thứ hai hy vọng Trần Vương năng cùng hắn chân thành ngóc tác, lợi dụng thiên hạ đại thế thanh lý lục cảnh, bộ phận thứ ba chính là đẩy giới văn triều sinh cho Trần Vương. Tề Vương ngược lại là để mắt ta, làm gì được ta không còn sống lâu nữa, không có cách nào giúp các ngươi cái gì. Người tụ Trần Vương chi ý, đến đây tìm ta, muốn dựa dẫm vào ta được cái gì đâu? Trần Cẩm Tú lấy đan hải chi lực độ điều tra Văn Triều Sinh bây giờ tình trạng cơ thể, hiểu được Văn Triều Sinh không phải tại qua loa hắn, nghĩ đến cha mình cùng Trần Quốc gặp phải tình huống, trong lúc nhất thời không khỏi đau đầu nước nức, nhưng vẫn là nói ra, "Trần Vương, chúng ta hỏi một chút ngươi, nếu như ngươi là Trần Vương, ngươi muốn thế nào phối hợp Tề Vương tới làm, cái này gần như không có khả năng thành công sự tình." Đây không phải một cái cụ thể vấn đề, cũng liên quan đến cả một cái quốc gia, Trần Vương nguyện ý nghe nghe hắn một cái từ Tề Quốc mà đến người ý kiến, ngược lại để Văn Triều Sinh hơi cảm thấy đến tính hắn cẩn thận suy tư một chút, nói yến quốc cùng Tề quốc có thúc dục Trần Vương phát binh sao? Trần Cẩm Tú phía sau lưng có chút cứng đờ, nhưng vẫn là nói ra, gần nhất, Tiên Quốc quân quyền trung tâm trưởng Khống Dạ Giang Nguyên hầu mới gửi tới một phong thư cho Trần Vương, để Trần Vương trong vòng 3 ngày tập kết Trần Quốc Quân bên trong Tĩnh Uyệ, hướng Đông Bắc tiến lên, nhiễu lộ từ Yến Quốc cảnh nội tiến về chiến trường, cùng Tề Quốc quân đội Tây, Bắc Mã hợp, cùng nhau phát triển. Văn Triều xinh khẽ chau mày. Nhiễu lộ Bắc hành, đi đến Quốc cảnh nội. Hắn bèn nhảy ý trước được trong này có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng vấn đề, dương mắt ánh mắt tiếp xúc sát, đã thấy đối phương ánh mắt tránh đến cũng không phải là Trần Cẩm Tú tâm cảnh không đủ kiên định, mà là Văn Triều Sinh đạo này đột nhiên phóng tới ánh mắt quá mức sắc bén, trò chuyện muốn lúc trước hắn ngắn mũi một câu liền bị Văn Triều Sinh quét ra nhiều đồ như vậy, Trần Cẩm Tú rất khó không hoảng hốt. Cái này một vòng bối rối, thay Văn Triều Sinh từ hắn nơi này cầm tới cái thứ bốn tin tức trong yếu. Ngươi thật giống như còn có một cái trọng yếu bí mật giấu giếm ta, thái tử ra. Chương 438, luận 1. Chương 438, luận 1. Trần Cẩm Tú cảm thấy hoang đường. Thật sự là hắn có bí mật giấu Triều Sinh, lại hoặc là nói Bọn hắn tam quốc ở giữa có cái bí mật giấu giếm toàn bộ thế quốc. Bí mật này việc quan hệ bọn hắn tam quốc sinh tử tồn vong, trên nguyên tắc tuyệt đối không có khả năng cáo chi cùng bất luận cái gì một tên tế quốc nhân, mà bây giờ, hắn lại không quyết định chắc chắn được phải chăng nên nói ra cái này thì bí mật. Phụ thân của hắn Trần Vương không có đem những vật này nói quá nhỏ, cần dựa vào chính hắn làm quyết đoán. Mà hắn cảm thấy hoang đường địa phương là, mình lúc này giờ phút này, tại cùng một tên thế quốc nhân trò chuyện bao dung phá hủy thế quốc tham tiên điện kế hoạch. Đối phương sẽ hay không giúp mình, đối phương thật có thể giúp mình a? Văn Triều Sinh gặp được Trần Cẩm Tú chân trời, không từ không đội cầm qua một bên năm trong rổ cái chén không, vì chính mình rót bát rượu, từ đàn miệng chảy xuống mát lạnh rượu có đặc biệt thuần túy thanh âm, Văn Triều Sinh một bên có chút thở dốc, vừa hướng Trần Cẩm Tú chậm rãi nói ra, thái tử ra, vừa mới ngươi nói ta đột phá thiên nhân đại kiếp thất bại, kỳ thật không phải vậy, nếu chỉ là đột phá thất bại, ta làm gì chạy nạn đi vào chân quốc?" Trần Cẩm Tú nào nào, "Vậy ngươi thương thế kia Văn Triều Sinh, tự nhiên là chạy nạn thời điểm rơi xuống, thử hỏi Tế quốc trừ thư viện, lại có mấy người có thiên nhân cảnh Có nữa" Ta tại tứ quốc trong hội võ cầm thế hệ tuổi trẻ thiên hạ đệ nhất, là thư viện cùng tề quốc lập xuống công lao hắn mã. Trừ thư viện chính mình, còn ai vào đây dám đụng đến ta đâu? Nói xong, Văn Triều Sinh bưng bắt rượu ngửa đầu đốn bảo. Hắn nói bóng gió rất rõ ràng, mình đã cùng tề quốc thư viện có cực sâu, không cách nào hóa giải ân đoán, cho nên chính mình sẽ chọn trợ giúp Trần Quốc, trợ giúp Trần Vương cũng là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Trần cầm Tú nhìn chăm chú Văn Triều Sinh, lấy tu vi của hắn bằng cách này có thể rõ ràng trông thấy Văn Triều Sinh khuôn mặt ở giữa trong lỗ chân lông từng chút từng chút gạt ra mồ hôi, nơi đó mỗi một giọt đều là thống khổ ngưng tụ thành kết tinh. Đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện, nhưng việc quan hệ đại sự quốc gia, ta khó tránh khỏi không thể không cẩn thận, cẩn thận cẩn thận nữa hắn hít một tiếng, ngựa khí không có lúc trước phòng màn, mà là tựa như hãm sâu vũng buồn nạt thở. Văn Triều Sinh nói có lẽ tại Trần Vương phái người qua đây trước đó, chính hắn trong lòng cũng đã có đáp án, ta không tin như vậy có lòng dạ, sẽ tàng phong quân chủ một nước thật sẽ đem quốc gia mình tương lai ký thác tại một cái nước khác kẻ chạy nạn. Ta cùng hắn ở giữa thậm chí chưa từng có gặp mặt một lần. Trần Vương để cho ngươi tới tìm ta, đại khái chỉ là muốn nhìn xem, ngươi cái này Trần Quốc Thái tử ra sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Trần Cẩm Tú nghe vậy, thân thể chấn động. Hắn nhớ lại khi còn bé phụ thân hắn để hắn đã học qua một môn minh pháp, phía trên có câu nói Trần Cẩm Tú nhớ kỹ tương đối rõ ràng, chính là phi thường lúc khi đi việc phi thường, thúy Trúc trên đỉnh, hai người tại sơn phong ở giữa đối ẩm. Trần Cẩm Tú trầm mặc sau một hồi nâng chén, uống băng triều sình một chén, nói ra, bí mật này cùng ngươi mở rộng, liền không thể để cho ngươi lại về Tây Quốc khả năng ngươi đến chôn xương thang hương." Văn Triều Sinh trả lời, kỳ thật Trần Quốc cũng không tệ lắm, ở chỗ này cùng ở nơi đó với ta mà nói cũng không có nhiều khác biệt, đáng tiếc duy nhất chính là khi ta tới không tốt lắm. Trần cầm Tú trầm ngâm một lát, mượn ý Vũ bắt đầu giảng thuật một thì để Văn Triều Sinh hãi hùng khiếp đĩa trận tướng, phong thành một chuyện, người bày cục kỳ thật không chỉ là che thiên điện, bọn hắn cũng là trong lưới chi tụ. Có lẽ là rất sớm trước kia, Tiến Quốc cùng Triệu Quốc đại tu hành giả liền đã phát hiện che thiên điện giá tâm, thế là ở trên lần trước trong hội võ, từ Triệu Vương thua trận chứng minh tiểu nữ Nhi bắt đầu, các vương cũng đã bắt đầu nườc Yến quốc cùng Triệu quốc quan hệ không tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc tế quốc cứ như vậy đem Triệu quốc diệt đi, bọn hắn mặc dù sinh tại cực hàn man giã tri địa, khả năng tại 500 năm phát triển bên trong như cũng để Yến quốc ở vào tứ quốc cân bằng bên trong, phía sau người cầm quyến tất nhiên rất có tâm kế. Môi hở răng lệnh đạo lý, bọn hắn sẽ không không rõ. Triệu quốc quốc lực đồng dạng cường tịnh, phía sau còn có hiên viên thị tộc cùng đạo môn tòa chấn, mặc dù bây giờ che thiên điện mặc dù đầu ngọn gió cường tịnh không hai cặp hai nước Tam Quốc chi lực cũng chưa chắc không thể chống đối, nếu như thật làm cho tế Quốc tập kết Tam Quốc chi lực vô cùng trả giá thật nhỏ đổ diệt Triệu Quốc, sau đó chờ đợi yến Quốc cùng Trần Quốc chính là cái gì? Là luận công hành hưởng, là chưa cắt Triệu Quốc mấy trăm năm nay vẫn dưỡng nội tình cùng thổ địa. Thử hỏi, một cái đói khác, chính bảo tráng niên mánh hổ sẽ cùng bên người xài làng phân thìa? Đương nhiên sẽ không, Yến Vương cùng Trần Vương trong lòng đều rất rõ ràng, khi con này mánh hổ đã ăn xong trong nhiệt địa, bọn hắn liền sẽ trở thành mánh hổ trong miệng khối tiếp theo thì. Bởi vậy, Tề Quốc tham điện mượn phong thành một chuyện muốn một cái đổ diệt Triệu Quốc lý do. Mà yến quốc cùng Triệu quốc làm sao không muốn cho mượn lấy cơ hội này tiêu diệt Tề quốc trẻ thiên điện đâu. Cái kêu 18 người nút ở Tề quốc đô, đồ, mượn thời cổ nho thánh tại tre Thiên Điện bị chí lưu lại tham gia tinh trận cùng Tề quốc Cường Đại quân đội, chỉ sợ ai cũng không làm gì được bọn hắn, muốn giết chết bọn hắn, bước đầu tiên dù sao cũng phải trước đem bọn hắn từ trong ổ dẫn ra, không phải sao? Chân Cẩm Tú nói một hơi rất nhiều, nghe sự miêu tả của hắn, Văn Triều Sinh lúc này mới bỗng nhiên ý thức được vì cái gì lúc trước hắn tại Hoàng Kim trên đài trông thấy Triệu Vương cùng Xuân Diên quân bọn người lúc, sẽ có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Khi đó Văn Triều sinh cho là mình sẽ cùng A Thủy cùng nhau chết tại tre thiên điện đám người kia trong tay, liền không có đi nghĩ lại những sự tình này, bây giờ tại trần cầm tú một phen khẩu thuật bên trong, hắn lại nhớ lại lúc trước. Hoàng Kim trên đại sự tình lúc, sâu sắc cảm thụ đến Bình Sơn Vương câu tiêu kỳ thật chúng ta đều như thế tự rêu cảm giác. Từng có lúc, hắn vẫn cho là Bình Sơn Vương là cái kia phía sau màn người chắc cờ, nhưng mà từ đầu đến cuối, Bình Sơn Vương cũng chỉ là một con cờ, hắn kết nối lại bản cơ hội đều không có. Hắn cùng Triệu Vương giống như là có đồng dạng số mệnh, người sau dùng tính mạng của mình đi đổi nửa nhi của hắn tính mệnh, mà Bình Sơn Vương thì là dùng mệnh của mình đi đổi thẻ với mệnh. Văn Triều sinh một tay vị bắt rượu, suy nghĩ tỉ mỉ hồi lâu, chậm chậm mở miệng nói ra, chiếu ngươi dạng này thuyết pháp, ta lại đem sự tình cùng đại cục thôi diễn một lần cho ngươi nghe, chuyện tương lai không cách nào tự đo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ cũng đem những này giảng cho Trần Vương nghe liền có thể. Tề quốc hợp Tam Quốc chi lực tiến công Triệu Quốc lúc, quốc gia mình quân đội không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, che thiên điện thánh hiền cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, bất quá đây đối với yến" Triệu Nghị Quốc vốn là một lựa tốt, dễ dàng hơn bọn hắn hợp lực tiêu diệt Tề Quốc ở bên ngoài sinh lực, đến lúc đó một trận chiến công thành, liền có thể trực tiếp đảo lược tiên cương, đem Tề Quốc đẩy vào tuyệt cảnh. Cái kia che thiên điện 18 cái lao xúc sinh cơ đầu rút cổ trong đó quá lâu, chưa đi thiên hạ hành đầu qua, đem chính mình coi là Tề Quốc thần minh, coi là thiên hạ thần minh, ngạo mạn tự dưng, tự cho là đúng, phong thành 400, 100.000 bị bọn hắn cưỡng ép hiến tế tinh nhuệ đều là Tề Quốc mảnh đất này cùng bách tính vài chục năm nay tích huyết, như vậy cho hủy, đối với Tề Quốc quốc lực kích không thể nghi ngờ là to lớn. Phong thành một chuyện qua đi, Tề Quốc trấn quốc thần tướng Long Bất Phi tất nhiên đối với Che Thiên Điện Triệt để đã mất đi tín nhiệm, hắn sẽ không đem chính mình dưới trướng tinh binh toàn bộ phái đi triệu quốc chịu chết, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn khu phái, dù sao tể Vương còn tại tre Thiên Điện trong tay, đến lúc đó chiến tranh cùng một chỗ, Tề Quốc xuất chinh quân đội cùng những cái này Che Thiên Điện lao vương bắt đảng gặp phải phục ích, nếu là tin tức truyền về Tề Quốc, bọn hắn thế tất sẽ nghĩ biện pháp tiến hành nghĩ cách cứu viện, giờ phút này, Tiên Quốc rất có thể liền sẽ để Trần Quốc quân đội tiến công Tề Quốc chi bắc, ngăn chặn Long Bất Phi. Thiên hạ tứ quốc, những năm này chân chính biên cảnh thái bình đơn giản trấn quốc một nhà. Những cái tiêu biên quan tướng sĩ cơ hồ chỉ cần ứng phó một chút du mục không đủ, mà còn lại Tam Quốc cũng biết bởi vì Trần Quốc phải xử lý nội bộ phật quốc chi tranh, dẫn đến Vương tộc có thể dùng để nuôi dưỡng quân đội chi tiêu mười phần có hạn, bởi vậy Trần Quốc quốc lực yếu nhất, tướng sĩ cũng nhất không thiệt chiến, ta lời này có lẽ rất khó nghe, nhưng để cho các ngươi đi cùng Long Bất Phi quân đội. Đánh, thuần túy chính là lấy Trần Quốc nhân mệnh cưỡng ép tiêu hao Long Bất Phi quân đội tinh lực cùng thời gian, để cho bọn hắn bỏ lỡ tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời cơ. Sau trận chiến này, Tề Quốc sinh lực cơ bản bị diễn, mà Trần Quốc số lượng quân đội không nhiều cũng tại Yến Nam Tề Bắc bị Long bất phi tàn sát hầu như không còn. Từ đó, Thiên Hạ tứ quốc duy thừa Yến Triệu. Chương 439, Luật cục 2 chương 439, Luật cục 2 Văn Triều Sinh lấy trước mắt lấy được tin tức, thôi diễn trong đó có thể sẽ phát sinh thế cục cho Trần Cẩm Tú nghe, nghe được người sau mồ hôi lạnh nữa ra. Cái kia, cái kia muốn làm sao? Cự tuyệt Giang Nguyệt Hầu a. Bây giờ đại chiến sắp đến, Yến, Triệu, Tề Tam quốc đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đều là nhìn chầm chầm Quốc, chúng ta không hề làm gì hoàn toàn đem chính mình bỏ qua một bên ở bên ngoài tự nhiên tuyệt đối không thể, Khả Trần Quốc cũng không có khả năng kia cùng Dung khí trực tiếp hát bạn, trước sói sau hổ, vô luận là Tề Quốc thắng cung yến, Triệu thắng, đối với Trần Quốc tình trạng tựa hồ cũng là một dạng văn chiều sinh uống một hũ rượu, đối với hắn nói Trần Vương sẽ có biện pháp. Mặt khác, các người Phật tông những đại tu hành giả kia cũng sẽ xuất chi sao? Trần Cẩm Tú thở dài, che thiên điện, kiếm cát, Đạo môn, Thiên Biên thị đều đã vào chỗ, rất nhiều giang hồ thế lực cũng tụ vương tập nghe tiếng mà đến, thậm chí nghe nói thiên cơ lâu đều đã bị kinh động, Phật môn lại chỗ nào khả năng không đếm xỉa đến đâu? Văn Triều Sinh cười nói, "Vậy là tốt rồi." Thái tử ra, trở về đi, đêm hôm nay ta cùng ngươi nói thật sự tình trạng cho Trần Bửu Tính, hắn sẽ có quyết đoán. Lúc sau đã không còn sớm, hắn nên nói cũng nói đến không sai bị lắm. Hạ lệnh chúc khách, Trần Cẩm Tú còn nắm chìm tại vừa rồi nói chuyện bên trong, hắn bất chi bất giác liền đã thu liệm đối với Văn Triều Sinh kính thị, chỉ từ một bộ đối thoại, hắn liền cảm thấy Tề Vương ở trong thư đối với Văn Triều Sinh ca ngợi cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, chỉ tiếc người này cùng thư viện sinh sự cố, bị khu trục đảo vòng, bây giờ toàn thân đều là đạo ẩn thế, đã không, có mấy ngày có thể sống. Nếu không nếu là có thể thu làm Trần quốc sử dụng, tương lai có lẽ có thể cải biến trần quốc chi cảnh huống. Trần Cẩm Tú kính Văn Triều Sinh một chén rượu, tâm sự nặng nề rời đi thú trúc phòng, người sau tại lôi cuốn rừng trúc thanh hương trong gió nhẹ sắc mặt trắng bệnh một mảnh, đột nhiên kịch liệt ho khan, miệng mũi tràn ra máu tươi. Lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể, kỳ thật không nên uống nhiều rượu như vậy. Nhưng hắn không muốn điểm, lúc nói chuyện nhưng lại thực sự ép không được chỗ ngực đột truyền đến kịch liệt đau đớn, đi, Văn Triều thể, tiếp, tiếp tục thăm trên mặt trên bàn đá, tay kia viết một vạn lần vĩnh chữ cảnh thúc tại nhẹ nhàng lay động. Đối với Văn Triều Sinh tới nói, Vương Thịnh Hải lưu lại chữ Vinh biết ngự phương pháp vừa bạn, có thể phá giải thế gian rất nhiều võ học, tự nhiên cũng bao quát môn này tỉnh đế liên. Quá trình này Văn Triều Sinh không tính lạ lắm, bởi vì lúc trước hắn cũng dự vào phương pháp như vậy tại dưới ánh trăng từ pháp tuệ nơi đó phá hủy tự kim các bên trong các loại võ học, bây giờ biết duy nhất ảnh hưởng hắn, cũng chỉ là trên thân những cái kia kinh khủng đả và thương nhưng Văn Triều Sinh am hiểu chịu thân thể đau đớn, trên một này, hắn thậm chí phải mạnh hơn A thủy. Chân Cẩm Tú về tới Trần Quốc Vương cung đằng sau, sẽ cùng văn triều sinh nói chuyện mang về Trần Vương nơi đó, đối phương đang đứng tại một vũng cá chép cạnh hồ nước bên cạnh, trong tay kề cận chút nát mặt, cho trong hồ nước con cá hung ăn, hồ nước này một chút không lớn, nguồn nước là từ vòng quanh toàn bộ vương cung bên ngoài sông mổ đi ra nhánh sông nhỏ mương, trong ao rất nhiều lỗ để mà thay đổi liên tục không ngừng nước chảy, mà cái kia thủy nhãn cực nhỏ, con cá mặc dù bao giờ cũng đều hút, lấy nơi mới nước chảy, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp rời đi hồ nước. Trần Cẩm Tú đối với Trần Quân đạo, phụ vương, ta cùng cái kia sinh đã gặp mặt. Trần vương đầu cũng không trở vẻ, hắn nói thế nào? Trần Cẩm Tú đem lúc trước tại Thú Trúc Phong bên trên dự biết Triều Sinh đảm luận tất cả một năm 10 giao cho Trần Quân Tĩnh, người sau sau khi nghe xong, cực kỳ tiếc thở nói, "Tề Quốc chi cảnh huống xem ra so sánh với Trần Quốc còn nghiêm trọng hơn được nhiều, dì vãng ta cùng La Thượng Tông rằng, Tề Quốc trước kia trận kia thành cùng chi họa có thể là một trận âm mưu." La Thượng Tông còn không tin, "Bây giờ xem như ấn chúng ta phỏng đoán." Che thiên Điện đám người kia, đã muốn thiên hạ quyền lực, tứ hải quý nhất, lại phải bách thế tên, vạn cổ lưu danh, không có khả năng tự mình đoạt quyền, liền đành phải bồi dưỡng một bộ khôi lỗi quân vương. Trần Cẩm Tú thở dài, Chỉ là bây giờ đế quốc nội bộ nhìn như hòa thuận nhất thống, thì thực nhìn không thấy mâu thuẫn đã không cách nào thu thập, văn triều sinh dạng này có thể nói đại tài người, đế quốc thư viện không người chân quý, lại rơi vào kết cục như thế. Trần quốc đạo, thiên hạ tứ quốc, vô luận miếu đường hay là giang hồ, đến cùng bất quá một mẫu ba phần đất, lại có thể có bao nhiêu khác biệt? Đế quốc thổ địa không cách nào sinh trưởng nuôi sống dạng này đại tài, đối với ta Trần quốc tới nói là chuyện may mắn, nếu không lấy người này tiềm lực, tương lai nếu là trưởng thành, đế quốc không chừng lại sẽ xuất hiện một tên người chắc cỡ. Trần Cẩm Tú đối với cái này trầm mặt thật lâu, hỏi: "Cho nên Liên quan tới lần này vây kín tiến công Triệu Quốc một chuyện, phụ vương có thể có quyết đoán. Trần Vương nhìn qua lòng bàn tay trên khay đã còn tựa không có mấy thức ăn cho cá, nói ra, Văn Triều Sinh nói tới sự tình kỳ thật cũng là ta một mực tại lo lắng sự tình, Trần Quốc quân đội căn bản không có khả năng cùng Long Bất Phi dưới trướng thiết kỵ va nhau, người ta đó là chiến hỏa cùng thiết huyết tẩy lễ đi ra tinh huyệt, dưới trướng tất tướng, 12 thái bảo đều là đương đại thanh danh nhân hách cường giả, còn cực kỳ am hiểu lĩnh quân đánh trận, chúng ta quân đội vô đối mặt. Long Bất Phi hay là Triệu Quốc tiến đi vào chính là dê vào miệng cọ, không Nhưng Giang Nguyệt Hầu đầu kia cũng không thể tự tuyển. Mối tên đã ở trên dây, chuyện này Trần Quốc nói không tính. Bất quá Trần Vương nói đến đây, chuyện đột nhiên nhất chuyện, An Tính Ngự Khi dần dần trở nên thâm thúy. Khoảng cách khai chiến còn có một đoạn thời gian, Diên Quốc bên kia mà không làm được quay mượn, chúng ta có thể từ mặt khác địa phương nghĩ một chút biện pháp chương 440, ta thích ngươi chương 440, ta thích ngươi chẳng sao chẳng trồng, thanh đăng tự tiếng chuông lần nữa vang lên, lại không phải hai tiếng, mà là một tiếng. Văn Triều Sinh làm hai tấm đơn sơ trước ghế, cùng A Thủy ngồi ở thanh tự sơn dưới chân Sông, dùng đông dạng đơn sơ cần câu câu lấy cá. Bên hai vượt gầm côn trùng kêu vang không ngừng, trước mặt chậm chậm chảy xuôi sông lớn đem sao dày đặc hào quang đưa hướng phương xa, tại hai người sau lưng, một chút đá vụ lũy thành bão lẩu, phía dưới củi bên trong đã mất minh hỏa, hai đầu cá con bị xuyên tại trên cây trúc, thân thảm thuần sấy. Gió đêm nhẹ đưa, rút đi ba ngày tá bạo, trở thành ôn nhu tơ lụa tay, phất qua hai người thân thể mỗi một tấc, a thủy chuyển động xuyên tại trên cây trúc con cá, nói ra, cho nên, ngươi là dùng tịnh đế liên phục càng ta bị phá hủy kinh mạch. Văn Triều Sinh trả lời, đối với, môn tâm pháp này thật sự là tuyệt diệu, quan sát vạn vật tự nhiên chi tinh dùng cho thân người, năm đó Di Lạc Đại Phật có thể sáng chế môn tâm pháp này, quả nhiên là hiếm thấy trên đời kỳ nhân. Thế quốc Vương Đô cửa Tây bên ngoài, trận kia cùng trời người trong giao chiến, A thủy cương ép sông mở mình bị phá hư ngăn chặn đầu gối phải tam thiếu, sử dụng công cách nào khống chế lực lượng, mặc dù thành công chém giết thiên nhân, nhưng nàng toàn thân mình kinh mạch cũng toàn bộ bị hủy, mệnh đằng tàn phá, toàn bằng lấy bất lao tuyển tập bổ mà treo một hơi, bây giờ mượn tịnh đế liên môn này kỹ thuật, trừ ba quát đuổi phải tam khiếu ở bên trong đạo thường, cơ hội đã khôi phục như lúc ban đầu. A thủy có chút không hiểu Ngươi cùng Pháp tuệ tại tề quốc ngắn ngủi kết giao vài mặt, hắn liền đem trọng yếu như vậy Phật môn tâm Pháp cho ngươi. Văn Triều sinh hai con ngươi chăm chú nhìn mà sông, không biết là đang nhìn cá hay là tại nhìn mặt trăng. Cũng không tính là, hắn dạy cho ta một môn khẩu quyết cùng một chút Phật Kinh, có thể giúp ta kết nối Di Lạc Đại Phật lưu tại thế gian 10000 núi tuyết nơi đó liền cùng Tiểu Doanh Châu không sai bị lắm. Mới đầu ta coi là bên trong nhìn thấy Hải Đồng là Di Lạc Đại Phật bản tôn, về sau Pháp tuệ cùng ta giảng. Đó là Di Lạc Đại Phật sau khi qua đời lưu tại thế gian Kim Liên gánh chịu lấy Di Lạc Đại Phật khi còn sống một chút tưởng nghiệm, Kim Liên cùng ta Hàn Nguyên nói chuyện tiếng, gặp chúng ta cũng không tệ lắm, liền đem Tịnh Đế liên truyền thụ cho ta. Á thủy nhạ Di đạo, chỉ đơn giản như vậy. Văn Triều Sinh trả lời, chính là đơn giản như vậy. Á thủy trầm mặt một hồi, lật qua lại cá nướng, ra cá tại thiêu đốt đi ra nước ở giữa dần dần khô vàng lên nhăn, một cỗ đặc biệt thơm, cá tươi thơm tràn ngập ra, đồng bệnh lung lay, nàng gặp cái này nướng đến không sai bị lắm, liền đặt ở một bên với lấy, chuyên tâm nướng tiếp theo con cá. Lúc trước ngươi nói Đế liên có chút tác dụng phụ? Táp dụng phụ là cái gì? Văn Triều Sinh chân trái kiễng, một tay chống đỡ cằm của mình, tinh thần tựa hồ rất tốt, nhưng lại không phải rất tốt, có chút híp, nửa ngủ nửa tỉnh mà nhìn chằm chằm vào Ma sông, sắc mặt điềm nhiên. "A, ta dùng Tịnh Đế liên cứu ngươi, cho nên nếu như ta chết, ngươi cũng sẽ chết." A Thủy tựa hồ không phải rất để ý, thuận miệng nói, "Vậy nếu như ta chết đi, ngươi sẽ chết sao?" Văn Triều Sinh nói sẽ không. "Ta là dễ, ngươi là lá. Nào có là cây điều linh, dễ cũng muốn liên tiếp cùng nhau khô héo đạo lý." A Thủy gật gật đầu đem một bên đã phơi tốt cá nướng đưa cho Văn Triều Sinh, người sau đem trong tay cần câu cắm ở trong khe đá, tiếp nhận cá nướng, dùng ngón tay nghiền nát chút đặt ở trong miệng tinh tế nhâm ướt, nói ra, trong chùa không dính thức ăn mặn, ăn nhiều thật chịu không nổi, hay là đến năm chút thịt mới thoải mái. Uống rượu không? A Thủy ngước mắt, nhìn qua Văn Triều Sinh trong tay vào rượu, nói ra, hiện tại là ta có thể uống, ngươi không thể uống. Văn Triều Sinh đem chọn vỏ rượu đưa cho A Thủy, chính mình thì cầm lên vào ban ngày không uống xong hũ kia nói ra, ta uống ít một chút. A Thủy vi miệng mở rộng, muốn đối với hắn nghiêm chút nhưng lại nghĩ đến Văn Triều Sinh cái kia trên thân lít nhã lít nhít đã bình thường, trong lúc nhất thời nói không ra lời, trừng mặt thẳng đến Văn Triều Sinh xốc lên vào rượu, chỉ về phía nàng trong tay cá nướng kêu lên, nhanh lật cái mặt, trái. A Thủy hoàn hồn, ngón tay nhất chuyện, liền đem cá nướng lật ra cái mặt, ngoài miệng nói ra, "Vậy ngươi uống ít một chút." Nàng nướng chín con cá này sau, dẫn theo chiếc ghế ngồi ở Văn Triều Sinh bên cạnh, một bên ăn uống, một bên nhìn qua đầy sông tinh thần, ai cũng không nói gì. Không biết qua bao lâu, nàng nghe nói Triều Sinh hỏi, nói, nơi này cùng khổ hải huyện cái nào càng xinh đẹp?" A Thủy không do dự nói, "Nơi này Văn Triều Sinh có chút đè mắt, nhìn chằm chằm A Thủy Dung mạ mặt bên, tinh thần phía dưới, ánh trăng cùng hoàng hôn ra hòa, là A Thủy Dung mạo mặt bên nhiễm lên loại thứ ba tuyệt sắc, Văn Triều Sinh nói với nàng, nhưng người vẫn là muốn trở về. A Thủy tùy ý hắn nhìn như vậy lấy, dưới khoảng cách gần như thế, Văn Triều Sinh ánh mắt phảng phất có trọng lượng, nàng tiện tiện ất cầm lên, chiu thượng trên gõ má ngứa một chút cảm giác, trả lời, chỗ ấy là quê quán, lá dụng về vội, chẳng lẽ ngươi không muốn về nhà sao?" Bên nàng qua mặt đến dự biết Triều Sinh đối mặt, người sau thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay trên vỏ giáp. Hắn nhẹ nhàng chuyển động trong tay vào rượu, nhìn xem ánh trăng ở phía trên chảy xuống, tựa như vô số mất đi hồi ức, ta không muốn trở về. A Thủy ngơ ngẩn. Vì cái gì? Văn Triều sinh con ngươi nửa tỉnh nửa say, trả lời, với ta mà nói, chỗ này rất tốt. Nơi đó rất tốt. Chỗ nào đều tốt. người ưa thích Trần Quốc. Ta thích người Bốn chữ này để A Thủy lâm vào dài dòng trong trầm mặc. Nàng quên đi uống rượu, quên đi ăn cá, cũng quên đi nói chuyện. Nàng chỉ là nhìn xem Văn Triều sinh, rất rất lâu. Có như vậy trong ngáy mắt. A Thủy cảm thấy bốn chữ này đại khái là chính mình đời này đối mặt qua sắc bén nhất vũ khí, không nói đạo lý, không nể mặt mũi. Người bây giờ nói cái này sẽ có hay không có điểm mượn. Nàng suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng cũng chỉ nói ra câu nói này. Văn Triều Sinh nói ta cảm thấy không mượn, đây chính là thời điểm tốt. Cuối cùng không có nhiều như vậy phiền nhiều sự tình, có thể ngồi xuống đến, vì uống rượu mà uống rượu, vì nói chuyện phiếm mà nói chuyện phiếm. A Thủy thủ chỉ móc lấy vỏ rượu gần mặt, phát ra nhẹ cạn tiếng ma sát, nàng ham đang nhớ lại gần lâu, cuối cùng nghiêng đầu hỏi, "Cho nên, người là lúc nào?" Cái kia Văn Triều Sinh dơ vào rượu, cười cười nói, "Ta quên, uống rượu đi." Chương 441, Hà Tiễn, sướng nói. Chương 441, Hà Tiễn, sướng nói. Sông lớn vào trước, hai người nhõm nhẹ, có lẽ là biết mình sắp chết đi đồng thời tiếp nhận điểm này, Văn Triều Sinh nội tâm trở nên không gì sánh được bình tĩnh, mà khi một người rốt cục có thể an tĩnh lại đằng sau, hắn mới có tâm cảnh đi thưởng thức giữa thiên địa nhất nguyên sơ, nhất lúc đầu khuôn mặt. Núi là núi, nước là nước, không sen lẫn mảy may chủ quan ý niệm, không sinh sôi bất luận cái gì tạp nhạp tình cảm. Văn Triều Sinh uống đã nửa say trước mắt giống như rõ ràng giống như lùng, hắn khi thì nhìn chằm trong nước, khi thì nhìn lên bầu trời tinh, bất chi bất giác, hai người rượu cứ như vậy uống xong, ăn đến một mảnh hũ độn sương, cá ném vào trước mặt trong sông lớn, theo nước đông trôi qua. A thủy cũng say, nàng đá rơi xuống giày mà, nửa dẫm nửa tựa ở trên đế, lưng không giống bình thường thời điểm như thế thẳng tắp, một ngón tay còn ôm lấy đã uống sạch bỏ rượu, đặt ở một bên, lung la lung lay. Nàng nhìn chăm chú trước mặt chảy ai chạy ai chạy không hết nước sông, ánh mắt dần dần theo trong nước sao cùng dập dờn tản ra, đứa quán cùng triều sinh nói đến chính mình khi còn bé. Nàng nói tại khổ hải viện Từng có cái lớn nàng 7 tuổi ca ca, đối với nàng vô cùng tốt, nhưng nàng ca trời sinh thể cốt gầy yếu, hình như có khiếm tật, còn hoạn bảy tuổi, không thể làm sống lại, chỉ có thể đi theo mâu thân dọn dẹp dọn dẹp trong nhà với bạn, bởi vì làm người kiêm dạy, bị trong huyện thành một vị tiên sinh dạy học ưa thích, miễn phí dạy hắn biết chút chữ, về sau theo A thủy trưởng thành chút, ca ca của nàng khỏe mạnh tình huống cũng gấp chuyển thang xuống dưới, lúc nửa đêm, thương kịch liền ho khan, bắt đầu chỉ là cục đàm, về sau dần dần máu. Năm đó chính bảo chứng bởi vì phụ thân là cả nhà tất cả mọi người dựa vào sinh tồn bảo hộ, tự nhiên hắn không thể đi. Sau khi đó nghe nói tham quân đằng sau trong nhà sẽ có được một bút tiền bạc, thế là bụng trộm báo danh, về sau ta liền theo đi vương thành binh bộ, thú binh bộ đại nhân sai khiến sau, bị phân đến tể quốc đông bộ biên thành phong thành, theo phong đỉnh Hàn tướng quân. Sớm mấy năm đại ca tình trạng cơ thể còn không tính quá tệ, sẽ cho ta biết tin, thậm chí dấu giếm cha mẹ bụng trộm gửi chút tiền bạc, bộ đồ mới. Về sau có một năm mùa đông hắn dống nhiên không biết, là phụ thân nắm khổ hải huyện vị kia tiên sinh dạy học viết, trên thư nói ca bắt đầu mùa đông thời điểm, trong đêm bệnh phổi phát tác, đi. À, thủy không gì sánh được ngắn gọn nói lên lúc trước, sau đó thật dài thở ra một hơi. Đoạn ký ức này lưu lại đau xuất kỳ thật đã bị tên là thời gian dại dược chữa trị vớt lên rất nhiều chỉ là một lần nữa nhắc lên thời điểm nàng vẫn cảm thấy ngực im lìm chỉnh lại về sau chính là phụ mẫu cùng ta gửi thư để Quốc cương được xa xôi biên quan thường có cỡ nhỏ chiến sự cùng hung đồ xâm phạm đi biên quan tướng sĩ mười mấy 20 năm không về nhà được một chuyến chỗ nào cũng có lúc đầu biết được cha mẹ mạnh khỏe ta cũng dần dần tiếp nhận cuộc sống như vậy nhưng chưa từng nghĩ đây hết thể cũng chỉ là ho luôn nàng chỉ hoang ngôn tự nhiên là bởi vì 5 năm, năm kia đến mộtong lại một phòng hư giả thư tín cùng 5 năm, năm trước bị Hồng Th thủyấn đi phụ mẫu Văn Triều sinh nửa khép lấy mắt, nói ra, "Nguyễn Sơn Vương kiến tạo vong hương này là muốn là Tề Vương lưu lại một đại bút tiền tài dùng cho trận này sắp tịch quyền thiên hạ chiến sự, ta muốn năm đó Trình Phong cũng biết trận tướng, nhưng hắn vẫn không thể nào tiếp thu được điểm này, cho nên mới sẽ bốc lên sinh tử chi liệm đi đốt vong hương này. Đáng tiếc, vong hương đại thành lập vốn là thư viện tụ ý, là che thiên điện ngầm đồng ý thậm chí có chối nhu cầu địa phương, làm sao lại để Trình? Phong dạng này lâu la chuyện xấu đâu. Trước kia che thiên điện vì tranh giành thiên hạ, âm thầm dành dụm lực lượng, nếu là gặp phải thế tài, tự nhiên chất quý, mà bây giờ bọn hắn bản thân phong bế" Ngạo Vô Biên đã sớm đem mình cùng nhân gian phạm tục phân rõ giới hạn, tự xưng là vô địch thiên hạ, tự nhiên đối với kẻ đến sau không cũng có như thế cầu hiền như khát chi hướng. Suy nghĩ kỹ một chút, che trời trong điện 18 người cũng chưa chắc trên dưới một lòng, thư viện là thượng bất chính hạ tắc coi hắn đồng môn chi cảnh huống, liền có thể gặp trong điện 18, cái số này, khả năng đối với che thiên điện người cầm quyền mà nói đã có chút nhiều, nếu như lại tiếp tục gia tăng xung đột dưới, sự tình liền sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. A thủy không có đi qua trong thư viện, nhưng cũng minh bạch cái bảy tám phần, treo ở đầu ngón tay lắc lư vỏ rượu đột nhiên dừng lại, đây chính là vì cái gì rõ ràng che thiên điện có thu nạp ngươi cùng Trình Phong tiến vào bên trong suy nghĩ, nhưng theo bọn hắn đã phát hiện ngươi cùng Trình Phong có chút ngỗ nghịch ý nghĩ của bọn hắn, lập tức liền không chút lưu tình muốn khu trục thậm chí là giết chết các ngươi. Văn Triều Sinh nói đúng vậy, bây giờ còn không có đi vào liền đã một thân phác cốt, tương lai nếu là đột phá thiên nhân thậm chí đi được càng xa, thì còn đến đâu? Dừng một chút, hắn lại nói vọng hương đài một chuyện tuân gia đằng sau. Tề Quốc Vương tộc đã mất dân tâm, bây giờ toàn dựa vào tre Thiên Điện đám cháu kia giẫm lên Bình Sơn Vương tiếng xấu thượng vị, lại kéo động vô số dân chúng cảm xúc, lần này Tề Quốc liên hợp diễn, Trần Xuất Trinh triệu quốc, nếu là không có một trận chiến công thành, đến tiếp sau liền sẽ lâm vào cực đoan bị động. Đám kia tre Thiên Điện lao xuống sinh bọn họ chết ngược lại là đáng đời, chỉ là đáng tiếc những cái kêu biến thành vật hy sinh tướng sĩ cùng mấy tính. Một trận đánh xong, không biết Tiên Hạ muốn chết bao nhiêu người. A Thủy nhẹ giọng thở dài, nếu là ta lúc trước mạnh hơn một chút văn triều sinh giống bùn nhão một dạng ngồi phịch ở trên đế, nói ra, không cần như vậy quá nghiêm khắc tu hành là một đầu rất dài đường, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, sống được càng lâu tu vi càng mạnh, tu vi càng mạnh sống được càng lâu, có thể đi đến ngũ cảnh thậm chí lục cảnh đằng sau người vốn là thiên phú chắc truyện, bọn rậm không một, kẻ đến sau muốn đuổi kịp thậm chí vượt qua bọn hắn, nói nghe thì dễ. Trên đời này có mấy cái chính phong, lại có mấy cái lá tiên sinh đâu. Dừng một chút, hắn trầm mặt một hồi lâu, mặt mày hớn hở mà đối với A thủy đạo, thế nhưng là A thủy, ngươi là mẹ nhà hắn thiên tài, con mẹ nó chứ cũng là thiên tài. Đáng tiếc duy nhất chính là, viện trưởng dùng mệnh của mình đưa chúng ta rời đi, chúng ta cuối cùng nhưng không có, có thể sống sót. A Thủy quay đầu hỏi: "Nếu như tại ngươi trước khi chết đột phá thiên nhân đại kiếp, trên người đạo ổn thương liền sẽ khỏi hẳn." Văn Triều Sinh nở nụ cười. A Thủy câu nói này đối với hắn giờ phút này tới nói hoàn toàn chính xác chính là chuyện Tiếu Lâm. Tin tưởng mình có thể đột phá thiên nhân đại kiếp, ta không bằng tin tưởng tại Tiểu Doanh Châu bên trong gặp phải bác Hải tiền bối, trực tiếp thụ ta nói dối." A Thủy đông nhiên tỉnh chút rượu, giật mình nói: "Đối với ai, hắn tử tiêu giao du bên trong hủy đi ra cuối cùng một môn kỹ thuật còn không có truyền cho ngươi." Văn Triều Sinh ngáp một cái. Bắc Hải tiền bối từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bây giờ ta trạng thái hở bé, Tiểu Doanh Châu cũng không đi bảo, chỉ sợ là cùng cuối cùng này một môn nói dối vô duyên. A Thủy nhìn qua bồi rối dần dần sinh văn chiều sinh, chân thành nói, không nhất định ta cũng có thể đi bảo. Chương 442, Phát huệ tâm nguyện chương 442, Phát huệ tâm nguyện A Thủy đem văn chiều sinh đỡ trở về thành căn tự, giúp hắn trừ bỏ vết dày nằm ngủ, chính mình thì xếp bằng ở trước giường, rất vui sướng biết liền giống như ngoài núi thanh phong nắm chìm tiến nhập tiểu doanh châu bên trong. Nơi này hết thảy đều rất đẹp, nhưng chính là thiếu quyết người sinh khí. Lúc trước văn chiều sinh một đoạn thời gian rất dài không có gặp phải hở cái đầu người. Bây giờ A Thủy tụội hồ bận khí cũng không thể so với Văn Triều Sinh tốt hơn bao nhiêu. Bọn hắn không cách nào tại tiểu doanh Châu bên trong một ngủ tối tại, A Thủy tại tiểu doanh trâu bên trong chờ đợi trọn vẹn một đêm, cho đến tinh thần đã tới quá trị, cuối cùng là bị một cỗ lực lượng thần bí khu ra nơi đây, chờ đợi một lần tiến bảo. Chiều Dương hơi sinh, ở trong bụi bằng có hình dạng ánh nắng khu cởi sương mỏng, từ tâm sớm đưa tới ăn uống, ra chúc biên chế trong khay để đó một khối lớn đậu nhự, hai bát nóng hổi sữa đậu nành, cùng hai bát cháo hoa. Hai người ăn bữa sáng thời điểm, Văn Triều Sinh đúng án nước nói ra, ta đã đáp ứng phát huệ, học được tỉnh đế lên sau muốn đi một lần Tây Hải bên bờ, cùng Di Lặc đại Phật lễ tạ thần, thừa dịp những ngày này ta trạng thái cũng không tệ lắm, ta muốn tới đó thử xem. A Thủy dùng đũa chọc nghiền nát một chút đậu nhũ, quay tại trong bát, nghĩ nghĩ trả lời, "Vậy ta hôm nay đi trước gần nhất trên thị trấn mua một chút trên đường cần dùng đến đồ vật, ngày mai chúng ta xuất phát." Văn Triều Sinh, "Tốt." Tinh thần hắn trạng thái không sai thời điểm, hay là sẽ vận hành bất lao truyền đến tầm bổ một chút chính mình cái này tàn phá không chịu nổi thân thể, mặc dù hiệu quả vi miểu, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. A Thủy sau khi cơm nước xong liền nhắc nhở Văn Triều Sinh đừng một người lên núi, nàng thì mang theo bạn rát lên con ngựa đi trên chấn mua một chút bất phẩm. Văn Triều Sinh tại trong chùa miếu đi dạo bài vòng, trong miếu này hết thể liền tám tên tân nhân, tuổi quá một giáp có một tên, ngay tại bếp núc phòng nấu cơm, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thì là quét dọn chùa miếu, hoặc gánh nước trẻ tuổi, bọn hắn có chút tu vi, đều không tính rất sâu, trừ Pháp Tuệ cùng Thanh Đăng đại sư, cao nhất chỉ có nhị cảnh. Văn Triều Sinh vừa đi vừa nghỉ, về sau đi dạo mệt mỏi, hắn liền tới đến thạch Phật trong điện, ngồi ở một bên trên đệm, lặng lặng nghe Pháp Tuệ kinh, trong lòng cũng tình vọng đi theo niệm bài câu, nói đến rất là cổ quái. Những kinh văn này hắn tại Thủy Trúc Phong Lưng mình tụng ngâm niệm thời điểm chưa dài trong lòng phiền mệt mãi may, giờ phút này ngồi tại Phật điện bên trong nghe pháp tuệ tụ kinh, nỗi lòng cũng rất nhanh liền an ổn yên tĩnh, thậm chí bất tri bất giác ngủ chết đi. Tỉnh lại lần nữa lúc, đã đến trạm vọng tối lúc mặt trời lặn, một giấc này văn triều sinh thật sự là ngủ được thoải mái, không khỏi nhớ tới Tề Vương tại Tề Quốc trong vương cung bởi vì thở thiếu thời ác mộng quấn thân không cách nào yên giấc, cũng là dựa vào pháp tuệ cùng hắn mới dần dần chính mình bây giờ tại trong chùa miếu này cũng coi là có Vương na giống như lãnh A thủy chưa trở về, nhưng không biết phải chăng là là bởi vì tu hành qua Tịnh Đế liên nguyên nhân, Văn Triều Sinh một mực ẩn ẩn có loại cảm giác, chính là A thủy giờ phút này đã tại hồi sơn trên đường, mà lại khoảng cách chùa miếu rất gần. Ngủ đến trưa, Văn Triều Sinh cũng không nói bụng, gặp Phật điện đã không người, liền đứng dậy rời đi trống rỗng Phật điện, đi ra ngoài nhìn trong viện là Ẩm Mai tới nước Thanh đăng đại sư, hơi có chút xin lỗi đối với hắn nói vừa rồi tinh thần có đốn, tại trong Phật điện ngủ, nếu có mạo phạm, đại sư không được trách cứ. Thanh đăng lão đầu nhìn này rất quái lạ, mang một cái đầu cùng sau cái rối ba, trên thân còn mặc hơi có vẻ cũ nát cà nhưng chính là không có một chút tăng nhân ngồi vị, nghe nói Triều Sinh, tiểu nói này, Thanh đăng tùy tiện bung tay lên, "Này nha, cái đám lớn nhỏ sự tình." Thanh đăng tự không có quy củ nhiều như vậy, chỉ cần không đã quấy rầy Phật môn thanh tịnh, không ở chỗ này dừng oai, ngươi nguyện ý ngủ ở trong điện liền mỗi ngày ngủ ở trong điện, ai của ngươi? Lại nói, trong chùa mấy cái như vậy tăng nhân, cái nào không có ở trong điện ngủ qua. Thanh đăng đại sư nói không ít, luôn từ thu kệ, Thanh Âm vâng rồi, ngược lại để Văn Triều Sinh có mấy phần không có ý tứ, hắn lại gặp Thanh đăng đại cứng đờ một lát, đột nhiên sở chính mình chọc, sửa lời nói Phát dược hẳn là không tại trong vật điện đầu ngủ, đều là hắn nhập kinh, người khác ngủ. Ai? Tóm lại, không chợp điếu. Văn Triều Sinh chắp tay trước ngực, khẽ hứa cảm. Hắn nhìn xem Thanh Đăng Đại sư cho hồng mai tới nước, không khỏi liền nghĩ tới lá chi bệnh trong nhà viện nhi bên trong cây sân trà, trong lúc nhất thời có chút thất thần, thẳng đến Thanh Đăng Đại sư đem trong ấm nước tới xong, mới gặp hắn dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét Văn Triều Sinh, người cái này một thân đạo ẩn thương làm sao rơi xuống. Văn Triều Sinh hoàn hồn, trả lời, tại quốc Vương Đô bên ngoài giết cái tiên nhân. Câu nói này nói đến chắc hẳn trên đời tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không tin tưởng, chỉ nói là Văn Triều Sinh ở chỗ này phát luôn bữa bãi, nhưng lão hòa thượng lại một tay vẫn râu, dùng ánh mắt ngạc nhiên dò xét Văn Triều Sinh, trong miệng còn có chậc chậc thanh âm. "Một mình ngươi?" Văn Triều Sinh trả lời, "Còn có trong chùa vị kia cùng ta cùng nhau cô nương." Thanh đăng đại sư đứng thẳng người, có chút cảm khái nói, "Khó trách vị kia có thể nhìn chúng ngươi, thật sự là thiếu niên anh hùng, thiên phú chắc truyện." Văn Triều Sinh khẽ giật mình. "Vị kia? Vị nào?" đại sư, "Truyền cho ngươi kiếm thuật vị kia." Văn Triều Sinh cười. Ta chưa bao giờ tại trong chùa lộ ra phong mang, đại sư ánh mắt cực kỳ sắc bén, cái này cũng có thể nhìn ra ta biết kiếm thuật. Thanh đăng đại sư quay người đứng tại Văn Triều Sinh trước mặt, chậm dãi xốp lên ngực tăng bảo, một đạo trực tiếp kiếm ba thỉnh lình ấn tại nơi đó. Ê, vị kia lã tiên sinh lưu, năm đó thật sự là đã cứu ta một cái mạng. Ta từng tận mắt nhìn thấy ngày đó thông tuyệt một kiếm, đương nhiên sẽ không quên. Văn Triều Sinh nhìn thấy lao hòa thượng ngực cái kia đạo kiếm ba, thất thần một lát, thuận tiện kỳ hỏi thăm La Hòa thượng Dương Dương sái sái nhắc lại năm đó cùng Lạc Chi Mệnh có liên quan một chút chuyện xưa, không khỏi lại kéo tới đại hợp chi niệm, tức giận bất bình đem Trần Quốc 48 Phật tông Phật tự mắng mấy lần, người xuất ra cái kiêu cẩn luôn thận ngự thói quen tại Lao Hòa thượng trên thân nửa phần không gặp, cho đến cuối cùng, hắn buồn vô cơ xoay người rời đi, lưu lại Văn Triều Sinh. Một người tại hững mai trước mặt. Phát huệ thanh âm chẳng biết lúc nào từ Văn Triều Sinh sau lưng chuyển đến, đại sư năm đó cũng là Trần Quốc Phạm Thiên một trong, thu bạn người tính ngưỡng, bây giờ chỉ có thể cuộn mình tại một góc nhỏ này là cây tới nước. Hắn cả đời cố nỗ tại đại hợp chi niệm, muốn đem Trần Quốc trong Phật môn loạn tượng lắng lại, lại cuối cùng thất bại, đã thành tâm bệnh, bây giờ đại sư tu bị mất hết, rốt khí u tùm, nhưng thần trí kỳ thật thanh tịnh, ngươi lại chớ có kinh trách. Văn Triều Sinh nói không khó tưởng tượng, một người thanh em quá yếu quá nhỏ, nhưng phần này dụng khí thật là khiến người sợ hai tầng bụng. Pháp Tuệ nói may mắn được lá tiên sinh một kiếm kia, để bây giờ Phật môn còn lại Phạm Tiên đều không dám lại động thủ với hắn, nếu không đại sư rất khó sống đến hôm nay. Văn Triều Sinh trầm mặc hồi lâu, nghĩ tới điều gì, đối với Pháp Thuệ nói lấy đăng đại sư bây giờ hình huống Số tuổi thọ hẳn không có bao nhiêu đi? Pháp tuệ trả lời, 2-3 năm nên có. Văn Triều sinh ngưng ác, còn muốn nói cái gì, lại nghe Pháp tuệ chuyển khẩu nói ra, Triều sinh, ngươi lần này đi Tây Hải bên bờ lễ tạ thần lúc, thuận tiện giúp ta giải quyết xong một cọc tâm nguyện, như thế nào? Chương 443, Trần Vương tin. Chương 443, Trần Vương tin. Trần Quốc Vương Cung. Trần Vương Triệu kiến tiểu thất, mang theo hắn đi qua 48 tòa ngày đêm thụ hương hỏa cung phụ kim điện, cũng từng cái cho hắn giới thiệu những kim điện này đối ứng chỗ miếu, cùng bây giờ trong trụ trì Tiểu thất đi theo Trần Vương từ từ đi qua cái này dài dàng, dàng khoảng cách Hà đối với Trần Vương trong miệng nói tới tự nhiên hoàn toàn không có hứng thú nhưng vẫn là nghe được hết sức chăm chú đem những này từng cái đi xuống cuối cùng Trần Vương mang theo tiểu thất về tới vương cùng chỗ sâu tiểu viện chính mình bình thường thời điểm xử lý chính sự cùng ăn uống chỗ cùng cái kia 48 tòa Kim điện so sánh Trần Vương điệu bản của mình liền lộ ra do là theo kiện thậm chí ngay cả vương công phụ trách quét dọn thị vệ đều 10 phần thưa thớt, bởi vì nơi này thật sự là không có quá nhiều lúc cần phải lúc thanh lý địa phương tiến vào trong điện Trần Vương hóa nhân bưng chút rượu ngon cùng đơn giản đồ nhắm đi lên Đem trên bàn tấu trương tất cả đều có lại đặt một bên, cùng tiểu thất ngồi đối ẩm. Phía ngoài Phật điện tu kiến như thế nào? Trần Vương Bình lui hạ nhân đằng sau, đối với tiểu thất hỏi thăm, người sau trước đây cũng chưa từng cùng Trần Vương gặp mặt qua, cũng không thể bắt tội đối phương, tự nhiên là hỏi cái gì đáp cái gì, lại muốn Dương Trường chánh đoạn, vàng son lập lấy, rộng rãi đại khí, do cái này 48 tòa kim điện có thể thấy được Trần Quốc nội tình dày nặng, tài lực chi hưng thịnh. Trần Vương nở nụ cười, giống như là nghe thấy được nước khác xứ thần như vậy tán dương mười phần tư thái, lại như là đang cười mặt khác cái gì. Mấy ngày trước đây, Yến quốc Giang Uyển Hầu gửi một phong thư cho bản vương, ngay tại ngươi tới nơi này không lâu, hắn thúc dục bản vương mau chóng xuất binh, phối hợp Yến quốc cùng nhau tiến đến phạt Triệu hắn nói, lại trầm trầm từ trên thân đem lá thư này sờ soạn đi ra, bỏ vào tiểu thất trước mặt. Người sau trần chờ một lát, hay là mở ra nhìn. Hắn không nhận ra Giang Uyển Hầu mục đích, nhưng cũng có thể nhìn ra trong thư này cái kia Yến quốc tỷ ấn không làm được giả. Ta đồng ý. Trần Vương tại tiểu thất còn tại nhìn tin thời điểm, đột nhiên mở miệng, câu trả lời này cùng đem tin giao cho hắn nhìn hành vi tạo thành không hiệu phản, để tiểu thất đoán không thấu trần Vương đến cùng muốn làm gì trơ mặt một lát, tiểu thất đạo, cho nên, đây chính là Trần Vương xếp hợp lý Vương hồi phủ. Trần Vương bưng rượu lên ấm, thế mà cho tiểu thất rót một chén rượu, cử động lần này để tiểu thất có chút không biết làm thế nào, sau đó liền nghe Trần Vương nói ra, thiên hạ đại thế đã gió nổi mây phun, Trần quốc lại thế nào khả năng chỉ lo thân mình. Cái này binh, ta nghĩ ra được được, không muốn ra cũng phải ra. Tiểu thất trong lòng tính toán một chút Trần Vương lời nói, giơ lên tính Trần Vương, nói Trần Vương có ý nghĩ gì không ngại nói Vương chậm vào một chén rượu, nói, để vương bây giờ cái gì tình cảnh, ngươi ràng, chính hắn cũng rõ ràng. Ta mặc dù rất ít cùng Tề Vương nuôi tới, nhưng hoàng kim trên đài một chuyện, ta thấy thật sự rõ ràng, chỉ dựa vào mượn ta cùng hắn, muốn phá điên hạ đại thế này không khác người si nói mộng, tự tìm đường chết. Hắn cũng nên có chút thẻ đánh bạc trên tay. Nói đến đây chỗ, Trần Vương thân thể hơi nghiêng về phía trước, cách rất gần khoảng cách nhìn chăm chú tiểu thất tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt, thanh âm ép tới cực mỏng tự thấp, "Tiểu thất, ta lại hỏi ngươi, Tề Quốc chấn Quốc thần tướng Long Bất Phi có phải hay không cùng che thiên điện một đạo?" Nâng lên Long Bất Phi, tiểu thất quả quyết chắc chắn lắc đầu. "Không phải." "Long Bất Phi cùng che thiên điện ở giữa rất có hận chứ chứ?" Hàm Nghi tới Chu Bạch Ngọc đã từng nói cho hắn biết những sự tình kia, còn nói thêm, thậm chí có đại thủ. Phong Thành đã từng tướng quân Phong Đình Hàn cùng những cái kia rất nhiều quân sĩ, cơ hồ đều là Long Bất Phi một tay bồi dưỡng ra được, bây giờ những tướng sĩ này lại bởi vì che Thiên Điện dã tâm bị tàn nhẫn như vậy phản bội vứt bỏ, ta không biết Long Bất Phi tướng quân nghĩ như thế nào, nhưng nhất định cực kỳ phẫn nộ. Tiểu Thất đối mặt Trần Vương thời điểm phi thường chân thành, có chút mặc dù bén nhọn, nhưng tất cả mọi người có thể thấy rõ sự tình hắn cũng không có mảy may che giấu, mà thái độ của hắn cũng làm cho Trần Vương rất hài lòng. Tề Vương bây giờ muốn hắn hỗ trợ cùng nhau đào thoát quân cờ chết bệnh, vốn là tại trên núi đao cùng múa, đây là một kiện không gì sánh được nguy hiểm lại độ khó cực cao sự tình, muốn thành công điều kiện trước tiên tất nhiên là không giữ lại chút nào lửa gạt chân thành hoạt tác. Ta cũng có một phong thư. Trần Vương tự tụ trong túi quần lấy ra phong thư thứ hai, Tiểu Thất mở ra xem xét, lại là nương ngẩn, bởi vì trong thư này chữ gì cũng không có, chỉ có một cái trần cốt tí ấn. Người cầm cái này tí ấn, trở về nói cho Tề Vương Trần Vương lấy đơn giản nhất thuyết minh phương thức bản giao ý nghị của mình, Tiểu Thất nhớ kỹ đằng sau kết sức trong chú đem phong thư này thu nạp tốt, tiếp lấy Trần Vương lại cho hắn rót một chén rượu, nâng chén nói trắng sĩ, làm cẩn thận. Tiểu thất gật đầu cùng uống, đứng dậy mà đi. Thanh ngâm tự. Trong đêm lúc ăn cơm, A thủy thu nạp một chút thật dày áo đông, dùng dây thường buộc một đoạn, bên ngoài lại dùng túi giấy dầu lên một tầng. Văn Triều Sinh tò mò hỏi nàng tại sao muốn dùng giấy dầu, A thủy hướng hắn giải thích nói, trước kia trong quân một tên phụ trách hậu cần lão nhân cùng ta giảng, không có xe ngựa thời điểm, dùng vài vật tận lực dùng túi giấy dầu tầng trên, nếu không con ngựa trên đường ra mồ hôi sẽ toàn bộ xuyên vào cái này trong đông, buồn một đường không làm được. Trời vừa tối mở ra, tất cả đều là mùi vị. Văn Triều Sinh nghe cái này, bừng tỉnh đại ngộ. Cuộc sống của ông lão kinh nghiệm đích thật là muốn phong phú chút. Bất quá A Thủy, gần nhất huyện thành cách nơi này giống như không có bao xa, ngươi làm sao đi lâu như vậy? A Thủy đem đồ vật thu thập thỏa đáng, sẽ bằng ở Văn Triều Sinh đối diện, bưng lên chén cháo uống một hớp lớn, nói hàm hồ không rõ, "Sắp nhập hạng, thanh rằng tự đầu này không thể so với Tây Hải bên mở. Đầu này thời tiết dần dần nóng, cửa hàng con muốn kiếm tiền, nơi nào có tại mùa hè bán mùa đông mặc quần áo. Ta tìm được trên thị trấn lớn nhất một nhà trang, chủ cửa hàng không sai." Giống như cũng tin Phật, nghe nói ta muốn đi Tây Hải bên bờ tìm đại Phật lễ tạ thần, thế là liền sai người đi trong nhà chuyên môn tổn phơi vải vóc trong sân cầm áo đông, còn đưa chúng ta một đầu áo, một hộp trần quốc nhân đi chùa miếu thượng phụ thường dùng từ tô hương, hắn đến một lần đi một lần, chậm trễ không ít thời gian, cho nên trở về đến sẽ trễ. Hai người đều là người ta võ, nguyên bản không có như vậy để ý giá lạnh năm mức, bất quá văn triều sinh bây giờ trên thân thể trải rộng đạo bản thường, ngày càng càng bên dưới, tự nhiên không thể cùng ngày xưa cùng ngữ. A thủy vào ban ngày tại đi tôn trấn trên đường cẩn thận kiếm một phen sau, cảm thấy vẫn là phải nhiều hơn chuẩn bị một phen. Đây kia, Văn Triều Sinh chìm vào giấc ngủ đằng sau, A Thủy lại một lần nữa tiến vào tiểu doanh trâu bên trong. Văn Triều Sinh vận khí không phải rất tốt, nhưng nàng vận khí tựa hồ còn có thể. Chỉ là tiến vào nơi này hai lần, A Thủy liền gặp tên kia mật phát dâu dài đạo nhân, nàng chạy chậm đến vượt qua hồng tiểu tiên đến, tại đạo nhân một mặt trong sự kinh ngạc bắt lấy tay nó của hắn, nói ra, nhanh mau cứu đồ đệ của người, hắn muốn chết. Đợi còn có một canh muốn ban đêm, buổi chiều ta muốn bổ quỷ bỏ ký tên, nhiều lắm, ký tê. Chương 444, thay đạo nhân chương 444, thay đạo nhân đường người dung động sự tỉnh có 3 điểm. Thứ nhất, chính mình thế mà thật tiến nhập Bắc Hải sư thúc trong miệng nói tới Tiểu Doanh Châu. Thứ hai, cái này Tiểu Doanh Châu bên trong lại có một nữ tử. Thứ ba, chính mình lúc nào có thêm một cái đồ đệ. Nhìn qua có chút lo lắng A Thủy, thanh nền đạo nhân trong lúc nhất thời cũng làm mộng, không có minh bạch làm sao vấn đề, hắn hình như có muốn nói, nhưng đầu góc trống chân không biết bắt đầu nói từ đâu, nói liền dạng này cắm ở cổ họng của hắn miệng, sắc mặt kìm nén đến xanh đỏ. A Thủy gặp hắn thần sắc quá dị, cũng ý thức được chính mình qua đường đột, lòng ra lại đạo nhân tay náo tay, đối với hắn chắp tay nói, sự vướng cần cấp Vừa rồi mạo phạm, nhìn bác hải tiền bối chớn nên trách tội. Đạo nhân lúc này rốt cuộc tìm được chủ đề chỗ tháo nước, phi thường bối rối khoát tay nói ta, ta không phải bác hải sư thúc. Cô đưa ngươi nhận lầm người. A Thủy khẽ giật mình, sau đó hầu nghi nói, ngươi không phải bác hải tiền bối. Thanh huyền đạo nhân cười khổ nói, không phải. Bần đạo Thanh huyền, sư thừa hận tiên cửa, về sau đi theo bác hải sư thúc tu hành. A Thủy nghe vậy trở mặt, trong mắt xuất hiện một vòng ngơ ngẩn. Dựa theo văn triều sinh thuyết pháp, trên nơi này có thể tiến vào tiểu doanh châu bên trong chỉ nên có ba người bọn họ mà thôi, bây giờ trước mặt thêm ra tới người này chẳng lẽ là mới tìm được tiến vào nơi đây phương pháp. Nghi ngờ của nàng cũng là Thanh Huyền đạo nhân nghi hoặc. Trước đó vài ngày hộ cái đầu người về sơn môn thời điểm từng cùng bọn hắn giảng thuật qua tiểu doanh châu bên trong tới cái thanh niên, cùng đạo môn rất có duyên phận, lại chưa từng đề cập liên quan tới A thủy lự phần, cho nên A thủy lại là cái gì thời điểm tới tiểu doanh châu? Gặp A thủy thân sắc lo lắng, nhớ lại vừa rồi trong miệng nàng lời nói, Thanh Huyền đạo nhân trong lòng đối với một số việc đoán được thất thất bát bát, hắn thở phào ra một hơi, mời A Thủy ngồi trên mặt đất, hỏi: "Cô nương mới vừa nói sư thúc đồ đệ lúc này đang cùng nguy cơ, là chỉ bị kia tên là Văn Triều Sinh người hữu duyên a?" A Thủy gật đầu. "Là." Thanh Huyền đạo nhân trầm ngâm chốc lát nói: bác Hải sư thúc trong lúc đó tại Tiểu Doanh Châu bên trong khả năng chuyển thụ qua hắn một chút đạo môn tâm pháp, nhưng đó là bởi vì Triều Sinh tiểu huynh đệ cùng ta đạo môn hữu duyên, hắn không nghi thức xuất gia, tự nhiên không tính người trong đạo môn, cũng không tính Bắc Hải sư thúc đồ đệ. Về phần vừa rồi nói hắn muốn chết, lại là chuyện gì xảy ra?" A Thủy trước mắt đạo nhân có một cố cảm giác quen thuộc, liền biết được đối phương đã là thiên nhân, mặc dù hộ cái độ người không tại, nhưng trước mắt tên này Thanh Huyền đạo nhân cùng bác Hải quan hệ thân cận, có thể cho nó hỗ trợ chuyển lại tin tức, thế là đem Văn Triều Sinh bây giờ tình huống đều nói ra, Thanh Huyền đạo nhân nghe được đằng sau sát mặt nghiêm trọng, thở dài, cô nương à, đạo môn ta từ xưa liền cùng Y Lệ đạo tương thông, là tìm trường sinh tìm kiếm qua chữa trị thế gian rất nhiều. Bệnh tật phương pháp, nếu là hắn chịu bình thường tương bệnh, cũng là có thể giải, có thể thiên địa này đạo vận thương. Chỉ sợ là sư thúc tới đồng dạng tốc thủ vô sách. A Thủy đạo Đạo môn không phải có một môn kỹ thuật tiêu giao du có thể cực lớn trình độ làm dịu đạo luận tương thế. Tại Đông Hải Kiệt Thạch Trú, Bắc Hải Tiền Bối từng đem môn tâm pháp này chưa cách trở thành bất lao truyền kỳ lần nói dối tam môn kỳ thuật, hắn đã truyền bất lao truyền cùng kỳ lần cho Triều Sinh, bây giờ còn lại một môn nói dối chưa từng tương thụ, nếu là Triều Sinh tập được nói dối bây giờ chi cảnh ngượng có lẽ có thể đạt được cực lớn làm dịu. Thanh Huyền đạo nhân khẽ chau mày, suy tư sau một lát đối với A thủy đạo, có hay không cùng qua liên quan tới tu hành nói dối điều kiện nhiệm đầu, đề các qua nói là muốn đem bất lao truyền cùng tình lặn cái này hai môn kỹ thuật tu hành có thành tựu đằng sau, mới có thể tu hành nói dối. Thanh Huyền đạo nhân như có điều suy nghĩ nói, sư thúc là như thế cho các ngươi giảng sao? Cũng là không tính lừa dối, chỉ là sư thúc miêu tả cùng tình huống thực tế có chút nhỏ xíu khác biệt. A thủy con ngươi nhàn nhạt một hư, cái gì khác biệt? Thanh Huyền đạo nhân nói ra, tiêu giao du chính là đạo môn trí cao tâm pháp, nơi nào có dễ dàng như vậy học được, nếu là như vậy, sư thúc cũng không trở thành hao hết nửa đời tâm huyết muốn đem nó chia tách trở thành phần, cái này tam môn kỹ thuật, bất lao là vì căn cơ, nếu là không, có bất lao truyền làm nền lặ tu hành liền sẽ làm nhiều công biết khắp nơi nhận hạn chế tìm tòi mấy năm thậm chí vài chục năm cũng chỉ có thể đào móc đưa ra bên trong 3 năm không cách nào trải nghiệm nó chân chính tinh ý mà nói dối tu hành lại cực kỳ đặc thủ môn này kỹ thuật nếu là đối tại tu hành còn lại 2 môn kỹ thuật còn thấp có thể là không có chút nào người bị lây dính nhiều nhất chính là đồ đồ hao tổn tinh thần phí thời gian nhập nguyện không có lớn hay hại mà nếu như mổ mỗi tu hành mà khác 2 môn kỹ thuật đại thành liền có thể dần dần sờ đến nói dối môn đạo đồng thời chống tự tiêu hóa nó mang tới các loại ảnh hưởng trái chiều nguy hiểm nhất Không ai qua được những cái kia tu hành bất lao tuyển cùng kình lặng không trên không giới người, bọn hắn nếu là mò tới nói dối môn đạo cũng xâm nhập tu hành, bình thường lúc gặp tinh thần hoảng hốt, huyết tượng sóng gợn sóng gợn là phúc phận của bọn hắn, phàm là vận khí kém chút, chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma, khí huyết bị hành, cuối cùng tâm thần đều nát, đột nhiên chết mất đắc kỳ tử. Bác Hải sư thúc chậm chạp không có tới này chuyển thụ nói dối cho Triều Sinh tiểu huynh đệ, cũng là bởi vì hắn bây giờ đối với còn lại hai môn kỹ thuật tu hành còn xa xa không tới nơi tới chốn, tùy tiện truyền thụ, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại hại Triều Sinh tiểu thủy nghiêm mà nói, Bằng vào ta bây giờ dạng này tu hành trình độ, có thể tu hành nói dối a." Thanh Huyền đạo nhân ánh mắt ưu nhiên, giống như đẩm thâm nhi không thấy đáy, gọi A Thủy vận hành hai môn kỹ thuật tự nhìn một chút, theo nàng đem bất lao tuyển cùng tình lặn từng cái hiện ra đằng sau, Thanh Huyền đạo nhân lại là lắc đầu. "Kém đến không ít. Cái này hai môn kỹ thuật cùng bình thường tâm pháp không giống nhau lắm, thiên phú tu hành cùng nội tính cố nhiên có thể tăng tốc, nhưng càng nhiều hay là cần thời gian cùng công phu rèn luyện. Dựa theo cô đương mức độ này, chí ít còn cần 1 năm thời gian mới có thể đạt thành." A Thủy nghe vậy, dần dần ám trầm đến đáy cốc. Nàng dự biết Triều Sinh tu hành cái này hai môn kỹ thuật tiến độ không được mấy, thậm chí bởi vì nàng sớm nghe nói về Triều Sinh tu hành bất lão tuyển mấy năm, bản lĩnh so sánh với Văn Triều Sinh còn muốn càng thâm hậu chút, ngay cả nàng bây giờ hình dạng vững đều không thích hợp tu hành nói dối đây chẳng phải là đại biểu Văn Triều Sinh bây giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong mặt thật lâu, A Thủy nhìn về phía Thanh Huyền đạo nhân, hỏi: "Đạo trưởng, còn có những biện pháp sao khác?" Thanh Huyền khẽ lắc đầu, thở dài: "Thân là thiên nhân, qua lại một giáp hắn đều là chìm đắm thuật cùng đạo thuật, dù không kịp hợp cái đầu người, nhưng một thân bản lĩnh vi phạm Trên đời có thể làm cho hắn đều thúc thủ vô sách thương bệnh thực sự không nhiều, có thể nghe chiều sinh tình muốn này, hắn thật không có triệt. Đạo thương chính là thiên địa lưu lại, cơ bản cũng chỉ có thiên địa có thể càng. Chớ nói bần đạo, chính là bác Hải sư thúc đến chỉ sợ cũng không có phương pháp khác. Trừ phi thời cổ thánh nhân tái thế, lấy tất cảnh tự tại chi lực đi tạo hóa chi công, có lẽ mới có thể xóa đi phạm nhân thể xác bên trên đạo ấn hương. Cô nương hắn gặp A thủy khốn tại ở giữa, không khỏi lòng sinh thương hại, muốn ăn đuổi bài cô, đã thấy nàng ngẩng đầu lên, dùng mười phần thành khẩn kiên quyết ngữ khí nói ra, xin mời đạo trưởng truyền ta nói dối khẩu quyết chương 445, lên đường chương 445, lên đường xin mời đạo trưởng chuyển ta nói dối khẩu quyết. A thủy kiên quyết thái độ làm cho Thanh Huyền đạo nhân Lâm vào khó xử, cũng không phải là bởi vì tảng tư hoặc cảm thấy môn này kỹ thuật không thể chuyển ra ngoài, dù sao sớm tại rất nhiều năm trước, cái này ba cọc kỹ thuật người sáng lập bác Hải đạo nhân cũng đã đem bọn hắn trực tiếp khắc vào Đông Hải Kiệt Thạch phía trên cung cấp thiên hạ người hữu duyên tham gia học được. Nhưng đạo môn rất nhiều chi nhánh phần lớn tìm kiếm một cái vị thế, vì cầu thanh tịnh động dãi, nhân gian nhân quả là có thể không dính thì không dính, bây giờ tại Huyền đạo nhân trong mắt, hắn đi truyền nói dối cho A thủy A thì nói lại cho Văn Triều Sinh nghe, Văn Triều Sinh một luyện, khí huyết nghịch hành, chết bất đắc kỳ tử, vậy mình sư thúc sau khi xuất quan phải hiểu chuyện này, hắn có tức giận hay không. Nhìn thấy Thanh Huyền đạo nhân sắc mặt do dự, a thủy chỗ nào đoán không được đối phương đang lo lắng cái gì, còn nói thêm, nếu là đạo trưởng lo lắng trọng Bắc Hải Tiền Bối không tao hứng, vậy liền đem Triều Sinh bây giờ tình huống cáo tri Bắc Hải Tiên Bối, thời kỳ đặc tù khi dùng thủ đoạn đặc tù, tin tưởng Bắc Hải Tiền Bối cũng sẽ không cự tuyệt. nhân sắc lại, hắn lên trọm râu của mình, ho một cái nói sư thúc hắn hiện tại ngay tại trong núi Bế Quan, mỗi lần hắn bế quan Ngắn thì trong ba tháng, lâu là mấy năm, bên ngoài đều có cấm chế, chúng ta không cách nào tùy ý xâm nhập Hạ thủy Như có điều suy nghĩ nói, người đạo trưởng kia thì càng không cần lo lắng, lấy chiều sinh bây giờ tình huống, nếu là hắn không cách nào tại nói dối trên tu hành lấy được đột phá, vậy hắn căn bản đợi không được. Đầu hỏa nhập ma liền phải bởi vì đạo ổn thương mà chết. Thanh Huyền đạo nhân bây giờ đã là ngũ cảnh thiên nhân, tự nhiên biết đạo ổn thương đối với ngũ cảnh phía dưới phạm nhân ảnh hưởng đến tuật cùng sâu bao nhiêu nhiều đáng sợ, trầm ngâm hồi lâu sau, hắn cuối cùng là làm ra quyết đoán, thở dài, Các ẩn tiên cửa người chuyển thừa số từ xưa đến nay liền tương đối thưa thớt, bởi vì tổ sư chi vấn luyện, nhập thế người lắc đắc không có mấy, ta vốn cũng không nên tùy tiện nhiễm nhân gian nhân quả, nhưng sư phụ vũ hóa trước đó từng khuyên nhủ chúng ta. Muốn lấy hậu đức tái vận, hôm nay nếu là thấy chết không cứu, thực là làm trái bản tâm, ngày sau sợ cũng trở thành trên con đường tu hành tâm ma. Giạng này, cô đương, hôm nay ta đem nói dối tâm pháp trước trao tặng ngươi, sau đó mỗi qua bảy ngày, ta liền tại cái này nhỏ doanh châu trùng tướng đợi, đến lúc đó ngươi tới đây cùng ta miêu tả nói dối tu hành chi hướng, nếu là gặp phải nan đề, có lẽ ta có thể giúp đỡ một hay. A Thủy đối với Thanh Huyền đạo nhân túi người cuối lẩu, đa tạ đạo trưởng thành toán. Thanh Huyền đưa tay đưa đỡ, "Ta trước tạm thụ miệng ngươi quyết, nghe kỹ." Thanh Đăng tự, A Thủy hỏi Thanh Đăng đại sư muốn một chút dây thử, đơn giản viện một cái dây dưới, đem những cái kia muốn dẫn quần áo, đồ ăn cùng ấm nước toàn bộ treo ở lập tức trên lưng, tiếp lấy nàng liền trở mình lên ngựa, đem Văn Triều Sinh cũng kéo đi lên. "Vô giả ta." A Thủy thấp giọng với sau lưng Văn Triều Sinh đạo, "Văn Triều Sinh từ phía sau vòng lấy L, cùng Thanh Đăng tự đám người tạm biệt sau, tinh thần mãn mã liền đạp trên khắp núi xanh thảm hướng phía, phía nhẹ nhàng mà đi. Trên đường gió nhẹ quất vào mặt, trong núi nhưng văn viên đề hồ khiếu, chim hót tiếng côn trùng rên rỉ, cuối mùa xuân đầu mùa hè thời khắc, thời tiết đã dần dần nóng bức, bởi vì trên lưng ngựa trở đi rất nhiều thứ, hai người đi đến cũng không tính nhanh, A Thủy ở trên đường dự biết chiều Sinh giáng thuật đêm qua sự tình, người sau an đi nghe. Mấy ngày nay ta thử trước một chút, nếu như tình huống quả thật đáng liệt, vậy chúng ta liền suy nghĩ lại một chút cái khác biện pháp, nếu là có hy vọng, không ngại lại liệu một phát. Nàng cuối cùng nói ra. Hai người từ sáng sớm đến tối, xuyên qua rừng tầng tầng lớp lớp cùng gặp đường núi, đi lên Trần Quốc Tu kiến thông hướng Tây Hải bên bờ Quan Đạo. Cuối cùng tại chăng sao tịch liêu thời điểm dừng tại một con sông bờ dưới đại tụ, con sông này là từ Tây Hải núi Tuyết Sâu chạy xuống nhanh sông, trong sông nước tại ban đêm lại phát ra màu làm nhạt huyền huy, tựa như trên trời sao dày đặc rơi vào nhân gian, Văn Triều Sinh rượi bảo dưới cây to hạ, đưa tay chạm đến những ánh huyền huy lúc, bọn. chúng liền lại theo đầu ngón tay lượn lở gió nhẹ đạo đầu. A Thủy Tử trong bọc lấy ra một khối thanh đăng tự bếp sau lão tăng tặng cho mặt của bọn họ bánh, cùng ấm nước cùng nhau đưa cho bên người Văn Triều Sinh. Lần này đi Tây Hải chớ còn có 5 ngày lộ trình, qua Bích Lạc Lĩnh sau Bạch Tuyết trấn. Phương biện trăm dặm địa giới đều không có lại đặt chân khách sạn, đến lúc đó đến tại trên thị trấn ngủ lại một ngày, bổ sung chút lương khô cùng nước ở trên người. Văn Triều Sinh lên tiếng, ngay lấy bánh mì khô cứng mà chắc chặt miệng, hắn nhìn chằm chằm trước mặt tốc độ chạy không thích xuống nhỏ, mặc dù cảm thấy phá hư như vậy lãng mạn cảnh đẹp không ổn, lại cuối cùng không chịu nổi trong bụng chuyển đến dạ thú bản năng, chỉ là chần chờ một lát liền bung xuống bánh mì cùng ấm nước, đưa tay hướng trong túi tay áo không thành thật tìm đòi. Một bên đồng dạng bánh A thủy dư quang liếc thấy Sinh tiểu tác, ngừng ướt, kỳ hỏi, "Ngươi nàng sợ cái gì?" Văn Triều Sinh miệng cười một tiếng, Tại A Thủy nhìn soi mói từ chính mình trong tay áo lấy ra một khối màu đen tiểu bố, hắn thật dày bao hết mấy tầng, mở ra đằng sau, ngay trước A Thủy mặt từ bên trong lấy ra một cái mang tuyến lưới câu. Đoạn đường này số này, ta muốn làm điểm thời gian. A Thủy nhìn qua cái này đơn sơ khí cụ, không khỏi hoài nghi nói, cái này có thể câu lên cá sao? Văn Triều Sinh trả lời, có thể. Ta tuyệt không không quân. A Thủy khẽ giật mình, cái gì không quân? Văn Triều Sinh đáp, chính là không cản ý tứ. A Thủy như cũ đối với cái này bảo trì thái độ hoài nghi, có thể làm sao? Văn Triều Sinh thử nhìn một chút. A Thủy nhìn xem Văn Triều Sinh chơi buồn nửa ngày, liền bắt đầu tại bên bờ sông thả câu đứng lên, sau nửa canh giờ, dây câu tiên nửa điểm động tĩnh không có, Văn Triều Sinh lại là không ngừng gật đầu, xem bộ dáng là buồn ngủ không đi nổi, A Thủy theo dõi hắn trong tay tuyến, đột nhiên đề nghị, nếu không ta đến. Văn Triều Sinh luốt luốt ánh mắt của mình, chết lặng nhìn chằm chằm A Thủy, có thể làm sao? A Thủy tiếp nhận trong tay hàm tuyến, thử nhìn một chút. Một khắc đồng hồ sau, hai người tại bên cây sinh lửa, bắt đầu bắt đầu nướng cá. Văn Triều Sinh nghe hỏa diễm phía trên thịt cá nức ý, tức giận bất bình nói ta bị thế giới này nhầm bảo. A Thủy trả lời Đúng vậy a." Văn Triều Sinh ăn một miếng nóng hổi thì cá, muôn miệng ở giữa lưu lại thanh hương đượm lên tâm tình của hắn, sau đó hắn khiêm tốn hướng A Thủy đình giáo, câu cá có cái gì kỹ xảo sao?" A Thủy ngước mắt liếc hắn một cái, "Dụ tâm." Văn Triều Sinh trầm mặt một hồi, nghĩ thầm trả lời chắc chắn này thật sự là có đủ bố xỉ lại giọt nước không lọt, hắn chỉnh trọng đưa trong tay khăn vải màu đen giao cho A Thủy, "Từ tối nay trở đi, khổ hải của ta huyện cá vương xưng hào liền giao cho ngươi, không cần cô phụ nó." A Thủy ăn cá, biết miệng hắn mẩn, nhưng vẫn là một tay nhận lấy hắn đưa tới bao lưới câu miếng vải đen, nói hàm hồ không rõ tất không hổ đẹp. Chương 446, Đấu phiên sâu đọc chương 446, Đấu quên sâu đọc Vương Thành. Màn đêm tinh phủn thời điểm, Vương thị trà trang trạch viện đại môn bị gõ vàng, một tên hộ viện mà mở cửa ra, trong lực ôm cây gậy kia sử trên mặt đất, thủy nhãn ngung lùng, xem bộ dáng là nhanh ngủ thiết đi. Người nào?" Hắn buồn ngủ dụi dụi con mắt, bên ngoài người tới trả lời, "Ta tìm Vương Lộc." Hộ viện mà nghe chút, lập tức tinh thần chút, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm thiếu ra làm cái gì? "Ngươi tới nói có chuyện trọng yếu, làm phiền thông báo một tiếng." Tên này hộ viện mà từ đầu đến chân quan sát một chút đối phương, thấy đối phương mặc tín dịch quần áo, trong mắt có chút nhất chuyện, thiếu gia ngủ, nếu không ngươi đến mai lại đến. Người mang tin tức lập lại, ta thật có chuyện trọng yếu, sáng sớm ngày mai ta liền muốn đánh xe rời đi vương thành xuất phát hướng đi về hướng Đông đưa tin, thời gian không bị, triển xuất tạo thuận lợi. Hắn chỗ nào có thể không biết trước mắt tên này hộ viện là muốn từ trong tay hắn cạo xuống chút chíp béo, nhưng lúc đầu hắn làm việc liền đã cực kỳ vất vả, kiếm lời mấy cái hạt đội chính mình còn ngại không đủ xài, chỗ nào có thể cho trước mắt tên tiểu nhân này đi, thế là thấp giọng, dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí nói bổ sung. Phong thư này chủ nhân cùng thiếu gia của ngươi thường có lui tới, nên thiếu gia của ngươi bằng hưu rất trọng yếu, quay đầu nếu là chậm trễ, thiếu gia của ngươi tìm tín dịch đối với lên sổ sẽ đến, có thể chớ trách ta dưới miệng không nể mặt núi. Hộ viện mà gặp thư này dịch nhan sắc như vậy trong chú, không khỏi lúng túng cào một chút chính mình đầy mỡ tóc, trong lòng tuy có một ít nhỏ không tâm lòng, nhưng đến cùng hắn hay là Minh Bạch Vương thành việc cần làm có tìm, thế là để tên này tín dịch sau đó, chính mình đi gọi Tỉnh Vương Lộc. Gió đêm hơi có vẻ lạnh, Vương Lộc đơn giản cái áo khoác liền tới đến cửa ra bảo, tên kia người mang tin tức đem một phong thư giao đưa tới trên tay của hắn. Khâm Dụng nói ra, trình thông tin, bốn là gửi đến thư viện. Gần nhất không phải ra chuyện kia, thư viện đỗ viện trưởng cũng có, thư này là mọi loại không có khả năng gửi đi thư viện, ta càng nghĩ, chỉ có thể tới tìm ngươi. Vương Lộc vọng lấy trên thư gửi người trình phong bốn chữ, do dự một hồi nhanh chóng đem tin tất kỹ, đối với tên này người mang tin tức nói lão phí, có đi hay không ta cho ấy ngồi một chút. Tên này họ phí người mang tin tức do dự ngắn ngồi một lát, vẫn đồng ý, không nên quá lâu, ta ngày mai rất sáng sớm đến. Vương Lộc lôi kéo hắn hướng trong trạch viện đi. Sẽ không quá lâu. Đến trong phòng của mình, Vương Lộc đốt một ngọn đèn dầu mang tới giấy bút, trải rộng ra tại trên mặt bàn. Hắn đơn giản đọc trình phong gửi tới thư tín đằng sau, cau mày, nâng bút đằng sau lại không biết làm như thế nào rơi chữ. Người mang tin tức phí xuân nhìn thấy Vương Lộc Bộ dáng này, không khỏi hiếu kỳ nói, trên lá thư này biết cái gì? Vương Lộc ngữ khí hơi có vẻ bột độ, trên thư viết cái gì không trọng yếu, trọng yếu là ta không xác định phải chăng hẳn là đem Vương Thành cùng thư viện gần nhất phát sinh sự tình nói cho hắn biết. Phí Xuân, nên giảng liền giảng, làm gì dấu Vương Lộc há mồm muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Hắn trong phòng ngọn đèn chiếu ánh bên dưới suy tư hồi lâu. Vị Xuân suýt nữa trực tiếp ngủ, cuối cùng vẫn nghe Vương Lộc nghĩ linh tinh nói ai, thôi thôi, chuyện này thật sự là không có khả năng giấu giếm, sớm muộn không gặt được. "Lão phí, quay đầu ta cho ngươi nhét ít tiền, ngươi đến mai trước khi lên đường tại tiến dịch bên trong giúp ta tìm một cái đáng tin người, đem phong thư này đưa về chính sư đệ trong tay." Phí Xuân và bạn, cũng không nói nhiều, lướt lướt chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ, bao trên người của ta. "Tiên đúng chỗ, sự tình khẳng định cấp cho người thỏa." Vương Lộc từ sách của mình trong tụ xuất ra chút mật vụ, thư tín cùng nhau gói kỹ cho Vị Xuân. "Đa lần sau về vương thành tìm ta." Ta mời ngươi đi Bãi Nguyệt Tiểu Lâu ăn một bữa. Người trong thiên hạ đều biết, Tây Hải có 100, không không không tỏa quanh năm không thay đổi núi tuyết, năm đó Di Lập Đại Phật tọa hóa Tây Hải bên bờ sau, dẫn phát trời buồn, như là mấy trăm năm bên trong, Tây Hải tuy thưa tuyết lớn không còn có dừng lại. Càng đi tây đi, tự nhiên cũng liền càng lạnh. Khi Văn Triều Sinh cùng A Thủy vượt qua Bích Lạc Lĩnh, đến Bạch Tuyệ trấn sau, không thể không mặc lên nặng nghề áo đông, cho mã nhi trên lưng cũng làm một khối dày dày Hai người cảm thụ được cái mặt tới như băng dao bình thường gió tây, đều biết quãng đường còn lại sẽ rất khó đi. Bạch Tuyệ nói là thôn trấn Vì thật lương tựa bích là lĩnh, tài nguyên phong phú, thổ địa phì nhiêu, tây hải chấn bợi vì một năm bốn mùa đều tuyết lớn không ngừng, cho nên căn bản chủng không được lương thực, cơ bản đều là đổi ngựa đến Bạch Tuệ trấn tiến ngũ cốc. An thị phần lớn là vọ sọ cùng xoan ốc loại lâm chủ, lần nữa lên được lúc, A Thủy nghĩ đến Văn Triều Sinh lúc trước đề cập qua đẩy miệng pháp tuệ tâm nguyện thế là hiếu kỳ hỏi, Văn Triều Sinh ngồi ở sau lưng nàng, một bàn tay. Vây quanh ở Eo, một tay khác tòi đường này, lấy ra một cái màu xanh trắng ngọc trầm, đưa cho A Thủy. Người sau ma sát cái này ôn nhuận châm, hỏi, đây là cái gì? Văn Triều Sinh nói pháp tuệ tâm bệ A Thủy giống như Minh Bạch Văn Triều Sinh ý tứ, một cô nương. Văn Triều Sinh từ A Thủy trong tay cầm lại ngọc trầm, cũng đem nó thích đáng để đặt trở về. Là một cô nương, gọi đô bởi vì A Thủy hồi nhớ tới Phát Tuệ dáng vẻ, rất khó tưởng tượng người này thế mà còn có phạm tục tình nguyện chưa từng chạm đức. Hắn không phải tăng nhân a. Văn Triều Sinh bật cười nói, Phát Tuệ bây giờ đích thật là tăng nhân, nhưng lại không phải thế nhân, như thế nào không có thất tình lục dục. A Thủy cảm thụ được chạm mặt tới thấu xương hàn phòng, giải lập tức bụng chỗ bầu rượu, ngón cái bắn ra nắp ấm uống hai ngụm, đưa cho sau lưng Văn Triều Sinh, nói một chút. Văn Triều Sinh nhận lấy rượu của nàng, nói ra, cụ thể pháp tuệ cũng không có cùng ta rằng kỹ, giống như cùng một loại nào đó sâu độc có quan hệ. Cái này lạnh nhạt chữ để A Thủy nao nào. Sâu độc. Văn Triều Sinh nói ân. Đỗ Bạch Vi từng tại Tây Hải trấn cho pháp tuệ từng hạ xuống độc đình, cái kia sâu độc gọi là Đỗ Quên. A Thủy nhẹ nhàng lẩm bẩm Đỗ Quên hai chữ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trở nên thất thần. Đỗ Quên tại Trần Quốc tựa hồ cùng nam nữ chi ái có quan hệ. Văn Triều Sinh, nam nữ chi hái. Hắn vội ầm rơi xuống, lấy A Thủy eo bỗng nhiên có dùng sức, A Thủy hạ ý thức căng thẳng eo. Một bàn tay phút chốc bắt lấy Văn Triều Sinh tay, sau một lát lại dần dần bung ra. Trước kia tại trong quân đội nghe người ta từng nói tới, nàng nói, Văn Triều Sinh uống hai ngụm rượu, chỗ ngực nóng hổi một mạnh, hắn vừa cười vừa nói, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn gặp một lần vị cô nương kia. Đến tọt cùng là dạng gì ký nhân, sẽ cho một tên hòa thượng tình hình bên dưới sâu động. Nói xong, hắn lại rót mấy ngụm rượu, đột nhiên bỗng nhiên ho khan, tái nhợt sắc mặt bị đau đớn nghẹn xinh xinh rót ra hừ nhọn thế, liền biết Văn Triều Sinh trên người đã ẩn lại tai phát, nàng một bàn tay ngựa dây thửng một bàn tay nắm chặt bên hông cái tay kia, đem Đan Hải chi lực chậm rãi độ nhập, phối hợp Văn Triều Sinh trong thân thể bất lao tuyển lực lượng dần dần an ủi những cái kia đả vào thương. "Đừng uống, trước chậm rãi." Văn Triều Sinh hít sâu một hơi, đắp lên bầu rượu cái nắp, mượn A Thủy độ nhập Đan Hải chi lực lập đi lập lại gột rửa gọt rửa cái kia dần dần chuyển biến xấu đạo và thương, hồi lâu sau cuối cùng để đau đớn tiêu chậm. "Đã tạm." Hắn đối với A Thủy nói ra. Người sau gặp hắn tốt hơn một chút, lư khí cũng nhu hòa một chút, tối nay ta thử lại lần nữa nói dối nếu như tạm thời không có vấn đề, ta liền đem tâm quyết truyền cho ngươi, ngươi lại luyện" Chương 447, ta lửa hắn chương 447, ta lửa hắn đối với A Thủy quyết định tu hành nói dối chuyện này, Văn Triều Sinh cũng không cảm thấy có nửa phần không ổn, sớm tại mấy ngày trước A Thủy cũng đã tưởng tận cùng hắn miêu tả qua tu hành nói dối nguy hiểm, nhưng phần này nguy hiểm vô luận lạ. Từ nặng nhẹ hòa hoán gấp bên trên đều là không sánh bằng trên người hắn đạo và thương. Hai người tự bạch tuệ chấn sau khi rời đi không có hai ngày, một nhóm người khác cũng tới đến nơi này đặt chân. Những người này trước sau tổng cộng 24, đều là tăng nhân. Tin tức chuyển đến bạch tuệ chấn đỉnh trưởng nơi đó đằng sau. Hắn lập tức an bài trên trấn tốt nhất khách sạn quét dọn chỗ ở, tính đáng an trí cái này 24 tên tăng nhân. Đối diện với mấy cái này, tăng nhân công chính tại khách sạn ăn uống tên lĩnh đội kia người, Bạch Tuệ trấn đỉnh trưởng Đan Minh Lương mặt treo hơi có vẻ rối trá bị người, huống bọn hắn tỉnh giáo tới đây mưu nhân, chính mình phải chẳng có thể giúp một tay chờ chút. Tăng nhân bên trong người lĩnh đội căn bản không có phản ứng Đan Minh Lương, chỉ là phối hợp buổi đầu ăn uống, đem Đan Minh Lương tên này đỉnh trưởng trực tiếp phơi tại nơi đây, cái này cố nhiên sẽ để cho Minh Lương trên khuôn mặt không được, cũng cảm thấy diện này thực sự xấu hổ, nhưng hắn nhưng lại không thể không dạng này tiếp tục xấu hổ xung dưới. Bởi vì Đan Minh Lương rõ ràng minh bạch những người trước mắt này tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc, nếu không thật sự ra sự tình, vô luận là trong chấn một chút kia đáng thương chú quân vẫn là hắn trên đỉnh đấu quan huyện, đều không thể có thể bảo vệ được hắn cùng trên thôn chấn này cư dân. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn chỉ nghe cái này 24 người ăn thanh nhầm, ủy dị đến làm cho người phía sau lương phát lạnh. Bị phơi ở một bên Đan Minh Lương bây giờ không có sự tình có thể làm, con người đứng lâu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chua, nhưng hắn cũng không dám thật đem chính mình leo đến mức quá thẳng, sợ mình một cử động kia chọc tới đối phương. Sa Sa tiểu nhị như cũng đang bận rộn chiếu cố những tăng nhân này, phụ trách bưng trả đưa nước, hắn làm một chuyến này, lâu tự nhiên am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, ngay cả đỉnh trường đều là bộ dáng kia, hắn nào dám chậm trễ chút nào, chỉ là theo nghe cái này âm ầm thanh lâu, hắn không khỏi có chút không hiểu hoàn hốt, cảm giác mình hiện tại tựa như là về tới trong nhà mình, giúp mình trong nhà mẹ già đang đứt eo. Nghĩ đến nơi này, hắn đương nhiên nhịn không được cười lên một tiếng, thanh âm tại khách sạn lầu một lộ ra đặc biệt rõ ràng, thế là trong lúc nhất thời không ít tăng nhân ánh mắt đều bắn ra đi qua, trong mắt kia sinh sôi lạnh ý để tiểu nhị hai chân run lên. Hắn trông khiển khắc liền ý thức đến tại giới trường hợp như vậy tuyệt không nên cười ra tiếng, thế là cổ đông nhiên rút rút một chút, tại một chút tăng nhân xem kỹ trong ánh mắt nói ra, "Chư vị đại sư xin đừng trách, đây là nhỏ xuống thời." Điểm rơi xuống bệnh can, khi còn bé tại Bích Lạc Linh bên trên quẩn qua một lần, trở về hôn mê đã vài ngày, từ đó sau liền sẽ khi thì dạng này run rẩy hắn vừa dứt lời, phía sau lưng đã là mồ hôi đầm địa, phòng thu chi lúc này ánh mắt cùng cách đó không xa trưởng quỷ một đôi, cũng lập tức cười làm lành nói, "A đối với, đối với, chúng ta tiểu nhị sát thực có tật xấu này, chư vị đại sư mặc quái, mặc quái" Hai người kẻ sứ người họa, cuối cùng là đem những tăng nhân kia ánh mắt lạnh như băng na gì trở về. Đợi đến dẫn đầu người kia ăn cầm xong, cầm lấy một bên vải sạch sẽ khăn lau miệng, lúc này mới đối lấy bên cạnh không người Đan Minh Lương nói ngươi là Bạch Tuệ trấn đình trưởng. Đan Minh Lương eo cong hơn, tiểu nhân chính là, không biết đại sư có gì phân phó. Thái độ của hắn để tên này tăng nhân đầu bộ coi như hài lòng, nhưng trong miệng ngữ khí vẫn như cũ cao lạnh đạm mạc, chúng ta một đường đi tới, chưa từng gặp trên chân có một tòa Phật tự, cũng chưa thấy hương hỏa cùng một chỗ, đây là cỡ gì? Không có Phật tự Hương Hỏa cung phụng cho đối với Hán quốc mà nói là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình, nhưng ở Trung Quốc, đây cơ hội có thể trở thành một kiện vô cùng nghiêm trọng chịu tội. Nhưng Đan Minh lương đối với cái này sớm có cách đối phó, hắn chậm chậm mở miệng nói, "Về đại sư, cách đây mấy năm, trong trấn là có chư Phật cung phụ chỗ, về sau tới rất nhiều đại sư, bọn hắn tại trong chấn ở qua một đoạn thời gian, khi đó liền cáo chi chúng ta nơi đây khoảng cách Tây Hải bên bờ đã rất gần, đó là năm đó Di Lặc đại Phật chỗ tỏa hóa, ở chỗ này cung phụng mặt khác phàm tiên có thể là Phật tự, đối với đại Phật chính là bất tính tiến hành, thế là tiểu nhân liền đành phải chào." Hỏi trên chấn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người trẻ tuổi, tại những đại sư kia chỉ đã hạ tướng trên thị trấn tất cả cùng phụng chỗ toàn bộ hủy đi. Bình thường lúc, nếu là có trên trấn cư dân hữu tâm, sẽ ở nhà của mình đơn độc thiết lập cung phụ chỗ. Trên miệng hắn như vậy tự thuật, thực tế trong lòng cực kỳ khinh thường, âm thầm cười lạnh nói, bạch Tuệ trấn vì sao không, có Phật tử, còn không phải các ngươi những con lửa trọc này từng cái ham hương hỏa binh hoa, rớt gì rời xa như thế Thâm Sơn cùng cốc chi địa, ai sẽ không có việc gì chạy đến nơi này đến xây miếu đâu." Bây giờ ngược lại là lấy một bộ cao ngạo tư thái đến trước mặt ta, quả nhiên là vô sĩ tới điểm. Những lời này Đan Minh Lương tự nhiên là không dám thật nói ra khỏi miệng, hậu quả thực sự nghiêm trọng, hắn không chịu nổi, Bạch Tuệ trấn cũng không chịu nổi. Trên thực tế, Bạch Tuệ trấn bên trong căn bản không có một cái cư dân muốn cúi phụ trước mắt những tăng nhân này, trừ sinh trưởng ở địa phương bản địa cư dân cực ít trông thấy sẽ có tăng nhân tới này các loại nghèo khổ chi địa bên ngoài, còn có hai ba thành nhân khẩu là từ những địa phương khác di chuyển mà đến, cũng là bởi vì chịu không được hàng năm nộp lên trên kết xù thuế phú đi cung cấp nuôi dưỡng những chùa miếu kia, mới lựa chọn tại Bạch Tuệ trấn dạng này một năm bốn mùa đều rét lạnh. Chân Trần Quốc Tăng Nhân cũng hoàn toàn chính xác không để cho Bạch Tuệ trấn các cư dân thất vọng so với bực này, không có bao nhiêu chất béo có thể ép địa phương, bọn hắn càng thêm ưa thích Trần Quốc mặt mà khác màu mỡ khu vực, do là bọn hắn ở ẩn ở đây, trong một năm cũng gặp không đến mấy lần tăng nhân, mà bình thường thời điểm mà ý đến Bạch Tuệ trấn tăng nhân, cơ hội đều là tiến về 100. Không không không núi tuyết triều bái, tạm thời ở chỗ này đạt trần, bọn hắn phần lớn tương đối thành kính chân thành tha thiết, an các dân trấn chút câu trai, sẽ vì một chút bệnh hoạn trị liệu bận tận. Những loại này tăng nhân phần lớn cô đơn chiếc bóng, cùng hôm nay tình huống này hoàn toàn khác biệt. Từ Bạch Tuệ trấn đỉnh trưởng đàn mình lương trong miệng đạt được đáp án này đằng sau, tên địa cầm đầu tăng nhân không tiếp tục so đo xuống dưới, hắn quan tâm dĩ nhiên không phải Bạch Tuệ trấn như vậy nghèo tích chi địa là có hay không tại cung phục bọn hắn, nơi này trấn dân cũng cơ hồ không có bao nhiêu thương đội vắng lai, dựa vào bích lạc lĩnh nuôi sống một thôn chấn người, một chút kia chất béo coi như biến thành hương hỏa phân đến trong tay của bọn hắn, lại có thể còn lại bao nhiêu, so với này một ít có cũng được mà không có cũng không sao chất béo, nên này tăng nhân chân chính để ý là những dân trấn này bọn họ thái độ. Nói như thế, cũng là hợp tình hợp lý. Di Lạc Đại Phật lưu lại đạo thống vô số, có thể để bây giờ triều Trần quốc và bình an ổn hơn 500 năm, thật có bất thế chi công đức, chúng ta lần này mà đến, cũng là kế thừa đại Phật di niệm, tiến về Tây Hải trấn đáng yêu trừ ma. Đan Minh Lương nghe vậy khẽ giật mình. Tây Hải trấn? Nơi đó nhiều năm chưa gây chuyện, tại sao có thể có yêu ma? Trước mắt tên này tăng nhân trầm chậm từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách văn, cái cầm khẽ ngưng, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc đứng lên, bây giờ không có, không, có nghĩa là tương lai không có. Ta phủ đồ tông diệu pháp đại sư gần nhất lại thụ tính tượng chỉ dẫn, biết trước Tây Hải bên bờ sẽ có đại yêu xuất thế, nơi đây Minh lực yếu kém, Nếu là yêu ma làm loạn, ngày sau sợ sẽ đối với Trần Quốc Bạch tính tạo thành ảnh hưởng, đã khiến chúng ta tiến về Tây Hải trấn hàng yêu phù ma, đem hai nạn bóp chết tại trong trứng nước. Nghe được phù đồ tông diệu pháp đại sư mấy chữ này mắt, Đan Minh Lương nụ cười trên mặt đông nhiên trở nên cứng đờ. Dạng này nhỏ xíu chuyển biến gọi trước mặt tăng nhân trên mặt hiện hiện vẻ hài lòng, hắn chỗ nào có thể nhìn không ra Đan Minh Lương trên mặt vẻ mặt này là e ngại, vẻ mặt như vậy ở quá khứ bọn hắn thì tốt hơn pháp đại sư làm việc vài chục năm bên trong nhìn mãi quen mắt, đối với cái này cũng biến thành rất là tự Người chỉ có sợ sệt, mới có thể cảm thấy kinh sợ cũng chỉ có những người này đối bọn hắn trở nên càng tính sợ, cuối cùng mới có thể trở thành bọn hắn phủ đồ tông tín đồ. Có thể đại sư, nơi đó không phải đại Phật Di Lập chỗ tọa oa a, Tây Hải trấn trấn dân nên tụ đại Phật chi niệm độ hóa, không có ác ý gì nhìn qua Đan Minh Lương tâm kêu cười bội mặt, tên này tăng nhân dáng tươi cười lại trở nên càng thêm quái, thậm chí có chút khi người, nguyên nhân chính là như vậy, mới càng thêm không thể để cho Tà Tủy đồ vật ở nơi đó làm cản sinh trưởng. Đình trưởng cảm thấy thế nào? Đan Minh Lương không dám hỏi, không ngừng gật đầu xưng lạ. Tên tăng nhân kia chắc tay chút ngực, nói vậy liền làm phiền trưởng cho chúng ta an bài chỗ nghỉ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền tiến về Tây Hải trấn Hàn Ma. Tây Hải trấn, nửa đường phong tuyết nửa đường xương, Văn Triều Sinh cùng A Thủy đều là mặc lên thật dày núi áo. A Thủy bây giờ mặc dù tại Tịnh Đế liên tác dụng dưới bảo vệ tính mạng của mình, kinh mạch tổn thương thế khôi phục không biết, nhưng tình trạng cơ thể cũng là không thể lạc quan, thực sự cứng rắn chống cự không nổi dạng này phong tuyết. Đầu này thông hướng Tây Hải trấn đường không có hoàn toàn tu kiến thỏa đáng, đến khoảng cách Tây Hải trấn còn, còn có 20 mấy vị trí liền trực tiếp không có, có lẽ là năm đó sửa đường người cũng cảm thấy gió tuyết này quá mức lạnh thấu xương. Bây giờ một chút xương kết ở giữa lưu lại cái gọi là đường, kỳ thật đều là bị lui tới trấn dân dẫm ra tới. Nhưng cũng chính là mượn cái này băng lãnh phong tuyết, Tây Hải trấn hàng năm trấn dân có thể vận chuyển rất nhiều từ trong biển đánh bắt tươi mới hải sản đến Bạch Tuệ trấn làm giao dịch. Nghiêm mặt tới nói, Tây Hải trấn kỳ thật không tính tại Trần Quốc cương ngược bên trong, nơi này thời tiết thực sự quá lạnh, sáng tạo ra nơi đây căn bản không thích hợp người bình thường ở lại, lại thêm tài nguyên thiếu thốn, tự nhiên thành Trần Quốc nhân bỏ qua chi điệu, điểm, mặc dù liên quan tới Tây hải cùng vị kia 100 Không không không, núi Tuyết người Sáng lập có quá nhiều thần kỳ truyền thuyết, rất nhiều Trần Quốc người mỗi lần trò chuyện lên thời điểm đều cảm thấy tâm trí ngưỡng mộ, đầy mặt tình ý, có thể trên đời trùng quy là chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài người chiếm đa số, thật làm cho bọn hắn đến Tây Hải bực này vùng đất nghèo nàn chư bãi, bọn hắn lại không mớn. Bị bạch tuyết thật dày bao trùm một tầng trong nhà gỗ, ấm áp thuần lò lan tràn hướng gian phòng các nơi, trẻ tuổi cô nương là thật nhỏ khó, nhưng ở cái này đơn sơ hoàn cảnh bên trong, cũng nấu một nồi phi thường tươi mới ốc biển canh cho hai người. Hai người sinh tại Tây Quốc, ăn hải sản cơ hội rất ít, A Thủy mới đầu có chút không quen lắm cái kia cỗ trong sương trắng hư vị, nhưng thích dưỡng đằng sau lại cảm thấy trong canh này có một cỗ đặc biệt phong vị, vẫn rất cấp trên. Làm sao ăn? A Thủy bốc lên một cái ốc biển, hết sức chăm chú hỏi ra vấn đề này. Đỗ Bạch Vi cũng gắp lên trong nồi một cái ốc biển, một bên biểu thị một lần nói ra, "Mật đắng, lá gan cùng nào không ăn, mùi vị tương đối lớn, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt lâu ưa thích cái mùi này, các ngươi người từ bên ngoài đến nên ăn cho quen, cái mông rất thơm, đó là ốc biển nội tạng, mà không phải vật bài tiết, có thể yên tâm ăn." A thì cắn một cái xoắn đốt cái mông, tinh tế nhắmướt, lông mày dần dần giãn ra. Đỗ Bạch Vi sau đó lại từ trong nhà lấy chút rượu trái cây, ba người ăn uống sau một lúc, Văn Triều Sinh liền từ trên thân lấy ra ngọc trâm kia, cũng nâng lên phát huệ, hắn cởi cười hỏi Đỗ Bạch Vi làm sao lại đối với một vị tăng nhân tình hình bên dưới sâu độc. Cái này một cọc chuyện cũ năm xưa bị một lần nữa nhắc lên lúc, Đỗ Bạch Vi thất thần cực kỳ lâu. Về sau, nàng nhận lấy Văn Triều Sinh ngọc trong tay trâm, đem ngọc trâm coi chừng dùng bao bãi tốt, thu nạp tại gian phòng nơi hẻo lánh trong giường, lúc này mới đối lấy hai người nói đến Tây Hải trấn sự tình. Ngươi lai, like, Tây Hải trấn trấn dân đều là phía bắc tái ngoại mà đến người, bọn hắn không có Trần Quốc nhân thân phận, rất nhiều cũng không quá thông tứ quốc môn nữ, nếu là hướng Trần Quốc chỗ sâu đi, liền sẽ lọt vào Trần Quốc nhân cùng Phật tông sa lánh, thậm chí bị Trần Quốc chung một chút Phật tông lấy các loại lý do mang theo yêu ma sương ảo, vận khí tốt một chút bị khu trục xuất cảnh, vận khí không tốt tại chỗ liền bị siêu độ cho nên bọn họ chỉ có thể ở Tây Hải bên bờ định cư. Nhưng nơi này kỳ thật cũng rất tốt, bởi vì Bạch Tuyệ trấn bên trên người sẽ không ghét hắn, Nguyện ý hắn giao dịch, mọi người ở chung nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, sinh hoạt mười phần ổn định. Đại khái tại 7 năm trước đó, Bạch Truyện trấn cùng Tây Hải trấn đều náo loạn ôn dịch, bề phần nghiêm trọng, bởi vậy chết rất nhiều người. Nơi này y sư chỉ có mấy người bọn họ, Đỗ Bạch Vi mặc dù tại Y sâu độc phương diện có chỗ đọc lực qua, có thể cứu trị bệnh nhân, nhưng nàng một người quả thực bận không qua nổi. Thấy bên người quê nhà cùng bằng hữu một cái tiếp một cái chết đi, nàng lại bất lực, loại hiện trạng này để nàng tuyệt vọng dị thường. Còn tốt năm đó trùng hợp gặp phải phát huệ. Đối phương bởi vì đi 100, không không không núi tuyết mà đi ngang qua nơi đây, gặp dịch lan tràn, liền cùng Bạch Vy hợp lực cứu trợ hai trấn trấn dân. Bọn hắn trước sau bận rộn chọn bẹn hai tháng có thừa, một bên thiếu người, một bên cùng trấn dân giảng giải liên quan tới cuộc ôn dịch này phòng hộ yếu điểm, cuối cùng là đem ôn dịch mang tới ảnh hưởng hóa đến nhỏ nhất. Ở trong quá trình này, Đỗ Bạch Vi chẳng biết lúc nào thích cái này trẻ tuổi thiện lương lại ôn nhu mà thượng. Đó là ta bà bà truyền cho mẹ ta, mẹ ta lại chuyển cho đồ của ta, mẹ ta qua đời trước nói, nếu là ngày sau ta gặp người mình thích, liền đem vật này giao cho hắn. Cho nên pháp tuệ lúc rời đi ta đưa hắn cái này cây trầm, không nghĩ tới lại một lần nữa trông thấy nó đã là 7 năm đằng sau. Văn Triều Sinh nói Đỗ quên cổ cũng là lúc kia dưới a. Đỗ Bạch Vi nhìn xem Ngọc Châm vị trí thật lâu, cuối cùng là nói khẽ, "Nào có cái gì đố quên cổ, ta lừa hắn. Chỉ là ta ưa thích hắn, cho nên ta cũng hy vọng hắn thích ta." Văn Triệu Sinh cùng A Thủy đều là khẽ giật mình, sau đó hắn nói đưa thích một người, cũng không cần chờ hắn 7 năm. Đỗ Bạch Vi nói nếu như là thật ưa thích, chờ hắn cả một đời lại có quan hệ thế nào? Dù sao, coi như không đợi hắn, ta cũng là muốn như vậy sinh hoạt, kỳ thật không có ảnh hưởng cái gì. Bây giờ hắn cho ta đáp án, với ta mà nói cũng đầy đủ. "Chỉ ta biết hắn cũng thích ta 7 năm. Nói xong, Đỗ Bạch Vi cũng lộ ra nụ cười ấm áp, ánh lửa chiếu vào cô nương trên khuôn mặt, để nàng mềm mại đáng yêu dung nhan trở nên lại ôn nhu chút. "GS, hôm nay không phân trường, liền canh 1. Chương 448, Đỗ Bạch Vy. Chương 448, Đỗ Bạch Vy. Đỗ Bạch Vi nói cho hai người, người bình thường tại tái ngoại loại này hoàn toàn không có pháp luật quản hạt địa phương sinh hoạt qua người, cũng sẽ không đối với cuộc sống ấm áp quá lớn yêu cầu xa đời, nàng bây giờ có thể tại dạng này thị trấn nhỏ bên trong vượt qua an ổn sinh hoạt đã là thượng thiên đối với nàng ban ơn. Những cái kia công quốc đến tuột cùng là cái dạng gì địa phương? Văn Triều Sinh không có từng đi ra ngoài, đối với nơi đó hết thể đều cảm thấy yêu kỳ. Đỗ Bạch Vi ngồi tại hỏa lô trước mặt, một đôi như tuyết trắng non hai tay gần sát hỏa lô, từ đó hấp thu chân khí ấm áp. Cái ngoại a, thật sự là rất đáng sợ rất tồi tệ một chỗ. Muốn so cái này tây hải chấn tuyết lớn hàng mét vô số lần. Cái chỗ kia, chỉ cần ngươi có tiền có thế, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, không có bất kỳ cái gì luật pháp có thể quản thúc những người này, cho nên, các ngươi có thể tưởng tượng đến liên quan tới nhân tính bên trong tất cả ác niệm ở nơi đó đều có. Lão nhân sẽ bị vứt bỏ. Tiểu hài sẽ bị ăn hết, không có năng lực tự vệ nữ nhân sẽ trở thành phát tiết cùng sinh dục công cụ, bọn chúng sẽ chém đứt tay chân của các nàng, để các nàng không cách nào thoát đi, sẽ quét đi các nàng hai mắt, để các nàng vĩnh viễn không thấy qua mình, cho đến ngày nào đó thối giữa chết tại không người hỏi thăm nơi nhỏ lẻn, thi thể bị linh cậu bị sói hoang chia ăn. Đỗ Bạch vì có lẽ tại tái ngoại sinh sống thời gian quá dài, đối với những ngày để băng Triều Sinh nghe đều không nổi cao mày chán diện, ngữ khí của nàng lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Trong miệng nàng miêu tả những này cũng không phải là truyền miệng hù dọa tiểu hài tự cố sự, mà là nàng thật sự rõ ràng nhìn thấy qua đồ bẩn. Đỗ Bạch vi cho mình đối thêm một chén nữa ốc biển canh, từ từ uống, một bàn tay vòng lấy đầu gối của mình, nhẹ nhàng nói đến năm đó, ta bà bà là một tên sâu độc ý địa, mâu thân cũng là, nhưng tìm đến các nàng chữa bệnh người cơ hồ đều là cùng hung cực các chi đồ, mẹ ta lúc tuổi già bởi vì cứu chữa qua quá nhiều ác nhân mà trở nên điên điên cuối cùng, có một lần, nàng mang theo ta tại đi về phía Nam Di chuyển trên đường gặp một nhóm người ngay tại một cái trong thôn nhỏ cướp bóc giết, cầm đầu. Độc Nhi tác chính là mẹ trước kia cứu chữa qua đạo phạm thanh hà thương mẫu thân của ta mắt thấy gặp hắn nấu một nguồn lớn. Đem trong thôn 6 tên anh hải toàn bộ ném vào trong nồi nấu, nhưng anh hải này phụ thân sớm bị chặt đầu, mà mẫu thân cũng chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn xem. Trong đó có một nữ nhân trông thấy con của mình bị đun sôi, tại chỗ liền điên rồi, cũng nhảy vào trong nồi mẹ ta bởi vì tại tái ngoại có chút thanh danh, nhận biết rất nhiều tìm năng chữa bệnh. Chị thương áp nhân, thanh hà thương nhóm người kia không dám đối với chúng ta hai mẹ con đột thủ, đang giúp đoạn xong thôn xóm đằng sau liền trực tiếp rời đi. Hôm đó qua đi, mẹ ta tinh thần liền càng ngày càng hẻm bé, trong đêm thường thường gào khóc, ban ngày hoảng hốt không thôi, trong miệng luôn nói lấy báo ứng tới phản ứng tới về sau mấy tháng nàng dần dần hoàn toàn không nhận ra ta, một lần trong đêm nàng mất tích đằng sau, ta liền rốt cuộc không có nhìn thấy nàng. Mẹ ta sau khi đi, ta kế thừa y bắt của nàng, nhưng thì thật y thuật của ta cùng cổ thuật kém xa mẹ ta, nàng thường thường tại chuyển ta y thuật cùng cổ thuật thời điểm chỉ chuyển ta một nửa, ta nếu là hoàn toàn không học, nàng lo lắng ta nhật sau tại tái ngoại không có nơi sống yên ổn, nếu là ta học hết, nàng lại sợ ta đi nàng đường xưa. Ta nhớ được hung hiểm nhất một lần, là tại lượn quanh trong nước, nơi đó có một tên tiếng xấu rõ ràng hung đồ, lúc tụi còn trẻ từng tại tứ quốc giang hồ trầm nổi qua. Về sau bị tệ quốc truy nã, bất đắc dĩ trốn hướng cánh ngoại, trên tay nhân mạng đông đạo, nhưng người này lúc tuổi già gặp báo ứng, cũng không biết là rơi xuống mầm bệnh gì, thổi không được gió, thổi gió liền đau đầu một nước, khi đó ta vì cầu sinh kế, đánh lấy mẹ ta danh hào ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Kỳ thật cũng không tính lừa gạt, bởi vì ta hoàn toàn chính xác cũng hiểu chút ý thuật, thế là bị vừa lúc bị người này dưới trướng nhanh ruốt chụp tới, đầu người kia đau nhức một nước, hốc mắt ra bên ngoài lồi ra, lỗ thai cùng lỗ mũi còn có rớt ngủ vết tích, một bộ sống không bằng chết bộ dạng, bệnh này chưa từng nghe thấy, ta nào dám trị nhưng lúc này dưới chướng hắn nhanh đuất đều tại ta bên cạnh, ta bất chỉ hắn phải chết, cho hắn chị hỏng Đồng Dạng phải chết, về sau thực sự không có cách nào, ta chỉ có thể làm bộ nói chút bọn hắn căn bản nghe không hiểu dư liệu, sau đó chính mình đi trong thành mua thuốc, đến địa phương nhiều người, ta cũng không muốn nhiều như vậy, nhanh chân liền chạy, ta một đường từ trong thành trốn hướng ngoài thành, làm sao vô công thấp, ngoài thành địa thế bằng phẳng, không, có gì chỗ có thể ẩn thân. Cuối cùng vẫn bị bọn hắn bắt lấy. Nói tới đoạn chuyện cũ này, Lỗ Bạch Vi đến nay còn lòng còn sợ hãi. Hai người cũng đều là từng trải qua sinh tử người, hiểu được ở giữa hiểm Văn Triều Sinh buông xuống ở trong tay vỏ ốc, không khỏi hỏi, cái kia về sau ngươi là thế nào thoát hiểm? Đỗ Bạch Vi cầm lấy cái chẻ máy một chút trong nồi ốc biển canh, nói khẽ, có lẽ là mệnh ta không có đến tuyệt lộ, liền tại bọn hắn muốn giết ta thời điểm, ta gặp một cái đi ngang qua lão nhân, lão nhân kia đem ta cứu, còn đem tùy hành lạc đà đưa cho ta, cũng chỉ cho ta đường. Nam đại khái cùng Văn Triều Sinh hai người miêu tả một chút lão nhân kia tướng mạo, Văn Triều Sinh trong lòng khẽ giật mình, nghĩ đến đây không phải điều ông a. Điều ông? Ngươi nói như vậy đứng lên, lao đầu kia trong tay áo hoàn toàn chính xác có mấy con chim. Văn Triệu sinh uống một chút rượu trái cây, không biết là những này rượu trái cây nguyên nhân hay là bởi vì uống những cái kia nóng hổi ốc biển canh, hắn tối nay dạ ổ thường không có tái phát, thế là liền cũng cùng Đỗ Bạch Vi trò chuyện lên liên quan tới điều ông cố sự, người sau sau khi nghe xong có chút cảm khái. Tái ngoại người có thể sống sót, cơ hồ đều có chút cố sự ở trên người, nơi đó là hoàn toàn không có luật phát, huyết tinh tàn khốc răng hồ, cố sự đương nhiên sẽ tầm tầm lớp lớp. Đỗ Bạch Vi nói, đương nhiên ngoài phòng trở nên ồn ào, nàng nhìn qua cửa ra vào, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói, "Em chút tối nay là hội hoa xuân, các ngươi tới thật đúng là thời điểm." Văn Triều sinh con người vừa nhấc, hội Hoa Xuân. Đỗ Bạch Vi nói Tây Hải trấn Lâm Hải mà chúc, hàng năm tháng 4 đến tháng 6, tháng 9 đến tháng 10 sẽ có mấy ngày thủy triều lên, mỗi khi gặp thủy triều lên thời gian, sóng biển sẽ đem trên biển hòn đảo biên giới rất nhiều đằng hoa cọ dựa đến Tây Hải trấn đến, những cái kia đằng hoa dính nước biển tại nguyên hoa phía dưới lại phát ra huyền chuyển huy mang, muôn hồng nhìn điếc, chiếu sáng toàn bộ bờ biển, cực kỳ đẽ đẽ. Tây Hải trấn cư dân đem cái này coi là trời cao đối với bọn hắn ban ân, mà lại những ngày hoa có thể ăn, rất có phong vị, trứng sấy khô đằng sau còn có thể làm trà. Mặc dù sinh tại ở trên đảo, lại cô dương tính dự tính, đối với Tây Hải trấn quanh năm gió sương xâm nhập cư dân mà nói, là hiếm có dưỡng sinh phẩm, bởi vậy từng nhà đều sẽ thừa dịp lúc này thu thập nhiều một chút. A đúng rồi, còn có một cái rất thú vị sự tình, đó chính là nước biển cùng cái này đằng hoa ra hoa đằng sau, sẽ trở nên dị thường ấm áp, chờ một lúc các ngươi đi tham gia hội hoa xuân thời điểm liền sẽ biết. Nàng nói xong, đứng dậy đi tới cạnh cửa, đem chính mình cửa gỗ nhỏ đẩy ra, quay người đối với hai người cười nói, nhìn, hai người từ cửa có thể liếc thấy xa đường ven biển một góc, quả thật gặp ánh ánh phát sáng, quả thật gặp muôn hồng nhỉ Chương 449, Hoa giới chương 449, Hoa giới cái kia nổi canh hải sản bên trong, kỳ thật liền thả không ít đằng hoa tiền, sau khi uống xong, các ngươi có phải hay không cảm thấy thân thể ấm áp rất nhiều? Văn Triều Sinh cùng A Thủy liếc nhau một cái, vương bắt nói là ấm áp chút. Văn Triều Sinh tinh tế cảm thụ, lượng trước đạo của chính mình ấn thương tối nay không có phát tác, quả thật là cùng cái nổi này ốc biện canh có quan hệ, lại xác thực một chút nói, là cùng ốc biện này trong canh đằng hoa tiền có quan hệ. Hắn cũng không biết trên biển này trong hòn đảo đến tội cùng có nguyên dượ gì, lấy thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật trình độ Cổ đạo không ra có thể xuất nhập viện dương, chống cự phong bạo thuyền, duy nhất có thể vượt qua trùng dương người, nên chỉ có nghe đồn rằng những cái kia thất cảnh thánh hiện đại Phật bọn họ. Bất quá nếu cái này Đằng Hoa Kiền có một ít tứ chế đạo bản thương công hiệu, hắn ngược lại là có thể thu thập một chút, dù là trình độ nhẹ cạn, nhưng có một chút hiệu quả cùng so không có tốt. Đỗ Bạch vi hai tay vây quanh, tựa vào cửa ra bảo, mặt mỉm cười mà nhìn xem phương xa đường ven biển tán phát huy quang, đột nhiên một tên tiểu quỷ đầu thò đầu ra nhìn đi qua, to mò nhìn qua trong phòng, a một tiếng, Vi Vi tỷ, trong nhà ngươi khách tới rồi. Tiểu Hai này có cái từ Bạch Tuyệ trấn mua được tiểu trúc cái soạn, xem bộ dáng là muốn đi theo đi bờ biển Nhật Đằng Hoa, lời hắn nói tuy là tứ quốc ngôn ngữ, nhưng là phát âm rất quái lạ, trong phòng hai người trong lúc nhất thời nghe không hiểu, cho đến đố Bạch vi cùng câu thông, bọn hắn mới rốt cục nghe rõ tiểu hài này đang giảm cái gì. Tiểu Hai phụ thân dáng người cường trền, dâu tóc hoa dâm, nhìn thấy nhà mình tiểu hài nghịch ngợm như vậy, nam nhân một thanh liền hao ở tiểu hài cổ áo, nghiêm khắc quát lớn hắn hai câu, tiểu hài tử dọa đến đến môi, lập tức trung thực đứng lên, so với hắn ngang ngửa, tiểu hài phụ thân đối với Đỗ đố Bạch Vy lộ ra đặc biệt to tính. 7 năm trước trận kia ôn dịch Hắn cùng mình thê tử tính mệnh đều là đỗ Bạch Vi cứu trở về, những năm tháng này, trong trấn có người sinh bệnh, cơ hồ đều là tìm đến đỗ Bạch Vi, nàng còn đem chính mình bộ phận y thuật chuyển cho trong trấn mặt khác muốn học tập người trẻ tuổi, 7 năm mưa rầm thấm đất, chuyên miệng, dần dần mọi người đối với một chút thường gặp cơ sở tật bệnh đều có hiểu rõ cùng đề phòng phương thức, do là trên thị trấn người đối với đỗ Bạch Vi đều hết sức kính trọng. Theo tiểu hài phụ thân đem tiểu hài mang đi đằng sau, đỗ Bạch Vi mới quay về văn triều sinh hai người nói đây là Lục Vân một nhà, trên thị trấn phần lớn người đối với tứ quốc ngôn ngữ đều không lắm tinh thông, có thể nghe hiểu được, nhưng là dạng không biết rõ. Nếu không phải thường xuyên ở chỗ này sinh hoạt, khả năng nghe không rõ lắm bọn hắn đang nói cái gì. Lục Vân có phụ thân là Trần Quốc Nhân, gọi Lục Hạo. Trong nhà trước kia là biên ngoại, về sau dắt tội một chỗ Phật tự, ra đại nạn. Trốn đến nơi này. Mẹ của hắn thì là tái ngoại chạy nạn mà đến nữ nhân, kêu cái gì mama. Người thật nhiệt tình, Thỉnh thoảng sẽ đến cho ta đưa chút hủ tiếu. Bởi vì Đỗ Bạch Vy đã từng là trong chấn trận chấn ôn dịch qua đi duy nhất sống sót y sư, cho nên những năm này nàng cho trên thị trấn tuyệt đại bộ phận người trấn trị qua, tự nhiên đối với bọn hắn một chút tình huống căn bản hiểu khá rõ. Nàng ngồi Văn Triều Sinh hai người cùng nhau đi tới bờ biển Dung Quận, A Thủy để tay xuống bên trong vỏ ốc, đem chính mình không uống xong rượu trái cây uống một hơi cạn sạch, lại cầm lên Văn Triều Sinh, cái kia ấm lắc lắc, ngựa đầu thành không ngáy ngũ, lúc này mới đi theo hai người ra nhà gỗ. Dãy răng dọc đường ven biển kéo thông muôn hồng ngàn tiếng ánh sáng nhạn, đem toàn bộ màn đêm phía dưới tiểu trấn trang trí cực kỳ duy mỹ, loại này chỉ có tự nhiên quỷ thần chế tạo tuyệt sắc cùng người chi suy nghĩ lý thú hoàn toàn khác biệt, mang đến dung động cũng là trực tiếp nhất, Văn Triều Sinh cùng A Thủy nhìn qua nơi xa đàng hoa bày đầy bờ biển. Các đại nhân một bên nói chuyện phía một bên nhạc đàng hoa, nơi đó chuyển đến một trận lại một trận đám trẻ con nhẹ nhàng khoan khoái tiếng cười. Trong lúc nhất thời lại để cho người ta ngàm hốt không thôi. Đây mới là Đào Hoa Nguyên A Văn Triều sinh thật giải thở ra một hơi, không nổi cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, tại ba Quý tri Dương cảnh chưa từng nhiễm, tứ Quốc Chi luật pháp cũng không thể bận tâm lệnh leo tri địa, chấn dân có thể an cư là nghiệp, tự cấp tự tốt. Đỗ Bạch Vi cười yếu ớt lấy nhìn xem đây hết thảy, 7 năm này đi qua, mặt may của nàng ở giữa không có lúc trước thiếu nữ ngây ngồ, nhiều hơn rất nhiều thành cùng bình tĩnh. Bên ngoài đều cảm thấy trận tuyết này lạnh đến tấu triệt nội tâm, nhưng kỳ thật những năm này đi qua, ta ngược lại cảm thấy trận tuyết này là di lộc đại Phật lưu cho chúng ta những người này hiếm có ơn trạch. Chính là bởi vì nơi đây mẹo nàn, vật tư thiếu thốn, mới không có nhiều người như vậy sẽ ngấp nghé, chúng ta nhiều như vậy tái ngoại mà đến người mới có thể ở chỗ này đời đợi tiếp tiếp sống sót. Cho chuyện nhớ tới sắp chiến hỏa kéo dài tứ quốc, Văn Triều Sinh trả lời, đúng là như thế a. Ba người đi tới bờ biển, đem bớ giày trừ bỏ, đi chân trần dẫm tại ấm áp trong biển hoa. Mùi thở ở giữa biển nhàn nhạt mùi tanh cùng đằng hoa thanh hương hoàn mỹ dung hợp, bọn hắn cũng cùng cảnh sắc nơi này, đắng người triệt để giao hòa, trở thành trong đó một bộ phận. Văn Triều Sinh từ trong nước biển mò lên chút đằng hoa, hái xuống, bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy, lại đang trong nước biển tìm tòi nửa ngày, ống quân bị ấm áp nước biển ướt nhẹp mạng lớn vẫn không có cảm giác, cuối cùng là tại từ từ trong biển hoa tìm được một cây tinh tế đằng hoa. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm dây leo này hoa, trên mặt cuối cùng là lộ ra nụ cười hài lòng, hắn hai ngón tay nhẹ bỗ, tiểu hoa đi, duy trì có lưu lại tươi đẹp nhất cái kia một đóa. Tiếp lời hắn đứng dậy đối với bên người A Thủy nói: "A Thủy, tay phải cho ta." A Thủy ngao nao, mặc dù nàng không biết Văn Triều Sinh đến tuổi cùng muốn làm những gì, nhưng vẫn là vươn tay phải của mình. Văn Triều Sinh đem dây leo kia hoa siêu siêu mẹo mẹo thắt ở A Thủy trên ngón vô danh, hắn đối với bệnh chức nhẫn loại chuyện này hiển nhiên cũng không ám hiểu, nhưng vẫn rất nghiêm túc cẩn thận đang làm. Cuối cùng, hắn đem chất nhẫn này điều chỉnh thích hợp lớn nhỏ, đóa kia đằng thượng diễm lệ tiểu hoa dính lấy mấy điểm trong suốt nước biển, tại A Thủy trên ngón vô danh tản ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt. A Thủy nhìn viên kia hoa bệnh mà thành chất nhẫn hồi lâu. Vừa nhìn về phía Văn Triều Sinh cười nhẹ nhàng khuôn mặt, biểu lộ có chút rất nhỏ dị dạng, nam nhẹ giọng hỏi, tại sao muốn đột nhiên biên một chiếc nhẫn? Văn Triều Sinh hỏi ngược lại, không dễ nhìn sao? A Thủy, để mắt. Văn Triều Sinh, ta cũng cảm thấy đẹp mắt. A Thủy trần chờ một lát, lại nói ngươi vừa rồi rất nghiêm túc. Nó có cái gì ý nghĩa đặc thù a? Văn Triều Sinh cùng A Thủy đứng ở trong biển hoa, tùy ý rực rỡ ấm áp hoa sóng cỏ rửa hai chân của bọn hắn, nhìn nhau hồi lâu sau, hắn mới an tĩnh nói ra, không, có ý nghĩa đặc thù. Cũng chỉ là ở thời điểm này, trong biển hoa này bên trong, ta muốn tặng nó cho ngươi. Nó sẽ rất nhanh khô héo, nhưng ít ra tại thời khắc này, nó rất đẹp. Người cũng là. A Thủy ánh mắt đột nhiên chấp lên một cái, sau đó nàng cất tốc rời đi ánh mắt, mang theo chiếc nhẫn tay dự biết Triều Sinh mười ngón đan sen, nhìn qua Viễn Phương Hải Tiên một tế. Hai người không nói thêm gì nữa, cứ như vậy tầm ở biển hoa, cho đến thân hình dần dần mơ hồ khắp chúng bên hải động cùng các đại nhân hưng phấn hoan thanh tiểu ngự bên trong. Chương 450, Trừ Ma một chương 450, Trừ Ma một hội hoa xuân như vậy đối với tiểu trấn cư dân tới nói một năm chỉ có hai lần ngày tốt lành như có. Trên thị trấn rất nhiều người tại bờ biển một mực chơi suốt cả đêm cho đến biển hoa thủy chiều xuống chân trời trắng bệnh thời điểm mới rốt cục không thể không tại hàn Phong xâm nhập bên trong trở về so với dân, Văn Triều sinh cùng A Thủy trở về được rất sớm hai người bây giờ tình trạng cơ thể mỗi lần càng bên dưới, nhất là Văn Triều sinh bất luận cái gì một chút không tốt sinh hoạt nhân tố đều rất có thể sẽ trở thành hắn đạoẩn thương phát tác thời cơ thế là A Thủy cũng không có cho phép hắn ở bên ngoài đợi đến quá lâu tòa này Duyên Hải do nhà gỗ dựng đi ra tiểu trấn mặc dù nhà khổ nhưng trênấn vẫn có chút chuyên môn vì chiêu đã khách nhân mà dự nhà gỗ bên trong cố như đơn sơ chút, có thể đệm chăn rất là sạch sẽ, cũng có thiết yếu hỏa lô cùng tuổi. A Thủy để Văn Triều Sinh tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nàng liền chuẩn bị truyền tụ nói dối với hắn. Thế nhưng sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hai người liền bị một trận ồn ào không gì sánh được thanh âm đánh thức, bạn còn đang trong giấc ngủ Văn Triều Sinh nghe được một chút để hắn cực kỳ phiền chán, cực kỳ bất an thanh âm, hắn mở mắt đằng sau cấp tốc ngồi dậy, đã thấy bên người A Thủy biểu lộ nghiêm túc, trong tay còn đem một cây ra, biến thành 10 phần đơn sơ mộc lưỡi đao trong lòng bàn tay. Thế nào? Văn Triều Sinh hỏi: Hắn nghe thấy được phía ngoài tiếng khóc, hỗn loạn, là một nữ nhân, một đứa bé. Tiểu hài thanh âm hắn không tính lạ lắm, chính là đêm qua đến đỗ Bạch Vi trong phòng dẫn qua một cước tiểu quỷ đầu kia Lục Vân. Đi ra xem một chút. Văn Triều sinh cấp tốc mặc quần áo, hai người đẩy cửa đi ra ngoài, phát hiện trên thị trấn cư dân đã rộn rộn ràng ràng toàn bộ tụ tập ở giao lộ. Hai người từ đám người trong khe hở trên bảo, gặp được cái này trắng thuần trong tuyết xuất hiện một vòng tanh đỏ. Lục Vân phụ thân Lục Hạo chết tại trong tuyết, trạng mười phần thảm, nửa viên đầu đã nát, da mặt mất đi xương sọ chẹo chống, thành một đống não, ngũ quan hoàn toàn không thể dạng. Lục Vân cùng hắn mẫu thân mã ma nằm loài lục hạo bên cạnh thi thể đoá khóc, gần ngàn dư tên trấn dân xuống lại ở chỗ này, nhìn về hướng Lục Vân bên cạnh đứng đấy những tăng nhân kia, trong mắt mang theo sợ hãi, mang theo mịt mở phẫn nộ. Những tăng nhân này cùng nói là tăng nhân, không bằng nói là người giang hộ, trên người bọn họ không có tăng nhân quanh năm tụng kinh ngồi xuống nên có nửa phần tường hòa, mặt kia cho phía trên hưng phấn lại nụ cười giữ tận ngược lại giống như là trong địa ngục tới ác quỷ. Cầm đầu người kia quét mắt một chút, khỏe miệng dáng tươi cười đột nhiên trở nên cực kỳ sứ cản, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, giơ chân lên, nhiên phát lực, đối với ôm trang mình Lục Vân rơi xuống cũng là tại lúc này, trong đám người chuyển đến đô Bạch Vi tiếng kinh hô, không cần. Nàng tốt ra, dĩ nhiên đã không kịp, theo cầm đầu tên tăng nhân kia chấn phải rơi xuống, công bằng giống tại tiểu hài Lục Vân trên lưng, một bên tiểu hài Mẫu thân còn chưa từ chồng mình chết đi trong bi thương lấy lại tinh thần, liền nghe được cái này thanh thúy lại tuyệt vọng giòn vang, khi nàng lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, khó có thể tin trong ánh mắt viết đầy không biết làm thế nào trống không. Nam nhân bên cạnh thi thể, mẫu thân cùng mình hài từ đối mặt, nàng trông thấy con của mình hai mắt trừng trừng, cơ hồ muốn trực tiếp ra hốc mắt, miệng mũi ở giữa tràn đầy màu đỏ sờ máu muốn nói cái gì nhưng căn bản nói không nên lời. Cô sống cùng nội tạng đều là nát, Lục Vân cảm nhận được khó nói nên lời thống cổ, nhưng căn bản kêu không ra tiếng, thần thái tại trong con mắt của hắn chỉ duy trì ngắn ngủi hai hơi liền hoàn toàn biến mất, lưu lại một bộ tư thái vật bèo thi thể. Mã Ma chớp mắt nhìn xem chính mình hài tử chết tại trước mặt mình, lúc trước thê lương tiếng khóc dống như ngừng, nàng nhìn lấy mình hài tử thi thể một lát, đột nhiên hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Nhưng trước mặt những người này, cũng không có bởi vì dạng này liền lựa chọn buông tha nàng, cầm đầu tên tăng nhân kia dùng mang theo hừng sát khí ánh mắt quét mắt một chút trước mặt những này, nắm chặt nắm đấm. Sợ hãi lại tức giận trấn dân, bị cái này từng trải qua trong giang hồ tình phong huyết vũ ánh mắt vừa chiếu, những cái kia vốn là muốn một phát, chuẩn bị đi lên liều mạng một chút chấn dân đột nhiên rút lui. Cũng không phải là bọn hắn nhắc an, trong đám người chỉ có số rất ít người minh mạch, những ngày tu hành qua người trong giang hồ cùng bọn hắn người bình thường chênh lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Nhìn xem nguyên bản kích động đám người lại đột nhiên lùi bước trở về, tên này cầm đầu tăng nhân hết sức hài lòng, hắn một tay đem mã ma từ trên mặt đất cao cao nâng cách đỉnh đầu, tiếp lấy đối với mọi người ở đây lạnh lùng nói, chúng ta thụ phù đồ tông diệu pháp đại sư chi mệnh, đến đây tây hải trấn Trầm yêu. Các ngươi ti thần kém thân thể, dám ô trọc giật lạc đại Phật chỗ tỏa ngóa, ta phụ độ tông diệu pháp đại sư vốn có đức hiếu sinh, những năm này chậm chạp tương lai tây hại đi trừ ma sự tình, hy vọng sẽ có một ngày các ngươi có thể hối lôi sửa sai, tiến về phụ đồ tông tự hành tích tội, độ chấp nhận hóa, chưa từng nghĩ các ngươi bọn này tái ngoại mà đến yêu ma quỷ quái không những không biết độ ơn, không biết hối cải, lặng lẽ ở chỗ này ngưng bẩy mà lên thế, còn tốt các ngươi ô trọc dã tâm bị rượu. Pháp đại sư lấy tinh tượng tham gia bắt, nếu không thay hỏa vô tận. Hắn thoại âm rơi xuống, nâng tay lên đột nhiên ném bên dưới, mã ma cứ như vậy bị hung hăng đập xuống đất run dậy mấy lần đằng sau, liền triệt để an tĩnh. Cầm đầu tăng nhân phía sau đám kia người đồng hành nhìn thấy một màn này, trên mặt đều không cấm nổi lên khiếp người dáng tươi cười, mà cái này bôi khiếp người nụ cười chỗ càng sâu tựa hồ ẩn giấu đi đáng sợ hơn quan cảnh. Nhìn thấy Lục Vân một nhà ba người chết thảm, vây xem trăm ngàn tâm thần người liễu chặt, một số người muốn phản kháng nhưng lại không có sức khí, trong đám người, Đỗ Bạch Vy hai tay run rẩy, nàng đi ra đám người, đối với tên kia cầm đầu tăng nhân nói ra, đại sư, ngài là không phải tính sai. Chúng ta không phải yêu ma, chúng ta chỉ là ở tại Tây Hải trấn cư dân bình thường. Ở đây mọi người cơ bản đều biết nhau, có thể lẫn nhau làm chứng, thật nhiều người thậm chí đã ở chỗ này sinh sống mấy chục năm tăng nhân ánh mắt rời về phía Đỗ Bỉ, trong mắt lạnh leo sát cơ cùng khỏe miệng bình tĩnh, ngự khi tạo thành sự nghiêm lệnh rõ ràng, nói như vậy, là ta phủ đổ tông diệu pháp đại sư sai. Chương 451 trừ ma 2 chương 451 trừ ma 2 diệu pháp đại sư sai rồi sao? Đây vốn là một cái mất mạng vấn đề. Từ hắn hỏi ra câu nói này một khắc này, Văn Triều Sinh cùng A Thủy liền biết, hôm nay Tây Hải trấn sự tình tuyệt đối không thể tốt, mà lại nâng lên diệu pháp đại sư bốn chữ này lúc Hai người trước tiên liền đến một người, là Dương. Cái này đáng thương tiểu nữ hai năm đó chính là bởi vì Diệu Pháp đại sư một thì tiên đoán mà lọt vào tàn sát, cửa nát nhà tan, thậm chí tại Mã Hoàn cứu bên dưới quanh đi quần lại chạy trốn mấy ngàn dặm, vẫn là bị tìm tới, suýt nữa chết đi. Bây giờ Lục Vân một nhà thảm trạng lại là bởi vì cái này Diệu Pháp đại sư thậm chí hôm nay toàn bộ Tây Hải trấn đều sẽ đứng trước một trận không cách nào tránh khỏi huyết tinh đô sát. Cho chuyện nghĩ đến chỗ này, A Thủy trên thân không tự nổi lên sát ý tại trong tự điển của nàng, không có tốc thủ chịu trói bốn chữ này. Nhìn xem cứng đờ tại nguyên chỗ đố bị Cùng cầm đầu tên kia sát khí càng không còn che giấu tang nhân, Văn Triều Sinh nhẹ nhàng giật giật A Thủy tay áo, thấp giọng tại bên tai nàng nói ra, hai tên tứ cảnh, sáu tên tăng cảnh, 16 tên nhị cảnh, liền chúng ta hiện tại trạng thái này, thật đánh nhau giữ nhiều lành ít. A Thủy mượn trước người mấy người che chắn, nhìn chăm chú tên kia cầm đầu tang nhân, trả lời, bắt giặc trước bắt vua. Văn Triều Sinh nói xác thực đến giết chết hắn, nhưng ngươi không có khả năng cứ như vậy trực tiếp đem hắn chết. Muốn lấy cái giá thấp nhất khống chế lại diện, nhất định phải để bọn hắn cảm thấy sợ sệt, bọn hắn dạng này từng trong giang hồ chìm nổi quá nhân, bình thường thủ đoạn dọa không được bọn hắn đến cho bọn hắn một chút rung động. A Thủy Liếc xéo Văn Triều Sinh một chút, nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Văn Triều Sinh cùng nàng đưa lộ hai, vài câu đằng sau, A Thủy ánh mắt ngưng tụ, trả lời, ngươi bây giờ trạng thái này, còn dám luận động. Văn Triều Sinh thấp giọng trả lời, lúc này nhiều người, lại là núi tuyết, ta động thủ khó bị phát giác. Nếu không ngươi muốn trực tiếp giết tên kia cầm đầu tang nhân, trả ra đại giới quá lớn. Ngươi bày ra địch lấy yếu, đem hắn dẫn tới, ta đưa hắn mấy mảnh tuyết bay, trực tiếp cho hắn trôn. Hắn đã chết càng kịp bạc, còn lại tên kia tứ cảnh sẽ biết sợ, sơ hở liền xe nhiều. Ha thủy dự biết Triều Sinh đối mặt một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, "Đi." Nàng vừa dứt lời, Đỗ Bạch Vi liền muốn mở miệng. Có thể nàng vô luận nói cái gì, kết cục đều là mở dạng, thế là tại miệng nàng môi khẽ mở trong chớp mắt ấy, trước mặt tăng nhân xuất thủ. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên nhất trường, vàng bạc đan hải chi lực trong nháy mắt bộc phát, hướng phía Đỗ Bạch Vi vô tới. Tây Hải trấn cư dân, tuyệt đại bộ phận không có tu vi, chỉ có cực ít một bộ phận tại nhị cảnh hạ hữu, mà Đỗ Bạch Vi là trên thị trấn duy nhất một tên tam cảnh tu sĩ, chính vì vậy, tên này cầm đầu tăng nhân tại nàng lúc đưa cho nàng đặc tú lãnh Cách năm ngón tay khẽ hở, Đỗ Bạch Vi cùng chúng quanh mọi người vây xem đều là nhìn thấy tăng nhân trên mặt cái kia tựa như, như giả thu giữ tận vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn muốn hẳn nên tại lúc này tứ tán đào vong, nhưng bọn hắn không có. Đỗ Bạch Vi tại trên thị trấn uy vọng rất cao, đối bọn hắn ăn trạch cũng cực kỳ nặng nề, lúc trước đối mặt Lục Vân một nhà chết thảm, đám người còn tâm hại ấy nãy, bị sợ hãi trong lòng ép tới không thể lập lại, mà giờ khắp này nhìn thấy những này phụ đồ tông tăng nhân muốn đối với Đỗ Bạch Vi lúc độc thủ, trong đám người lại có 3 người không để ý sinh tử bỏ ra, muốn vì Bạch Vy ngăn lại một trường này. Nhưng bọn hắn phản ứng quá chậm, tốc độ cũng quá chậm. Tựa hồ không ai có thể là Đỗ Bạch Vi ngăn lại một trường này, tựa hồ bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đỗ Bạch Vi chết bất đắc kỳ tử tại bọn hắn trước mắt. Phốc phốc. Tại đánh nát Đỗ Bạch Vi trước một cái chớp mắt, một thanh một lưỡi dao lấy chút xíu chi tiên lướt qua tên này tăng nhân lòng bàn tay, vết máu tại tăng nhân lòng bàn tay chợt hiện, trường thế tựa như nước mà tiết. Thanh. Đỗ Bạch Vi chịu tăng nhân một trường này, lùi lại mấy bước, bị xông lên những người kia đỡ lấy, lại chưa từng tụ thương. Tăng nhân nhìn lấy mình lòng bàn tay một đạo nhàn nhạt vết thương, nhíu mày lại, tiếp lấy vừa nhìn về phía một bên vào trong nửa cái túi. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén băng lánh, quay đầu quét mắt đám người một vòng, cuối cùng là rơi vào A Thủy trên thân. Không nghĩ tới, một đám tiểu lâu la bên trong thế mà cất giấu cái hàng lớn. Hắn cười lạnh. A Thủy bây giờ rơi xuống cảnh giới còn chưa tu trở về, cho nên trong mắt hắn như cũ chỉ có tăng cảnh. Một cái tựa hồ so bình thường tam cảnh muốn càng thêm lợi hại tăng cảnh. Đối với tăng nhân tới nói, cái này thật sự là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình, nếu như chuyến này chỉ có thể đổ sát một chút không có tu hành qua người bình thường, chung là thiếu chút niềm vui thú Bây giờ có không sai tu vi lại vui với phản kháng A thủy không thể nghi ngờ trở thành Tây Hải chấn mâm này trong thức ăn không sai gia vị. Gia vẻ lạm mạo, dối trá đến cực điểm, đời ta giết qua đến không hết súc sinh, nhưng các ngươi phủ đổ tông như vậy buồn nôn. Thật đúng là lần đầu gặp. A thủy từ trong đám người chậm rãi đi ra, đứng ở khoảng cách văn triều sinh mấy bước xa địa phương, trong miệng tràn đầy miệm ai. Vị nàng mắng chửi, tên tăng nhân kia trên mặt không những không giận mà còn cười, cười làm người ta kinh ngạc run dậy, để cho người ta sợ vỡ Ác nhân không ác nhân, người nói có thể không tính. Tại Trần Quốc, Phạm Thiên mới là trời. Nếu Diệu Pháp đại sư nói các ngươi là yêu ma, vậy các ngươi chính là yêu ma. Đã là yêu ma, tại Trần Quốc liền muốn có bị độ hóa rất ngộ. A Thủy Liếc Seo lấy hắn, thản nhiên nói, ta không phải Trần Quốc nhân, cũng không biết cái gì Diệu Pháp, nhưng ta biết một sự kiện, đó chính là ngươi trong miệng cái này Diệu Pháp là cái xúc sinh đầu lĩnh. Nàng vừa dứt lời, tăng nhân sau lưng liền có người trố mắt gầm thét, làm càn. Lớn vật yêu ma, sắp chết đến nơi còn tại hung hăng ngược. Vậy mà đối với Diệu Pháp đại sư bất kính, hôm nay chắc chắn ngươi rút gần lò ra, thiên nào vật quả. A Thủy nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ xem thường. Phản Phất là đang nhìn thế gian này bẩn nhất nhất tối rất rưởi, chỉ bằng các ngươi cũng sướng. Nang lời này chọc giận đám kia tăng nhân, có người sau lưng tựa hồ muốn vượt qua tên thủ lĩnh kia đúng á nước độc thủ, lại bị cầm đầu tăng nhân ngăn lại. Nàng là con mồi của ta. Người kia tuy là phẫn nộ, nhưng cũng không dám vi phạm địa phần, thế là lại dùng cơ hồ ánh mắt muốn giết người nhìn chăm chú A Thủy, chậm rãi lui lại. Cầm đầu tăng nhân nhìn xem A Thủy cười nói, ngươi một tên tăng cảnh, thế mà có thể thương tổn được ta, không sai, không sai. Nhưng nếu như ngươi không có mặt khác để cho ta ngạt nhiên thủ đoạn, vậy ngươi lập tức liền phải chết. A Thủy trả lời, ngươi cũng lập tức liền phải chết. Hai người nhìn nhau một lát, cầm đầu tăng nhân nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hắn động thủ, đấm ra một quyền, "Vậy căn bản không phải Phật môn chiêu thức, không phải Phật môn võ học, càng không phải là Phật môn tâm pháp. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì bọn hắn muốn cũng không phải là người trong Phật môn." Những tăng nhân này bên trong đại bộ phận nguyên bản là trong giang hồ ác nhân, nhất là hắn cùng mặt khác tên kia tứ từ cảnh, từng là yến quốc cùng Triệu quốc quan phủ treo giải thưởng truy nã đồ, sở dĩ bây giờ quy y xuất gia, là bởi vì phủ Độ diệu pháp đại sư vừa lúc cần bọn hắn. Bọn hắn người mang vô số nghiệp chướng, theo đạo lý nói, tại Trần Quốc cũng rất khó sống được an ổn. Nhưng Phạm Tiên đã là Trần Quốc trời, tự nhiên cũng có thể quyết định không ít trái ngược lẽ thường sự tình. Một câu khái quát chính là, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Đối mặt cái này, mãnh liệt mà đến một quyền, A Thủy tựa hồ dự định đó đỡ, cái này chính hợp trước mặt tăng nhân tâm ý, bởi vì hắn tuyệt không cho là A Thủy một cái tam cảnh có thể ngăn lại chính mình, cái này tứ cảnh một quyền, hồi tưởng lại đi qua vô số lợ máu, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp A Thủy cái này thần sắc nghị khuôn mặt tại dưới một quyền phá là mơ hồ huyết độ. Quyền phong như sấm, Quân khác mà tới, mặt gió phá tuyết, phá vỡ sương vỡ hồn. Đối mặt gần đây tại gang tấc mà quyền, A thủy lấy chỉ tay nên, mà dấu tại cách đó không xa trong đám người văn triều sinh cũng tại lúc này đột nhiên nắm chặt tay phải của mình bàn tay. Cái kia mấy mảnh băng lảnh tuyết bay hòa vào lòng bàn tay, hòa vào huyết dục của hắn, cũng dung nhập trước người bá trượng chi địa. Quân cùng chỉ tay giao thời điểm, gió nhẹ đưa tới tiểu tuyết, tăng nhân nhìn thấy kiếm, dấu ở trong gió, dấu ở trong tuyết, dấu ở trong con mắt của hắn. Chương 452 Ma 3. Chương 452 Ma 3. Tây Hải trấn hoa xuân qua đi. Vở biển hoa chiều dần dần biến mất, những cái kia còn lại đàng hoa một lần nữa theo nước biển bị sông về viễn dương chỗ sâu, tới cùng nhau mà đi tự nhiên còn có hoa dây leo mang tới ấm áp. Trời mờ sáng thời khắc, nơi đây bắt đầu một lần nữa đã nổi lên tuy bay, lưu loát, giống như là bầu trời làm bối. Có rất ít người sẽ đi cọ trách ở trên người tuy bay, vô luận là đối với người tu hành hay là người bình thường, đây đều là một kiện phi thường tận lực sự tỉnh, mà tận lực đại đa số thời điểm đại biểu cho phong bị. Có thể tăng nhân không có phong bị. Hắn không biết trận này trong tuyết lớn giấu đáng sợ kiếm, không biết trong đám người cất giấu đáng sợ kiếm khách cô không biết kiếm này có thể đem hắn phong hầu. Lúc này nói cái gì đều đã không còn kịp rồi. Huyền trường sớm tại tương giao trước một khắc, tuyết bay liền xuyên qua tăng nhân của sống, chặt đứt hắn cùng mình nửa người dưới liên hệ, thế là tại mọi người rung động kinh dị trong ánh mắt, tên này cùng hung cực các tứ cảnh tăng nhân liền bị a thủy cái này tam cảnh người tu hành một trường vô quỷ trên mặt đất. Nhưng mà kinh hãi nhất không phải Tây Hải trấn bọn này cư dân bình thường, bọn hắn đối với người tu hành hiểu rõ không có sâu như vậy, không biết tam cảnh đằng sau một cảnh giới cùng một cảnh giới khác ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến mức nào, nhưng cùng tên này tăng nhân tùy hành những người khác lại là trong lòng điều rõ nhất là một tên khác tu vi không bằng A Thủy Diện trước tên này tăng nhân tứ cảnh, tại nhìn thấy chính mình chuyến này thủ lĩnh bị A Thủy một trường trực tiếp đập. Thành trọng thương vị trên mặt đất, trái tim không khỏi hùng hang run lên. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Như vậy vượt qua hắn lẽ thường nhận biết để hắn đầu góc trúng rỗng, thậm chí còn cho là mình chuyến này thủ lĩnh vọng sơn là đang trêu chọc cá thủy chơi, có thể theo A Thủy một tay sách ở vọng sơn phần gáy, giống như là kéo lấy một bộ thi thể một dạng đem vọng sơn kéo tới Lục Vân một nhà thi thể trước mắt lúc, hắn sắp nhận vọng sơn xong. Hiền Hách, giọng Sâm nội tâm xa xa so những người khác càng thêm kinh ngạc sợ hãi, bởi vì hắn là chân chính người trong cuộc, là kinh lịch người, hắn biết chân chính đem hắn biến thành bộ dáng này căn bản không phải ác hủy, mà là một cái khác dấu tại trong đám người kiếm khách. Thời khắc sinh tử, hắn dục vọng cầu sinh tràn qua hết đảy, vọng Sâm muốn đem tin tức chuyển ra ngoài cho trong đội ngũ mặt khác tên kia tứ cảnh, nhưng hắn chỉ cần miệng há ra, ngay lập tức sẽ nghẹn nhập một miệng lớn băng lãnh tuyết, cái này lạnh leo thấu xương đông kết hắn không có đan chi lực bảo vệ hầu, để hắn trở nên cực kỳ khó khăn, ẩn ẩn có hít thở không thông dấu hiệu. Trứng cổ tràn lan lên nửa người, thậm chí chống đỡ qua chu kiếm mang đến đau đớn, hắn cố gắng lại uốn đất rằng co, trong miệng lại chỉ có thể phát ra một chút xíu thanh âm kỳ phái. "Ta nói qua, ngươi phải chết, nhưng ngươi bây giờ dáng vẻ thật sự là khó xử. Ta vẫn là càng nữa thích nhìn ngươi vừa mới kiệt ngạo bất tuần bộ dáng." A Thủy chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm chặt vọng xâm ra phần gáy, để năm sắc hắn không thể không ngầm đầu lên, lúc này vọng xâm miệng đầy đều là băng lê tuyết, trong đó còn có bộ phận sen lẫn lục vân một nhà máu. Hắn một đôi mắt lồi trừng mắt, nhìn xem đồng hành của mình người liền đứng tại đối diện cách hắn bất quá 10 bước xa, lại không một người từng có tới cứu hắn hy tử. Người lập tức phải chết, bọn hắn nhưng không có một người tới cứu ngươi, trông thấy người kia à, hắn vừa rồi tiếng mắng lớn nhất, bây giờ lại đứng tại đó a phía sau, bởi vậy có thể thấy được, các ngươi phủ đổ tổng chính là một đám hiếp yếu sợ mạnh, nhặt như chuột phế bẩn, cùng trong khe cống ngầm chuột không có gì khác nhau. A Thủy đạm mạc lời nói để nơi xa 23 người sắc mặt đột nhiên đông trầm, nhưng bọn hắn thấy A Thủy dẫn theo nửa chết nửa sống bọn xâm, lại không một người dám động một chiêu trọng thương một tên tứ cảnh trung phẩm người tu hành, thử hỏi ở đây còn có ai có thể. Trong đám người, Văn Triều Sinh nắm quyển cái tay kia không ngừng run rẩy, sắc mặt đồng dạng trắng bệnh, ngay tại tiếp nhận tòa lớn đau khổ. Dưới loại tình huống này dùng kiếm, trực tiếp kích phát trên người hắn đạo bình thường, nhưng Văn Triều Sinh đối với cái này sớm có đón trước, cho nên hắn mới mượn trận này bên Mông Tuyết bay cùng đám người che giấu chính mình. Lúc này cơ hội lực chú ý của mọi người đều tại A Thủy trên thân, ai sẽ để ý trong đám người hắn. A Thủy thập lên lúc trước vào trên mặt đất một đứa đem nó đảo lại bến nhọn đầu kia trực tiếp nhắm ngay vọng sâm bị Tuyết Nhác căng từ miệng, gai gỗ xuyên qua trong miệng ăn tuyết, thẳng đến cổ họng, vọng sâm gắt gao trừng mắt, không dám nghĩ chính mình tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, đối mặt Trư Quốc Quan phủ Truy Nã cũng không từng xa lưới, bây giờ lại muốn chết tại dạng này địa phương bẩn vẻ. Tại sự quyết lúc trước hắn, ta hỏi lần nữa, người này là thủ lĩnh của các ngươi. Các ngươi thật không thiếu hắn. A thủy Ngữ Lộ Trào Phúng nhìn xem đám kia tang nhân, nàng từng chạy bộ trên trường, sớm đã dưỡng thành lối lệ phong hành, sắp quyết đoán tính cách, lúc này làm những chuyện này, một là thật chán ghét bọn này dối trá đến cực điểm xúc sinh. Thứ hai là bởi vì A Thủy muốn mượn lần này đến hung hăng trấn nhiếp đối phương, muốn để sợ hãi tại đối phương nội tâm lên men, cho đến đánh tan đối phương nội tâm phòng tuyến. Nàng trạng thái bây giờ cố nhiên muốn so mới từ vương thành trốn tới lúc tốt quá nhiều, nhưng xa cùng vừa đi vương thành thời điểm không so được, thật cùng còn lại những người kia đánh nhau, cũng là khổ hại đến như vậy lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Đổi lại trước kia, A Thủy không có nửa điểm do dự, bây giờ nàng nhưng lại không thể không cân nhắc những vấn đề này, nếu như nàng chết, Đoan Triều sinh nên như thế nào? Đối mặt A Thủy phiêu Tăng nhân bên trong mặt khác tên kia tứ cảnh tuệ năng con ngươi híp mắt gốc, tuy là đến cùng không có tiến lên, nhưng ngoài miệng lại lạnh lùng nói ra, "Vọng Sâm chính là Diệu Pháp đại sư năm đó tự mình điểm hóa quy y người, những năm này hắn giúp Diệu Pháp đại sư làm rất nhiều chuyện, cứu bất bô số Trần Quốc Chi bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng, trên người có đại công đức, ngươi giết Vọng Sâm, chuyện này một khi chuyển đến Diệu Pháp đại sư cùng Trần Vương, nơi nào đây, thiên hạ sẽ không còn các ngươi đất dung thần." Hắn không muốn xuất thủ cứu Vọng Sâm, phong hiểm thực sự quá lớn, nhưng như vậy xám xịt rời đi, hắn chẳng phải thật thành đối phương trong miệng trong khe ngầm chuột. Thật tình không biết, hắn thời khắc này phản ứng chính là A Thủy dự biết Triều Sinh muốn hiệu quả, sợ hãi ma hạt một khi bị triệt để mở ra sẽ rất khó lại đóng lại, lúc này dạng này tình trạng hắn nếu không dám ra tay, phía sau liền sẽ càng thêm do dự do dự. Phục, đối mặt tuệ năng uy hiếp, A Thủy đã đưa cho trực tiếp nhất đáp lại. Nàng một cước giẫm tại võng sâm đỉnh đầu, theo dưới chân phát lực, cây kia nhét vào võng sâm trong miệng gai Goku như vậy trực tiếp từ sau hốt của hắn xuyên thấu đi ra, treo bềnh. Võng sâm thân thể không dãi nữa, mấy phần vô ý thức run rẩy đằng sau, liền triệt để mặt hướng đất tính trở lại. Cái này bình thường một cước lại là để tất cả mọi người ở đây trong lòng run lên bần bật. Nguyên bản vẫn tìm nén một ngụm nội khí các dân trấn đột nhiên sục sôi, có một đạo hùng hổ âm thanh vang dội dẫn đầu kêu đi ra, làm được tốt. Giết bọn hắn, là Lục Hạo một nhà báo thủ. Không sai, nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Chương 453, tâm ma chương 453, tâm ma đặt ở ngày xưa, những này hoàn toàn tùy ý bọn hắn làm thịt người bình thường chính là phát ra lớn hơn nữa tiếng giống, cũng vô pháp chấn động bọn hắn nửa phần. Vậy mà lúc này lại không giống với lúc trước. Vọng Sâm chết vốn là để bọn hắn đối trước mắt nữ nhân Tràng Lập Kiên kỵ cùng sợ hãi, bây giờ bốn bề cái kia tiếng vang đinh tai nhức óc càng làm cho loại sợ hãi này chấn động đứng lên, nhìn cái kia xúc động phẫn nộ không gì sánh được đáng người, Tuệ Năng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thân xác tại mọi người trong tiếng gào thét càng bất thiện A Thủy, cuối cùng là đánh trống lui quân, một bên dần dần triệt thoái phía sau, một bên chỉ vào A Thủy cùng mọi người lạnh lùng nói: "Rất tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Cái ngày hôm nay, tương lai tất yếu nhĩ các loại lấy bệnh đến hưởng." Thả xong ngoạn thoại, Tuệ Năng không ở chỗ này lại, Bên hai liên tiếp dân chấn tiếng giống giận dữ để tâm hắn phiền ý loạn, để hắn bất an, tuệ năng chịu đựng đầy ngập nộ khí dẫn người cấp tốc hướng về đường tới trên hội, lưu lại vọng xâm thi thể tại trong tuyết tích lãnh. Theo sau khi bọn hắn rời đi, đám người hừng hực cảm xúc dần dần tan đi, bọn hắn xuống lại tới, nhìn xem chết thảm lục vân một nhà, sắc mặt tạm đạm. Tất cả mọi người là tại trên thôn chấn này sinh hoạt qua mấy năm thậm chí là mấy chục năm người, giữa lẫn nhau phần lớn cũng biết, rất có tình cảm, lúc này gặp bọn hắn một nhà hành bị này, không khỏi buồn đè bụng ở giữa, mà A thủy tại sắp nhận những tăng nhân kia rời đi về sau, liền lập tức quay đầu đi tìm Văn Triều Sinh. Người sau chính tựa ở một chỗ phòng gỗ tuổi dưới mái hiên, từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn. A Thủy cấp tốc đi tới bên cạnh hắn, không nói một lời, đem Đan Hải chi lực độ nhập, cho dù hiệu quả vi miểu, nhưng nàng hay là một lần lại một lần giúp Văn Triều Sinh cố gắng bình phục trên người Đạp Bất Vương. Vô dụng, ta chịu nổi liền tốt. Văn Triều Sinh giá hiệu A Thủy không nên uổng phí khí lực, Đan Hải chi lực nếu là đối Đạp Bất Vương hữu dụng, ban đầu ở khổ hải huyết A Thủy cũng sẽ không lại như vậy thảm Người sau chần chờ một lát, lại nghe nói Triều Sinh nói ra, "A Thủy, ngươi đem Đỗ Bạch Vy đến, ta có lời nói với nàng." Ta phi lập tức đi gọi Đỗ Bạch Vy, Đỗ Bạch Vy vội vàng tới đằng sau, nhìn thấy Văn Triều Sinh trạng thái, thần thần minh bạch vừa rồi vọng xâm là thế nào chết, nàng muốn là trên tiểu trấn y sư, giờ phút này muốn xem xét Văn Triều Sinh tình huống, nhưng bị Văn Triều Sinh cự tuyệt. Ta biết tình huống của mình, sau đó ta muốn nói sự tình liên quan đến các ngươi Tây Hải trấn sinh tử của tất cả mọi người tổn vong, ngươi nhất định nghe kỹ. Đỗ Bạch Vy gật đầu, chân thành nói, ngươi nói, ta nhớ kỹ. Văn Triều Sinh nói ra, hôm nay đến trên thị trấn nhu tăng nhân kia thuộc về Trần Quốc Phù Đô tông, tông, môn kia rất ta Không chỉ một lần làm qua tàn sát mạch tính sự tình, ta lúc trước nhận biết một cái chạy nạn đi tệ quốc tiểu nữ hải, cả nhà của nàng chính là bị phụ đồ tông người giết sạch sành xanh, cái kia cái gọi là Diệu Pháp đại sư nên tại thông qua loại phương thức này đến bồi dưỡng sẵn chọn chính mình dưới trướng phục tùng tính, thông qua dạng này giữ rằn thủ đoạn đến đề thăng phù đồ. Ông đối với Trần Quốc Lực ý hiệp, cho nên một khi bọn hắn quyết định muốn đối với Tây Hải chấn ra tay, liền tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Bây giờ ta cùng A Thủy trạng thái đều phi thường hơn vừa rồi có thể đem bọn hắn dọa lui, đều là mượn tiên địa lợi chơi cho bạn, thật muốn chính diện động thủ, liều mạng cũng chưa chắc hữu dụng. Chờ bọn hắn đem tin tức chuyển về Phù Đô tông, nên đón Tây Hải trấn, tất nhiên là càng mãnh liệt hơn gió táp mưa rào, khi bọn hắn lại một lần nữa ngóc đầu trở lại lúc, chính là Tây Hải trấn gió tanh mưa máu thời điểm. Ta biết nơi này rất nhiều dân trấn ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm, đã sớm đem nơi này coi là quê hương của mình, đối với mảnh đất này có cảm tình sâu đậm, nhưng dưới mắt không còn cách nào khác, do vậy, người ở trong trấn nhỏ hy vọng rất cao, nhất định phải đem chuyện nào tính nghiêm trọng cáo chi cùng mỗi một vị dân trấn, cũng mang theo bọn hắn cùng đồ ăn, quần áo di chuyển, trong ngắn hạn không thể lại về Tây Hải trấn. Đỗ Bạch Vi nghe vậy rơi vào trầm mặt, tựa hồ có lời khó nói gì, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Văn Triều Sinh sau khi nói xong dừng lại một hồi, hắn nhìn qua nơi xa cho Lục Vân một nhà nhà sát dân trấn, trầm mặc một lát sau nói, "Lần này ta cùng A Thủy xanh trở lại đèn sau chùa, cũng sẽ đem chuyện này cáo tri cùng Thanh Đăng đại sư, xem hắn nơi đó có hay không những biện pháp khác. Văn Triều Sinh mặc dù nói như vậy, kỳ thật trong lòng không có ôm kỳ vọng quá lớn, bây giờ Thanh Đăng đại sư tại Phật môn đã bị xa lánh đến biên giới chỗ, vì mọi người chỗ không dùng, ai lại nguyện ý thật cùng hắn dính líu quan hệ chỉ sợ hơi không chú ý liền sẽ trở thành vật môn mục tiêu công kích, như là hắn mới khiến cho Đỗ Bạch Vi trước mang theo đám người từ Tây Hải trấn rút lui. Trong đêm, gió nhẹ cả đưa. trong không khí chỉ còn sót lại băng lánh, Văn Triều Sinh cùng A Thủy tại núi Tuyết Lễ Tạ Thần đặng sau, từ Tây Hải trấn rời đi, trở về Bạch Đồi trấn. Khách sạn trong phòng, Văn Triều Sinh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn qua Tây Hải trấn phương hướng, nghĩ đến Lục Vân toàn gia thảm trạng, không khỏi khẽ thở dài một cái. A Thủy từ bên ngoài cầm thịt trở về, đem cửa phòng qua trái, đối với Văn Triều Sinh bóng lưng nói còn đang suy nghĩ Tây Hải trấn sự tình. Văn Triều Sinh nói ta rất nhiều lần thuyết phục chính mình hẳn làm máu lạnh một chút, dạng này mới có thể tốt hơn sống sót, người bất quá là thế gian này giọt nước trong biển cả, chính mình cũng không lo được, lại có bao nhiêu khí lực đi bận tâm người khác. Nhưng có khi vi phạm chính mình bản tâm đi con sống, điều gì cũng sẽ tại cái nào đó an tinh thời điểm bị chính mình thẩm phán, dần dà sợ thành tâm ma. A Thủy ngồi tại bên cạnh bàn, mở ra trúc lam, đem bên trong nóng hổi đồ ăn đặt ở trên bàn, lại rót hai bát rượu. Kỳ thật, người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tâm ma, nhất là người ta bỏ. Có lực lượng tương đại, cũng sẽ có càng lớn dục vọng châm niệm cũng sẽ càng sâu, cuối cùng ngụ thành tâm ma giấu tại chỗ sâu. Văn Triều Sinh hơi kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía A Thủy, bật cười nói, cái này không giống như là người có thể nói ra tới. A Thủy kẹp một đũa đồ ăn nhét cho miệng, lại lấp một miếng cơm. Long Bất Phi tướng quân nói, hắn đột phá thiên nhân đại kiếp lúc, gặp được chính mình nuôi mấy chục năm tâm ma, suýt nữa ngụ thành không cách nào quay đầu đã quả. Văn Triều Sinh khẽ giật mình, Long Bất Phi còn cố ý ma. Tâm ma của hắn là cái gì? Người nhà hay là những cái kia hắn đã từng mang ra binh sĩ cùng tướng quân? A Thủy lắc đầu. Ta không biết cũng không ai biết. Ăn uống một hồi, A Thủy vài bát rượu xuống bụng, mới hạ giọng nói, trước kia phong tướng quân trong âm thầm cùng mình Nhi tự trò chuyện lên qua. Nói Long Bất Phi tướng quân vẫn muốn tạo phản, chính mình khi Tề Vương. Văn Triều xinh bừng bắt tay thình lình khẽ run dậy, chấn kinh lại kinh ngạc ngẩng đầu, người làm sao lại biết? A Thủy mím môi một cái, ánh mắt rời đi. Nghe là đến. Do dự một lát, nàng lại nói Long Bất Phi tướng quân tại Tề Quốc ảnh hưởng trong quân đội cùng thống trị là Tề Vương xa xa không thể so sánh nổi, năm đó phong thành chưa vong thời điểm, từ dưới trướng hắn đi ra tinh binh mấy triệu, tướng quân mấy chục, đều đối với hắn tuyệt đối phục tùng. Những người này chưa chắc sẽ nghe Tề Vương lời nói, nhưng nhất định sẽ không ngẫu nghịch Long Bất Phi tướng quân. Nếu như năm đó hắn muốn cử bình tạm phản, che thiên điện thánh hiển chưa hẳn ngăn được. Đây cũng là vì cái gì tại hắn tự tuyệt che thiên điện thánh hiển hướng hắn phát ra mời sau, ý nguyên có thể bình yên vô sự còn sống. Hắn kiêng kỵ che thiên điện cái kia 18 cái thế gian cường đại nhất người tu hành, mà che thiên điện làm sao không kiêng kỵ Long Bất Phi tướng quân giới trướng mấy chục bạn tinh nhuệ thiết kỵ. Chương 454 Vương Thành cuối cùng một phong thư chương 454, Vương Thành cuối cùng một phong thư khổ Hải huyện, đi là trong huyện thành một chút tiểu công tử bọn họ bên trên song tứ giáo đằng sau trình phong thu thập chính mình hôm nay thư tịch, trở về trong nhà. Vương Thành tứ quốc hội võ kết thúc về sau, Hoàng Kim trên đài mọi việc bang dề tiến hạ, Bình Sơn Vương trên lưng tiếng xấu thiên cổ, thư viện vì thường sinh đòi lại công đạo, mặc dù quyền lực ngập trời Bình Sơn Vương cũng không bao che, tại chỗ chỉ tội, học sinh thư viện đại bại tam quốc, chuyển xuống mỹ danh, thiên hạ nghe được tiếng gió chi người đọc sách không một không nhận hết xôi chảo, điên cuồng bình lặng, ban ngày nói chuyện say sưa, trong đêm khắc khổ hàng hái, tựa Hồ cũng muốn thi được thư viện cái này, làm lòng người chỉ hướng về chi địa đến làm dạng rỡ tổ tông, tại trong sự sách lưu lại một bút. Thu ảnh hưởng này, liền ngay cả tại phía xa khổ hải Việt bên trong một chút tiểu phú nhân ra cũng không khỏi có trọng, thậm chí có một hộ mẫu họ người ta, phu nhân mới hoài thai tháng 7, liền để chính phong mỗi ngày đến đối với phu nhân của hắn đọc nho đạo kinh điển, là vì mưa rầm thấm đất, sinh ra liền nhanh người một đoạn. Cái kêu mẫu họ lão ra cũng có lời nói, một bước chậm, từng bước chậm, nếu là nhà hắn tiểu Hải Nhi mỗi lần đều chậm người một bước, ngày sau công dân nhà Thịt, nhà hắn tiểu Hải Nhi nó cứ Vị này mộng họ lao ra biết rõ đất tức khổ sở, lúc tuổi còn trẻ mắc phải bệnh, luôn luôn ở hơi, đánh chính là cả một ngày, không biết từ nơi nào nghe được tiên vương, phải dùng phân châu làm thuốc dẫn, thế là hắn mỗi ngày đều tại chuồng bò con bên trong đi dạo, mỗi ngày quan sát nhà mình nuôi 15 con châu hôm nay có không có bài tiết, một khi có bò bit tiết tiết xong, hắn liền lập tức mừng rỡ như điên sông lên phía trước đem phân châu đóng gói mang đi, dần dạ, chuồng bò bên trong châu vừa, thấy được hắn liền gặp nhau thành đàn nút ở nơi rỉ lạnh, tựa hồ sợ nhiễm lên hắn bệnh điên. Cái kia tiên vương mộng họ Lão ăn một lần chính là mỗi năm. Cuối cùng cũng không biết là thân thể tốt hay là thân thể sợ, bệnh tóm lại là không có, mộng họ lao ra ngược lại là dưỡng thành quái khẩu, ngày bình thường không có việc gì cũng muốn nhai mấy cây cỏ đến, dường như còn tại dư vị phân châu bên trong bị đưi. Trở lại trong nhà mình Trình Phong rót cho mình một bầu trà nóng, đoạn thời gian này hắn thu nhập coi như không thể, nghĩ đến cùng Ti tiểu hồ ngước định ra ngoài du ngoạn thời gian càng ngày càng gần, Trình Phong lấy ra một phần danh sách, cẩn thận nghĩ đến phải chăng còn cần mua một chút có thể sẽ dùng đến đồ vật. Một tên người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện ở hắn cửa sân, gõ cửa một cái. Trình Phong ngẩng đầu hoàn hồn, lập tức mở cửa đón lấy. Đối phương đưa cho hắn một phong thư, dùng thẩm thấu một đường gió sương con mắt nhìn hắn một chút, thôi có vẻ mỏi bệnh nói vương thành lý cùng ngươi thông tin vị tiết để cho ta cho ngươi mang hộ cái nói, đây là cuối cùng một phong thư, về sau đường lại liên hệ. Nguyên bản còn mang vui sướng Trình Phong nghe được câu này, trên mặt biểu lộ lập tức hơi chậm lại, nhưng không đợi hắn hỏi thăm, tên kia người mang tin tức liền rời đi, Trình Phong đổi theo ra đi mấy bước hỏi hắn một chút, người mang tin tức phi thường qua loa trả lời một câu không biết, tiếp lấy liền biến mất ở đầu này hẻm bên trong Trình Phong cầm cuối cùng này, một phong thư Vương Thành gửi trở về tin, sắc mặt rất là mờ mịt, theo hắn đem phong thư này mở ra sau khi, nội dung bên trong lại gọi hắn sắc mặt trắng bệnh. Phong thư này không phải đến từ viện Trường, cũng không phải đến từ Văn Triều Sinh, mà là Vương Lộc. Vương Lộc nói cho Trình Phong, viện trưởng chết bởi che thiên điện chi thủ, tội danh là làm việc tiên tư trái pháp luật, chuyện này tương đối mất cảm, Vương Thành người không có dám bốn chỗ loan truyền, mà Văn Triều Sinh bởi vì tại trong thư viện cự tuyệt che thiên điện thánh hiền Mời, bây giờ cũng không rõ sống chết, cả người trực tiếp mất tích, xác suất lớn gặp nạn. Mện mện nhìn xem phong thư này, Trình Phong rất khó nguyện ý tin tưởng nội dung trong thư đều là thật, hắn thả rằng cho là đây là một phong từ vong hương trên đại gửi tới thư giả nhưng mà thư tiến chủ nhân cũng không có cho Trình Phong cái này bản thân an ủi cơ hội, Vương Lộc Tại gửi ra thư tín thời điểm vì để cho Trình Phong tin tưởng đây là hắn tự tay viết thư, tại trong phong thư lập đặt chính mình thư viện thân phận bài cùng một chút lá trà. Vương Lộc Tại thư viện từng theo Trình Phong nhắc qua, trong nhà mình là mở trà trang. Trình Phong nhìn chăm chú nội dung trong thư, cho đến hai tay của hắn không ngừng dùng dùng dậy, thân thể mềm nhũn, là trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Trình phong tại trong thư viện thân cận nhất chính là viện trưởng, bởi vậy hắn 10 phần hiểu rõ viện trưởng là người, đối phương muốn là một tên nam hiệu bo bo giữ mình người, nếu như không có đặc thú minh do, tuyệt sẽ không đắc tội che thiên điện đám kia thánh hiền. Hắn biết số lượng không nhiều mấy lần, đều là bởi vì viện trưởng vì mình ưa thích học sinh mới làm như thế. Năm đó hắn hỏa thiêu vong hương này, chuyện này chọc giận phía sau thánh hiền, lúc đầu nên bị trực tiếp xử tử, đồng dạng là dựa vào viện trưởng đi làm cho phảng nối vương, hai người cùng nhau ra sức bảo vệ, hắn cuối cùng là mới nhặt về một đầu bạc nhỏ. Do là bây giờ viện trưởng bị che thiên điện sử tử, hắn Trình Phong tự nhiên cũng có được không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Trạm vọng tối tà Dương nhẹ thì, Trình Phong ngồi liệt với mình cửa sân, thất thần nhìn qua đối diện sào sạc tường đất, trời chiều chiếu nghiêng, đem một gốc nhánh cây già lá pha tạp cùng cũ nát đường miên một nửa bóng hình bắn ra tại tường đất phía trên, rơi vào Trình Phong trong mắt, giống như là hắn đi qua không chịu nổi cũ nát, không muốn đối mặt hồi ức. Hắn trông thấy mình tại trong thư viện từ đầy nhiệt tình đến lòng như cho nguội, thấy viện trưởng Ôn Nhu trong mắt chờ mong thần sắc, nhìn thấy che thiên điện thánh kiêng kỵ cùng tam lam, cuối cùng cũng nhìn thấy chính mình mềm yếu cùng nhát gan. Bình Sơn Vương từng khuyên bảo qua hắn, vào thư viện cái này thù mượn, không thể quá thanh cao liêm kiết, không thể quá cứng ngắc khó khăn, nếu không chắc chắn sẽ đập đến đầu rơi máu chảy. Mà bây giờ, chẳng những chính hắn đập đến đầu rơi máu chảy, thậm chí còn thai họa đến đã từng những cái kia đối với hắn vô cùng tốt, cực người ấm áp trên thân, Chính Phong lần thứ nhất phát hiện chính mình là như vậy ngu xuẩn lại không tự biết, như vậy tự cho là đúng cùng bảo thủ không chịu thay đổi. Sau khi hắn chân chính ý thức được điểm này thời điểm, trong thư viện vị kia chân chính người đối tốt với hắn đã rời đi. Không hiểu rõ viện trưởng người tuyệt sẽ không nghĩ đến nàng sẽ vì chính mình yêu thích học sinh làm ra như thế nào lựa chọn. Bình thường phần lớn thời gian, viện trưởng tự hồ chính là trong thư viện tòa kia lầu nhỏ, nó ở cạnh góc một góc, tự sinh tự diệt, đối với cả tòa thư viện hờ hứng mà xem, cũng không quan tâm cũng không thèm để ý, cùng viện trưởng từng có ngắn ngủi giao lưu người, đều không ngoại lệ địa đô nhìn thấy viện trưởng trong mắt đôi kia vạn sự Vạn Vật Ôn Du, mà Ôn Du người, thường thường làm việc không gặp qua tại bến nhỏ. Cho nên, vô luận là Văn Triều Sinh hay là Trình Phong, tại bọn hắn bị giam nhập bích thủy lồng trước đó, đều không có nghĩ tới viện trưởng sẽ bỏ ra đại giới lớn như vậy tới cứu bọn hắn. Bởi vì thân ở Tây Quốc, Ngũ Lịch Che Thiên Điện không thể nghi ngờ chính là trên đời này nhất là bén nhọn sự tình. Chương 455, nói dối một chương 455, nói dối một Trình Phong chính mình cũng Quên Đi hắn đến tột cùng tại ngoài cửa viện ngồi thời gian bao nhiêu. Khi hắn lại một lần nữa từ trên mặt đất đứng dậy thời điểm, trời đã nhanh dần dần sáng lên. Suy nghĩ suốt cả đêm Trình Phong ánh mắt dần dần trở nên thanh minh kiên nghị, hắn về tới chính mình trong sân, viết một phong thư, lại lấy ra những ngày này tổ điện, cẩn thận chia làm ba phần, nhỏ nhất một phần kia hắn thu vào chính mình túi tay háo bên trong, còn lại hai phần phân biệt tất vào hai cái khắc biệt bao khoảng bên trong. Sau đó Trình Phong dẫn theo hai cái này bao quả ra cửa viện, biến mất tại cuối ngõ hẻm. Trần Quốc, Văn Triều Sinh tại A Thủy dẫn đạo bên dưới bắt đầu tu hành lên nói dối. Cùng bất lao truyền kinh lặng bực này, phù hợp đạo của tự nhiên võ học có bản chất khác biệt, nói dối lúc đầu liền dẫn vào một cái khái niệm chính là vạn vật đều là vọng cùng năm đó đại Phật Di Lặc tại Phật môn tâm kinh bên trong lưu lại câu kia vạn vật bởi vì niệm động mà động có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cái gọi là vạn vật đều là vọng tức là thế gian hết thảy đều là giả tượng, mọi người nhìn thấy hết thảy, cảm giác hết thảy, sinh ra, hết thảy, hết thảy đều là hư hảo mà muốn chân chính thấy rõ chân tướng, liền muốn triệt để cùng cái này hư ảo tương dung. Như thế nào cùng cái này hư ảo tương dung đâu? Nói dối cho ra đáp án là, hóa có cùng nhau là vô tướng, hóa thái thường là thái hư, không thấy thiên địa, không thấy chính mình, không thấy chúng sinh, lại không luận tu hành quan tưởng quá trình như thế nào huyền diệu nguy hiểm, chỉ là cái này phi lộ thấy văn triều sinh liền cực kỳ đau đầu. A thủy nói cho văn triều sinh, từ khi cái kia thanh huyền đạo nhân đem nói dối truyền thụ cho nàng mấy ngày sau, nàng bây giờ khi thì đã có cơn đốn trí tượng, ngẫu nhiên gặp trên đường có người vội vòi lôn hai hèo, gặp mặc hoa há dẫm lên cả kheo đầu gà thân ngửa ghét qua, nàng tuy biết những bật này đều là giả tượng, nhưng khi một loại giả tượng có thể bị ngũ quan trông rõ ràng cảm giác rung nạt lúc, vậy liền thật làm giả thì giả cũng thật. Bất Lao Tuyển cùng kinh Lặng có thể đem thân người tiềm năng dần dần lấy một loại ôn hòa phương thức khai phát đi ra, lấy ổn định giác quan thứ 6 đến nhận biết thế giới này, mà nói dối tu hành chính là phải phối hợp lấy cái này ổn định giác quan thứ 6 đến tiến hành, nhưng mà hai người trước hai môn kỹ thuật đều không có tu hành về đến nhà, bây giờ A Thủy tu hành phía trước, ngũ giác đã từ, từ thụ nói dối ảnh hưởng do cạn ma sinh, thậm chí không rõ Sen trở lại đèn chั่ว trên đường đi, A thủy có lúc trời tối lúc uống rượu nói cho Văn Triều Sinh, trên người hắn dài quá tám đầu cánh tay, bốn con mắt, đỏ rực trái tim treo ở đỉnh đầu một mực nhảy lên. Văn Triều Sinh nói, đây đều là ảo giác. A thủy liền cẩn thận từng ly từng tí thử đi sợ Văn Triều Sinh đầu đỉnh trái tim kia. Thế là Văn Triều Sinh ngực nhiều một đạo dữ tợn. A thủy sau khi thanh tỉnh nhìn xem chính mình đẩy tay máu tươi rơi vào chợt tư, Văn Triều Sinh cùng với nàng giảng, nàng lúc trước muốn đưa tay cắm vào bộ ngực của mình bên trong, có tốt A thủy giờ phút này thụ nói dối ảnh hưởng không tính quá sâu. Tại sắp giết chết Văn Triều Sinh thời điểm, trong cơ thể nàng tịnh đế liên đưa cho nàng một loại trông coi u minh tử vong cảm giác, như là mới kịp thời ngăn trở A Thủy hay mi, nếu không nếu là nàng thật đi độ chạm đến trong huyễn độ trái. Tim kia chỉ sợ hai người đều được chết tại trên đường. Sắp đến Thanh đăng tự trước một buổi tối, A Thủy lần nữa tiến nhập tiểu doanh châu Thanh Huyền đạo nhân đã tại này chờ đợi, chỉ bất quá bây giờ 7 ngày đi qua, khi A Thủy lại một lần nữa cùng hắn gặp nhau lúc, Thanh Huyền đạo nhân đã biến thành một gốc cành treo Thanh phủ, treo hắn bị triệt đi ngũ quan, nhân Người sau cảm thấy không khỏi kinh dị, cũng kinh ngạc tại A Thủy có thể thản nhiên đối mặt đáng sợ như vậy chẳng diện. A Thủy đối với cái này không có giải thích, nàng phi thường tưởng tận hướng Thanh Huyền đạo nhân miêu tả chính mình trong khoảng thời gian này tình huống, cũng hỏi thăm có thể có biện pháp giải quyết. Thanh Huyền đạo nhân lại nói, nói, dối phiền phái nhất địa phương ở chỗ, một khi tu hành liền không thể định chỉ, không có tu hành đến đại thành, giọm ra hư ảo, những hiện tượng này liền sẽ một mực tồn tại, mà lại sẽ càng nghiêm trọng, có khi sẽ ở trong lúc bất tri bất giác dẫn dắt đến ngươi làm ra hỏng bét quyết định, hại người hại mình. Sư thúc bây giờ còn đang bế quan. Lần trước rời đi về sau ta hỏi thăm hai vị đồng dạng tu hành qua nói dối đồng môn bọn hắn đối với cái này tựa hồ cũng không có tốt biện pháp giải quyết bây giờ ta duy nhất có thể cho người cung cấp phương pháp là tu hành nói dối đồng thời cũng tận lực bỏ ra chút thời gian cùng tinh lực đi tu hành mặt khác hai môn kỹ thuật thanh huyền đạo nhân cho A thủy cung cấp phương pháp giải quyết kỹ thuật không tính là phương pháp căn bản chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống trong lòng hai người đều rất rõ ràng bây giờ mất bỏ mới lo làm chủ đã tới đã không kịp A thủy suy tư hồi lâu do mọi người nếu làuối mặt được chính mình không hề làm gì như vậy không nhìn phải chăng có thể làm đến không làm thương hại người khác." Thanh Huyền đạo nhân hồi đáp, "Còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bây giờ ngươi vẫn chỉ là tại vết tượng giai đoạn sơ cấp nhất, chờ đến nghiêm trọng thời điểm, ngươi mới có thể gặp phải chân chính phiền phức. Ta trước kia có cái đi long hổ sư mình, cũng là bởi vì nóng lòng cầu thành, phía trước hai môn kỹ thuật còn không có tu hành đến đại thành thời điểm bắt đầu tu hành nói dối cuối cùng chết thảm ở chính mình huyễn tượng bên trong. Mặc dù ta không xác định, nhưng ngươi nhất định phải coi chừng, nếu là ở trong huyễn tựa gặp nguy hiểm gì sự vật công kích ngươi, coi như không phản kích, cũng nhất định phải tránh né bỏ chạy." A thủy nao nao đã làm vết thượng, như thế nào giết người. Thanh Huyền đạo nhân trần chờ một lát, nói ra, ta không quá xác định, bởi vì ta không có tự mình trải qua, nhưng sư thúc trước tiêu đề cập tới một câu, hắn nói tư tưởng của người ta có được khó thể tưởng tượng được lượng, nhất niệm liền có thể quyết định sinh tử, do là một khi ham sâu với cảnh, không cách nào lại phân biệt chân thực cùng hư ảo, cho đến lúc đó, đối với tư tưởng mà nói, hết thể tất cả đều là thật. Vậy vậy, tại trong huyễn cảnh bị huyễn tượng giết chết, cũng sẽ chết. Nang một mực nhớ kỹ Huyền đạo nhân lời nói, nói lời cảm tạ đàng sau đi. Lúc sáng sớm, Văn Triều Sinh cũng xuất hiện lần thứ nhất ảo giác. Hắn chỉ vào Thái Dương đối với A Thủy nói ra, trên mặt trời có khuôn mặt, một bên đổ máu vừa mang ta, người đoán là ai đang mang ta. A Thủy nhìn qua Thái Dương, giờ phút này là nàng khó được thanh tỉnh thời điểm, nàng hỏi, ai đang mang ngươi? Văn Triều Sinh nợ đủ cười, cười một tiếng luật thương liền nóng nhức, thế là hắn một bên che ngực một bên cười. Là Lưu Kim Thời. Lưu Kim Thời chạy đến trên mặt trời đi. A Thủy nhìn qua Văn Triều Sinh dáng vẻ, luôn cảm thấy hắn lúc này thực sự chật vật đáng thương, nhưng nghĩ đến bệnh mình cũng không nhẹ, Văn Triều Sinh giống như cũng không phải như vậy đáng thương. Đó là tượng không phải thật sự, nàng hay là hồn nắn văn triều sinh. Người sau trả lời, ta biết ta, ta biết. Liệu Kim thời cậu con này cũng xứng đi trên mặt trời sao? Hắn gương mặt này hẳn là xuất hiện tại trong Hà phân. A Thủy đối với cái này phụ mà nói, thật đúng là. Đi một đoạn đường núi, A Thủy trông thấy Văn Triều Sinh ngồi ở trên ngựa đối với bàn tay cơ nhẹ, thần sắc rất nghiêm túc, nàng không khỏi hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Văn Triều Sinh đầu cũng không nhấc cười nói, chơi điện thoại a. A Thủy nao nao, cái gì điện thoại? Văn Triều Sinh cầm điện thoại di động lên cho A Thủy nhìn, nhưng A Thủy cái gì cũng nhìn không thấy. Có thể nàng biết một sự kiện, biểu lộ đông nhiên trở nên không gì sánh được nghiêm túc lên. Nàng phát hiện Văn Triều Sinh không biết là nguyên nhân gì, lâm vào huyện tượng tựa hồ cửa sâu, thậm chí đã không cách nào phân biệt hiện thực cùng hư hảo. Chương 456, Nói dối 2 Chương 456, Nói dối 2 Tại Văn Triều Sinh trên thân, chính phát sinh vượt qua A Thủy nhận biết cùng lý giải quá sự. Theo lý thuyết, Văn Triều Sinh tu hành nói dối thời gian tương đối ngắn. Tự nhiên xuất hiện hiện tượng thời gian cũng hẳn là chế một chút, nhưng ở xanh trở lại đèn chùa trên đường, A Thủy phát hiện Văn Triều Sinh chỉ là tu hành ngắn ngủi một ngày, liền lâm vào nghiêm trọng trong hiện tượng khó mà tự kiềm chế. Đồng thời loại này hiện tượng vẫn tại làm sâu sắc. Rất nhanh, Văn Triều Sinh liền bắt đầu xuất hiện dễ quên triệu chứng. Trên đường, hắn hỏi A Thủy là ai? A Thủy nói là một người bằng hưu của ngươi. Văn Triều Sinh lại hỏi, bằng hữu? Vậy chúng ta muốn đi đâu mà? A Thủy hồi đáp, Thanh Danh Tử. Văn Triều Sinh nhìn qua phía trước đường núi, tự nhủ, Thanh Danh Tử, Rất quen thuộc danh tự ta trước kia nhìn qua một cuốn sách, bên trong giống như cũng có cái gì đèn cái gì chùa. A Thủy ngoài miệng qua loa bằng lòng bài câu, đột nhiên cảm giác được trên tay có cái gì dị dị nàng nâng tay phải lên xem xét, chính mình trên ngón vô danh vậy mà cuốn quanh lấy một đầu độc lấy dài nhỏ rắn độc, con độc xà kia đối với nàng phút lưới, bén nhọn răng độc hiện ra màu sắc rực rỡ ánh sáng nhạt, nhìn qua cực kỳ giơ người. A Thủy nhìn chằm chằm đầu này đối với ngón tay nàng kích động rắn độc đôi lát, nhớ tới Tranh Huyền đạo nhân căng giận, lại ngẩng đầu nhìn một chút bụi đầu vạch lên bàn tay của mình văn triều sinh, do dự thời gian ngắn ngủi, nàng hay là năm rắn độc miệt ném nó từ trên ngón tay kéo xuống, ném tới nơi xa. Động tác này hấp dẫn Văn Triều Sinh chú ý, hắn kinh ngạc nhìn qua Á Thủy, đi một đoạn đường sau, Á Thủy liền nhịn không được bên mặt nói ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta. Văn Triều Sinh trả lời, bằng hữu, ngươi vì cái gì đột nhiên đem nhẫn cưới ném đi? Á Thủy nghe vậy nào nào, cái gì nhẫn cưới? Văn Triều Sinh nói ra, chính là trên ngón vô danh mang cái kia. Á Thủy, vì cái gì nói đó là nhẫn cưới? Văn Triều Sinh nói đeo tại trên ngón vô danh không phải liền là nhẫn cưới a. Chúng ta chỗ ấy đều như vậy. Á Thủy đột nhiên dừng bước, dừng lại một lát sau, Nàng buông lòng ra dẫn ngựa dây cương, bắt đầu đi trở về. Nhanh chóng về tới vừa rồi ném chiếc nhẫn đại khái vị trí, nàng cẩn thận một trận dễ đỉm, trước mắt lại là mảng lớn xanh xanh đỏ đỏ, không biết phải chăng là là bởi vì tâm tình nôn nó nóng, chỉ mới qua trong một giây lát, A thủy trước mắt hoa cỏ liền bắt đầu bặm, giống như trong nước hải tảo bình thường khó khăn chắc trở đứng lên, biến thành một đầu lại một đầu sâu dài. A thủy khẽ chau mày, nàng chịu được buồn nôn đi đào lên những ngày sâu dài lúc, bàn tay bị bông nhiên cắn một chút, theo nàng bị đau đớn bàn tay thu hồi, lại phát hiện phía trên cũng không có vết thương. Tình vững của nàng ngay tại dần dần trở nên nghiêm trọng, nhưng còn chưa tới thanh huyền đạo nhân trong miệng cái kia có thể ảnh hưởng sinh tử trình độ. Văn Triều Sinh rắc ngựa tới gần, "A Thủy Áo nào nói, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết." Văn Triều Sinh mở miệng, "Nói cho ngươi cái gì?" "A Thủy, đây là nhẫn cưới. Văn Triều Sinh an ủi nàng nói, rơi liền mất rồi đi, kỳ thật cũng chỉ là một cái chiêu nhẫn. Người luôn đưa thích đem tình cảm của mình chút xuống khắp chúng quanh cảnh sát có thể là một kiện nào đó đổ bật phía trên, nhưng tỉ thật tình cảm loại này đã do người phát ra, tự nhiên cũng chỉ cùng người có quan hệ." chỉ cần người còn tại, chết nhận mất rồi có thể tùy thời lại bổ. Chờ chút, bằng hữu, đưa ngươi chết nhẫn người kia sẽ không đã chết đi, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có thể là nâng lên cái gì không nên nâng lên sự tỉnh. A Thủy nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, sau một lát nàng nói ra, còn không có, nhưng là nhanh. Văn Triều Sinh, cho nên, ngươi đây là muốn đi trong chùa miếu cho hắn cầu phúc sau. A Thủy trừng mắt nhìn, trước mặt Văn Triều Sinh toàn thân cũng bắt đầu bắt đầu mơ hồ, bầu trời cũng dần dần trở thành màu đỏ sẫm, nàng lắc lắc đầu của mình, qua loa nói là Nàng nhận lấy văn triều sinh trong tay cưỡi ngựa, tiếp tục đi trở về, đi vài bước, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, quay đầu nhìn chằm chằm vừa rồi ném đi chiếc nhẫn địa phương nhìn một chút, cuối cùng là thừa nhận lấy chính mình bây giờ trạng thái này là không có cách nào đem viên ngọc kia đàng hoa chiếc nhẫn tìm về tới, trừ phi nàng lại ở chỗ này nghỉ ngơi cả một ngày, cho đến ngày mai bình minh sáng sớm thời điểm ảo giác biến mất, có thể nghe triều sinh trạng thái thực sự nghiêm trọng chuyện. Biến xấu đến lợi hại, nàng giờ phút này đồng dạng thân là người trong phòng bệnh đã không có khả năng rất tốt chiếu cô ở văn triều sinh, cần đang tự bên trong pháp tuệ cùng thanh đăng đại sư hỗ trợ. Văn Triều Sinh miệng liễu lo không ngừng, hắn đã gặp được nơi xa đỉnh núi tòa chùa miếu kia, nhưng đối với cái này vẫn tâm hoài khúc mắc, người đi cho hắn tổ phụ, vậy ta đi làm cái gì? Chẳng lẽ nói ta cũng là bằng hữu của hắn? Lại hoặc là ta là người thứ ba? Là lốt xe dự phòng sao? Vậy cũng quá đáng thương, nhưng cũng có thể là là ta đem hắn tái rồi, nói như vậy, đáng thương chính là hắn. Nói đến đây, Văn Triều Sinh tựa hồ tìm được đáp án, cả kinh nói, chờ chút. Chẳng lẽ ta muốn đi xuất ra? A Thủy tự nhiên nghe không hiểu Văn Triều Sinh ở nơi đó huyên nói một mình cái gì. Đi một đoạn đường, cũng không biết là bởi vì Văn Triều sinh lúc trước hầu ngôn loạn ngữ, hay là bởi vì tịnh đế liên nguyên nhân, trên trời cái kia một vòng màu đỏ như máu thái dương quả thật dần dần có mấy phần giống lưu kim lúc. Người tiếp tục chơi điện thoại đi, nói ít điểm nói. A Thủy mặc dù không biết điện thoại đến cùng là cái thứ gì, nhưng mỗi khi Văn Triều sinh tại hoàn cảnh bên trong bắt đầu chơi thứ này thời điểm, hắn liền sẽ trở nên mười phần an tĩnh. Lấy Văn Triều sinh trạng thái bây giờ, hắn thật sự là không nên nói quá nhiều lời nói. Rốt cục đã tới thanh đăng tự Hai người một chút ngựa, Tiểu Hòa thượng từ tâm liền tiến lên đón, A Thủy đệ tử tâm hỗ trợ gián xếp một chút con ngựa, chính mình thì trước tiên mang theo Văn Triều Sinh đi Phật điện, ở bên trong quả nhiên gặp được gỗ ngọ phát huệ. Văn Triều Sinh tiến vào đại điện đằng sau, ngẩng đầu thấy đến tòa kiệu cũ nát thạch Phật giống, nguyên bản vừa nói vừa cười bộ dáng đỗng nhiên cứng đờ, tiếp lấy hắn ngồi xổm người xuống che đầu, kinh liệt cảm giác hôn mê để hắn hoa mắt ù tai, A Thủy bắt lấy Văn Triều Sinh cánh tay, đem hắn chậm rãi từ trên mặt đất kéo túng. Không có sao chứ? Nàng có chút thấp thỏm nhìn xem Văn Triều Sinh, người sau con ngươi tan rã trong chốc lát dần dần khôi phục bình thường, chỉ là trong mắt Như cũng mà miệng. Đây là Thanh Danh tự. Chúng ta không phải còn tại trên đường trở về sao, làm sao đột nhiên liền đến Thanh Danh tự? A Thủy Kiến Văn Triều Sinh khôi phục bình thường, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nàng còn thật sự sợ Văn Triều Sinh bởi vì tu hành nói dối trực tiếp vĩnh cửu mất trí nhớ, bây giờ xem ra, Văn Triều Sinh cùng nàng mở rộng, trước mắt nhận nói dối ảnh hưởng tựa hồ là tự trận. Nàng trước hướng hai người giảng thuật nàng dự biết Triều Sinh bây giờ trên thân vấn đề xuất hiện, để cho pháp tuệ có một cái chuẩn bị, tiếp lấy, lại cùng pháp tuệ nói ra Tây Hải chấn chuyện phát sinh. Pháp Tuệ nghe được phụ đồ tông ba chữ sau, luôn luôn mặt mũi bình tĩnh lại là hơi đổi, hiển nhiên, thân ở Trần Quốc hắn sở so hai người hiểu thêm phụ đồ tông là một cái dạng gì tồn tại. Chương 457, ngoại viện chương 457, ngoại viện hỏng. Pháp Tuệ thì thảo một câu trong đại điện giáp bức. Văn Triều Sinh giờ phút này đã khôi phục lại, an ủi hắn nói tại chúng ta trước khi rời đi, ta đã cùng Đỗ Bạch vi dạng thuật qua sự nghiêm trọng của chuyện này, dặn do nàng sớm mang theo Tây Hải trấn dân trấn di chuyển, phụ đồ tông người đến một lần đi một lần cũng muốn không ít thời gian, bọn hắn hẳn là có thể quay vọng ệ tay phải một tay chắp tay trước ngực tay trái chăm chú nắm chặt tăng vào một góc nghiêm túc nói ra Tây Hải Trấn hướng Bắc ghé qua phải đi qua 100 không núi Tuyết nhưng này đầu con đường duy nhất bị đẩy trời Tuyết lớn phong tồn chỉ có đợi đến hàng 5 tháng 7 đến tháng 9 đoạn này Trấn Quốc nóng bức nhất thời kỳ phong đường viết lớn mới có thể tăng nghỉ dưới mắt thời tiết bọn hắn ghé qua tiến vào 100 không núi Tuyết chính là tự sát hai người nghe chút cũng lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này có các biện pháp có thể giải quyết ta thí dụ như các ngươi cùng trong Phật môn người quen biết năn nỉ một chút để phủ đầu thông tiên kiaa Diệu pháp đại sư cứ tính như vậy Văn Triều sinh hiểu được chuyện này cơ hội vi miểu, nhưng đây hại trấn dân chấn trời sinh tinh chất phát thuần hậu, thành thành thật thật ở chết tại một góc nhỏ này, chưa đối với Trần Quốc cùng người khác có bất kỳ bất lợi ảnh hưởng, thực sự không đến mức bị kiếp nạn này. Hắn vô số lần khuyên bảo chính mình không nên tùy tiện nhiễm nhân quả, dạng này mới có thể sống đến càng thêm ăn ổn, nhưng vẫn là không lay chuyển được bản tính của mình, nhìn thấy Lục Vân một nhà cứ như vậy chết thảm trước mắt lúc, Văn Triều sinh ngoài miệng không nói, trong lòng lại cất giấu một cơn lửa giận, do là xuất thủ cực nặng, rất khó. Phát tuệ không cho rằng con đường này có thể làm đến thông. Bây giờ Phật môn đối với ta cùng sư phụ đều tránh không kịp, ai sẽ bước lên bực này phong hiểm đi đắc tội phủ độ tông phạm thiên đâu? Còn nữa, nếu như bọn hắn một khi biết là ta cùng sư phụ tại vì Tây Hải Trấn dân chấn cầu tình, cái kia Tây Hải Trấn liền thật số đời. Hắn sẽ rất ít giống bây giờ như vậy buồn rầu. Loại này khổ não không phải đến từ tu hành, mà là chuyện nhân gian. Nhân gian có quá nhiều không cách nào giải quyết sự tình, mà pháp tuệ không có khả năng xác định Tây Hải Trấn sự tình có phải là hay không trong đó một hiện, cho nên cảm thấy lo nghĩ thậm chí là sợ hãi, bởi vì chuyện này một khi không cách nào giải quyết, hậu quả sẽ phi thường vô cùng nghiêm trọng. Phật Điện bên trong, ba người ở giữa đột nhiên rơi vào trường mặc, Văn Triều Sinh cẩn thận nghỉ nghĩ, đấu nhiên nói, còn có biện pháp có thể quay vòng. Pháp Tuệ nhìn về phía hắn, biện pháp gì? Văn Triều Sinh hồi đáp, Pháp Chiếu. Pháp Tuệ ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Không thể thực hiện được. Lấy Tiểu Tăng bây giờ thân phận, muốn gặp được Phật tử so với lên trời còn khó hơn. Hắn cùng Pháp Chiếu quan hệ không thể, mà lại Pháp Chiếu nếu như biết Tây Hải Trấn sự tình, cũng nhất định đồng ý giúp đỡ. Thế là bây giờ Trần Quốc Phật tử phát chiếu dấu trong lòng 18 cánh Phật luân, đại biểu cho Trần Quốc Phật môn bên trong tuyệt vô cận lưu Phật tính cùng tiên phú tu hành, bị soi lưng Nguyệt Luân Tông coi trọng, mà Nguyệt Luân Tông như nay cũng là Trần Quốc Phật môn số một số hai chủ tông, vậy vậy, chỉ cần pháp chiếu đồng ý giúp đỡ, Tây Hải chấm chuyện này hắn thật đúng là có được. Nhưng dưới mắt vấn đề là, lấy pháp chiếu địa vị, bọn hắn muốn gặp được pháp chiếu vô cùng khó khăn, tuyệt đại bộ phận thời gian, pháp chiếu đều bị khóa ở Nguyệt Minh Vương bên trong, linh hội Di Lặc đại Phật lưu lại các loại học, không cùng bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc. Chúng ta trực tiếp gặp hắn xác thực rất khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đường con. Các ngươi cùng Trần Quốc Thái tử ra Trần Cẩm Tú có phải hay không rất quen? Pháp Tuệ nghiêng đầu dự biết Triều Sinh đối mặt, trong khoảnh khắc liền minh bạch văn Triều Sinh ý tứ. Đi Thái tử ra con đường này sao hắn thì thảo một câu, tựa hồ cảm thấy pháp này có thể thực hiện. Việc này không nên chậm trễ, tiểu tăng cái này viết thư mang đến vô cùng. Đế quốc, Bàn Long cung. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, ba ngày kết thúc lúc Thế Lương Hào quang chiếu vào trong điện, hợp rủ xuống mấy sợi tại Tề áo bào trắng phía trên, hắn đi chân trần đi tại trong điện. Ở trong điện dạ bước, không buồn không vui trên nét mặt cực lực cẩn dấu nhàn nhạt, nhạt lo nghĩ. Hắn đã đợi đợi hồi lâu, nhưng vẫn không có chờ đến hắn muốn chờ tin tức. Cho đến cái này tà Dương tàn biến, màn đêm treo cao thời điểm, một đạo ngoài điện bị đèn lồng không ngừng kéo dài bóng dáng cuối cùng là dẫn đầu tiến nhập trong điện. Tiếp lấy, tại Tề Vương khẩn trương lại tràn ngập trở mong trong ánh mắt, Tiểu Thất bước nhanh đến, ủy gối Tề Vương trước mặt, tiểu thất tham kiến Tề Vương điện hạ. Tề Vương bước nhanh đi tới tiểu thất trước mặt, đem hắn đỡ dậy, đến lúc nào rồi, còn để ý những lễ nghi phiền phức này. Trần Quốc Đầu kia nói thế nào? Tiểu Thất cấp tốc từ trên thân lấy ra Trần Vương cho lá thư này để chỉnh tại Tề Vương. Người sau mở ra xem, trên thư dấu tuyết chỉ có một cái trần quốc tí ấn. Trần Vương không dám lưu lại chứ biết, chỉ làm cho ta tiến hành thuật lại, cái này tỷ ấn chính là Trần Vương đối với điện hạ hồi phục. Tề Vương hơi có vẻ kích động, mặc dù ngoài điện có người, nhưng hắn hay là vô ý thức cẩn thận nhìn thoáng qua Tiểu Thất sau lưng, tiếp lấy chạy chậm đi cửa đại điện, đem cửa điện triệt để đóng lại, xoay đầu lại lúc, Tề Vương mặt tại ánh đến chiếu ánh bên trong chiếu sáng rạng rỡ, hắn nói cái gì? Ngươi nhanh chóng nói đi. Tiểu Thất hạ giọng đem biến quốc gia nguyệt trần Vương điều động trấn quốc 200. Không tinh binh bác hành sự tình cáo chi cùng Tề Vương, tiếp lấy lại đem Trần Vương phòng đoán giảng thuật đi ra, hắn nói cho Tề Vương, dưới mắt vô luận là hắn hay là Tề Vương, trong tay đều không có có thể chân chính lôi kéo thế cục thẻ đánh bạc, muốn như cục, còn cần một người hỗ trợ, đồng thời hai phe nhất định phải là không giữ lại chút nào chân thành hợp tác mới có thể. Tề Vương chi tư không kém, vẻn vẹn đương tựa theo bác hành hai chữ liền đoán được Trần Vương trong miệng người kia là ai. Long Bất Phi a. Tiểu thất trả lời, chính là. Nhưng Trần Vương muốn cùng Long Bất Phi âm thầm hợp tác, nhất định phải có Tề Vương điện hạ sợi dây này từ đó bắt đầu. Tề Vương trong điện giáng tiếp, trong mắt sáng tối giao thế, ta tử vị kia phụ thân, khi còn sống không nghe ra ra già đủ, đại quyền trong tay lúc không ngừng cho Long Bất Phi bị quyền, thậm chí đem rất nhiều vương tộc bình quyền đều thu sạch giao nộp, giao cho Long Bất Phi một người. Ai có thể nghĩ tới, hắn cái này nhìn như ngu xuẩn quyết định, vậy mà tại hôm nay cục diện này giúp ta đại ân. Tiểu Thất nói khẽ, có lẽ, Tiên Vương cũng không phải thật giống mặt ngoài nhìn qua như vậy vô năng nhu nhược. Hắn làm rất nhiều quyết định tại lúc đó nhìn qua có lẽ không đúng lúc, nhưng có lẽ là ánh mắt của hắn sâu xa, nhìn thấy người khác nhìn không thấy tương lai, đồng thời sớm làm lựa chọn, phong ngự chu đáo. Tề Vương trầm mặc thật lâu, đột nhiên đối với Tiểu Thất Đạo, "Thể quốc quân đội đã bắt đầu tập kết, che thiên điện để cho ta cho Long Bất Phi hạ cuốn lệnh, mà phụ trách trục xuất vậy thì quân lệnh chính là Long Bất Phi tại trong thư viện làm mật thế chấp nhi tử Long Minh Giả. Đây thật ra là che thiên điện đang cùng Long Bất Phi yếu thế, bọn hắn hy vọng đều thối lui một bước, trước tiên đem Tứ Cốc Chi tranh vấn đề giải quyết, trò chuyện tiếp riêng phần mình với tư. Chờ một lúc ta viết một lá thư, làm phiền người giúp ta giao cho Chu Bích Ngọc, điểm thời gian này người đưa đi Bắc Cương sợ là sẽ phải có trô đến chế, cho hắn đi mới được." Chương 458, cả gan hỏi một câu chương 458 Đan hỏi một câu bắt cương, "Thiên cung mắt nhìn ra xa, vô số thân mang áo giáp màu đen quân sĩ cùng trên tường thành bố thủ tướng nơi đây hóa thành bến chắc không thể phá được vững chắc. Một người 2-30, cưỡi ngựa mà đi, hộ tống Long Minh Giã vào trong thành, tiến vào trong thành duy nhất một tòa phủ đệ lúc, người chung quanh đều phần tôn kính hướng hắn cung nghênh. "Thiếu công tử, Long tướng quân đã trong phủ chờ đợi đã lâu." Long Minh có chút kinh ngạc, đối với bên cạnh trung niên nhân kia nói "Cấp thúc, thân hôm nay không có tự mình đi tuần." Thân mang ngân áo bào Bạch Long cẩm cẩm, cẩm cười trả lời, tướng quân gần nhất tâm tư chỉ sợ không ở nơi này. Hắn đem Long Minh Giả đưa đến Long Bất Phi chỗ trong viện, chính mình thì quay người rời đi. Ngôi viện này chung quanh trong vòng 10 trượng không có bất kỳ cái gì dư thừa một người, cho dù thân ở trong phủ đệ của mình, Long Bất Phi vẫn như cũ thân mang thiết ý đi, trong nó an toàn cất giấu một tấm thanh đầu mã quỷ, tốc sát chi khí lan tràn tại mặt quỷ trong đôi mắt, nhiếp nhân tâm cách. Gặp được này đôi quen thuộc con mắt, Long Minh Giả quỷ một chân trên đất, gật đầu đối với Long Bất Phi nói phụ thân, hài nhi trở về. Long Bất Phi nắm chặt chuôi kiếm tay phải động, thanh hùng hậu giống như một ngọn núi lớn, tại thư viện tinh thời gian trải qua như thế nào? Long Minh Giả trả lời, Hải Nhi thường tại trong núi tĩnh tu, tu vi có chỗ lắng đọng, dựa theo thư viện phương pháp tu hành, Hải Nhi một lần nữa vững chắc một lần cơ sở của mình, bây giờ đã tam cảnh viên mãn, cũng mò tới phá vỡ mà vào tứ cảnh thời cơ, tùy thời có thể lấy đột phá. Long Minh Giả cũng không phải là đang hướng về mình vụ thân nói mạnh miệng, sở dĩ hắn một mực trầm chậm chạp không đột phá tứ cảnh, chỉ là muốn để thư viện những người kia cảm thấy hắn không có thiên phú gì. Trên thực tế, tại dự biết triều sinh sau khi giao thủ không lâu, Long Minh Giả cũng đã ẩn ẩn mò tới môn đạo, lại thêm hắn tiền tam cảnh cơ sở tinh cố, cho dù đi là đại lưu tu hành lộ con, Đột phá đứng lên cũng muốn so người bình thường dễ dàng rất nhiều. Nhìn qua trước mắt Long Minh Giá, Long Bất Phi gọi hắn đem trong thư viện tứ quốc hội võ nội dung từng cái tự thuật đi ra. Đương nhiên, đối với Long Bất Phi mà nói, trọng điểm chú ý tự nhiên không phải tứ quốc hội võ bản thân, mà là hội võ kết thúc về sau hoàng kim trên đài phát sinh sự tình. Long Minh Giá là người chứng kiến, tự nhiên biết rất mạnh, một năm một mười đem nó ở giữa tất cả chi tiết toàn bộ đưa ra. Long Bất Phi sau khi nghe xong, có chút kinh dị một chút. Ta nhớ được trước đây người thuyết thứ trong nội viện có cái vị bẩm tiên phú thư sinh, gọi là từ một biết lần này hắn không có tham gia tứ quốc hội à? Long Minh Giã nói nghe nói triều sinh giảng, từ sư Minh giống như có chút càng thêm sự tỉnh khẩn yếu rời đi thư viện. Long Bất Phi nói có thể tại hội võ trên đài một mình đánh bại Hiên Viên Thanh, cái này văn triều sinh là cái không sai hậu sinh. Long Minh Giã cũng cảm thấy cuộc chiến đấu kia rất có ý tứ, mà lại phụ thân của hắn sẽ rất ít dùng dạng này chăm chú ngựa khí đi tán dương một ngoại nhân. Hiên Viên Thanh nghe nói tại triệu quốc rất nổi danh, hắn thật rất lợi hại A Có do đánh tới, thổi đến Long Bất Phi bên cạnh hoàng quả thụ cảnh là hào hào rung động, hắn nói Hiên Biên thị tộc có một môn đoán thể huyền công, bị Thiên Cơ lâu thu nhận sử dụng trong đó, Thiên Hạ Tâm Pháp xếp hạng thứ 3, đoán thể chi thuật đứng hàng thứ nhất, môn huyền công này theo là non sông tế đại thành đằng sau, rắn cốt như núi máu như sông, bằng vào một thân man lực, tứ cảnh bên trong gần như không thể địch, nếu là có thể đem môn này đoán thể huyền công triệt để biến mãn, chỉ dựa vào mượn lục thân chi lực liền có thể dung chuyển thiên nhân. Hiên viên lão nhân có thể sống thời gian lâu như vậy, cũng cùng môn tâm pháp này có quan hệ rất lớn. Cái kia Hiên Biên này đoán thể chi thuật đại thành, tại Triệu trong cùng cảnh lại không thua trợ. Thiên hạ tứ cảnh có thể cùng hắn so triêu, đoán chừng bất quá 5 ngón tay số lượng, cái này Văn Triều Sinh ngược lại thật sự là là tiềm lực vô hạ, vừa phá tứ cảnh liền có thể đánh bại Yên Viên Thanh, tương lai nếu là đột phá thiên nhân, lại là thiên hạ thế cục mới biến số. Long Minh giã cười khổ một tiếng, nói chỉ sợ không có cơ hội này. Hắn cùng cha mình kĩ càng giảng thuật Văn Triều Sinh ngay trước Tam Quốc như vậy nhiều quần quý mặt cự tuyệt che thiên điện thánh hiền mời, đã bị giải vào thư viện Bích Thủy trong lòng, đằng sau liền không còn tin tức, hạ chẳng làm sao không tất lắm lời. Long Bất trầm mặc chốc đã nói, hắn không chết, đi Trần Quốc. Long Minh giã nghe vậy, nam nao Ngai Long Bất Phi lại nói mà lại đi Trần Quốc không chỉ hắn một người. Xem trước một chút để vương bên kia nói thế nào, Mặt khác, trong thư viện tình huống như thế nào? Long Minh Giá lấy lại tinh thần, trả lời, cùng phụ thân trước đó thời điểm nghĩ đến không sai bị lắm, nói xong, người ở bên trong từng cái kéo bẹ kết phái, ưu hiếp nhỏ yếu, ganh đua so sánh ra thế, cơ hồ không có mấy người tại chăm chú tu hành, tục nữa nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, từ 2 năm này thư viện đồng môn tình huống, cơ bản có thể nhìn thấy bây giờ thư viện cao tầng chi cảnh. Che thiên điện những cái này, lão giả quả có tranh giành thiên hạ chi tâm mà lại từng cái quần ngạo vô biên, vậy mà ngay trước tứ quốc tất cả quân chủ mặt bức bách bọn hắn làm ra lựa chọn, cái này không phải liền là bức bách bọn hắn phía sau những đại tu hành giả kia. Những cái kia che thiên điện lão giả thật đem thiên hạ này coi như bọn hắn vật trong túi. Long Bất Phi nắm chặt chuôi kiếm tay phải lại một lần nữa giật giật, thân không buồn không vui, Thiên Nhân Đạo cảm này là thiên hạ tất cả người tu hành tâm ma, qua đạo cảm này, không ít người tâm thái sẽ phát sinh biến hóa, cảm thấy mình thoát ly phàm tục, đã là thần tiên trên trời, tự nhiên cũng sẽ không lại đem chính mình coi như là người bình thường đến xem. Mà vượt qua thiên nhân, đã tới lúc cảnh Tự nhiên tu vi là càng chạy càng xa, cao ngạo kiệt ngạo cũng càng đi càng cao, dù sao trên đời này ước vạn vạn người tu hành, lục cảnh lại có mấy người. Một cái đã đến lục cảnh người tu hành hoàn toàn có vốn để kiêu ngạo, thiên hạ cùng tôn, mà người như vậy, hết lần này tới lần khác che thiên điện độc chiếm 18. Khi một đám cao ngạo kiệt ngạo người nếu là thành quần kết đội, kéo bẻ kéo cánh, như vậy, bọn hắn liền sẽ trở nên điên cuồng. Cái gọi là điên cuồng, chính là không coi ai ra gì, không chỗ thấy bật. Chỉ dựa vào Phong Thành một chuyện, liền có thể gặp một đốn. Nói tới Phong thành, Long Minh dã trầm mặc thời gian rất lâu. Phong đỉnh Hàn là Long Bất Phi mang ra đáp ý Tốn Quân, khi còn bé còn tự thân chuyển thụ rất nhiều đánh trận tâm đắc cùng hắn, cùng hắn quan hệ rất tốt, cũng vì đại tề lập xuống công lao hắn mã, mà dạng này một tên đối với đại tệ trung thành tuyệt đối quân nhân lại cuối cùng rơi vào kết cục như thế, hắn rất khó không bĩ thường, không tức giận. Mặc dù Long Minh Giã 2 năm này phần lớn thời giờ đều tại thư viện tu hành, nhưng trở ngại thân phận của hắn đặc thù cùng Long Bất Phi giao thiệp rộng lớn, do là liên quan tới phong thành sự tình hắn kỳ thật biết cái đại khái. Long Bất Phi cùng hắn giảng thuật chi tiết, Long Minh sau khi nghe xong, mặc do dự thời gian rất lâu, cuối cùng là nói ra Hải Nhi cả gan hỏi phụ thân một câu, phong thành một con này, có phụ thân tham dự a? Đờs hôm nay trạng thái rất tồi tệ, trước ký gọi tên, sau vip văn, còn có một canh 12 giờ. Ngày mai sẽ khôi phục bình thường thời gian, buổi chiều đổi mới. Chương 459, bài trừ hiện tượng phương pháp chương 459, bài trừ hiện tượng phương pháp làm một tên lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu mưa rầm thấm đất binh pháp cùng tâm kế tướng quân chi tử, Long Minh Dạ chân chính lợi hại cho tới bây giờ đều không phải là võ học của Hán Thiên Phú, mà là đối với thế cục thấu triệt thâm rõ, rất nhiều chuyện kỳ thật không cần biết đến quá kỹ càng bện bện đường tựa theo đối với đại thế tôi diễn, cũng có thể đoán ra chóng không chi tiết. Hắn biết mình phụ thân tại trận này tẩy quyền thiên hạ trong đại thế rất khó chỉ lo thân mình, nhưng nghĩ tới Tề Quốc tình huống cùng Long Bất Phi cùng che thiên điện ấn oán, hắn rất khó không hướng xấu nhất phương diện muốn. Mặc dù Phong Thành một chuyện phát sinh thời điểm, Tề Quốc tất cả nắm quyền cao vương tộc đều dốc hết toàn lực tại phong tỏa tin tức, nhưng Long Minh gia biết mình phụ thân bản sự, bao nhiêu tin tức là có thể thù đến đến giờ, nhưng mà cho dù biết Phong Thành bị độ diệt đằng sau, Long Bất đầu này chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí chưa từng có hỏi qua một câu. Cái này cực độ tương phản cùng hoang Đường để Long Minh Giã rất khó không nghĩ ngợi thêm, trọng yếu hơn là, hắn có chút không thể nào tiếp thu được phụ thân của mình làm ra chuyện như vậy. Đối mặt chính mình hài tử hỏi thăm, Long Bất Phi thái độ rất vi diệu. Hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Từ ngươi lúc còn rất nhỏ, ngươi các vị thúc thúc liền dạy ngươi thế nào quan sát chiến trường thế cục, càng về sau dạy ngươi suy nghĩ thiên hạ này thế cục, ngươi có biết, bây giờ ván này xa sút dưới mỗi một con, đều không phải là một người có thể là một đám người có thể quyết định. Vô luận là hoặc là không phải, phong thành, cũng không thể yếu. Thiên hạ cần trận này tình thế hỗn loạn Thế quốc cần trận này tình thế hỗn loạn, chúng ta cũng đồng dạng cần. Tại bất cứ lúc nào, tay cụt cầu sinh đều là một kiện rất nguy hiểm cách làm, có thể cũng không làm. Thế quốc liền thật không cứu nổi. Khổ Hải huyện, viên đông lâu. Tối nay do xuân cả đường, dính lấy ngày mùa hè tương lai táo bạo, đem cả vườn hoa hoa thảo thảo thổi đến dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc xanh biết váy lửa cô nương tại trong hoa viên chạy chậm, dây mà không chú ý chạy mất một cái, nàng bất đắc dĩ trở về trở về, mới phát hiện là dây chỉ khâu hỏng, thế là đành phải một bàn tay giật theo dây mà, một bàn tay cầm một phong thư đi tới tiểu hồng nơi ở, cũng đem tin tín đáo đưa cho nàng. "Giểu Hồng, thưa của ngươi." Cô nương này đối với Tiểu Hồng nháy mắt ra hiệu, người sau không khỏi có chút khuôn mặt phát xuất, kỳ thật trong lầu rất nhiều tỷ muội đều biết nàng những ngày gần đây cùng Trình Phong đi rất gần, tuổi khá lớn tỷ muội ngẫu nhiên nong đưa tiểu phiến tử trêu chọc Tiểu Hồng hai câu, liền có thể tại trên mặt của nàng nhìn thấy thiếu nữ đặc hữu sự tỉnh. Chờ sau khi nàng đi, Tiểu Hồng vẫn là có chút nghi thần nghi quỷ hướng lấy xung quanh nhìn một chút, xác nhận xung quanh không người đằng sau, nàng rốt cục giấu trong lòng mong đợi tâm tình cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong thư này, nhưng mà theo nàng đọc nội dung trong thư lần sau, Lỗ gợi trên mặt cũng chờ mong lại biến mất, ngược lại biến thành mở mịn cùng thất vọng mất mát. Trần Quốc thênh thang tự ngoại sơn dưới chân. Văn Triều Sinh cùng A Thủy lại đi ra uống rượu ăn cá. Hai người đều rất tráng trưởng, khi thì nói giỡn, khi thì uống rượu, bởi vì nói dối cùng tịnh đế liên ảnh hưởng, hai người trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng vết tượng. Văn Triều Sinh chỉ vào trong nước mặt trăng hỏi A Thủy, đó là cái gì? A Thủy nhìn sang, trả lời, nước. Văn Triều Sinh, trong nước có cái gì? A Thủy, cá. Còn gì nữa không? Tảng đá. Còn gì nữa không? Không có. Văn Triều Sinh mở to say chuyền choáng con ngươi nhìn xem trong sông mặt trăng, cười nói, "Trong sông còn có mặt trăng a." A Thủy Ngựa đầu được một hớp rượu, nhìn chằm chằm trong huyết hạ vô số bạch cốt cùng lần quấy tán thi, gật đầu nói, đối với, còn có mặt trăng." "Văn Triều Sinh, có thể trông thấy mặt trăng đi." "A Thủy, có thể." Văn Triều Sinh cười nói, "Có thể trông thấy liền tốt, nếu không xinh đẹp như vậy mặt trăng chỉ có ta một người trông thấy, vậy thì thật là đáng tiếc." Hai người uống một hồi rượu, huyết tượng càng sâu, Văn Triều Sinh cũng gặp không đến mặt trăng. Hắn thở dài nói, "Mặt trăng xuống núi." A Thủy nhàm chán gặp một chút hồ lô rượu miên man. Đột nhiên hỏi hắn nói điện thoại là cái gì. Nghe được cái từ ngữ này Văn Triều Sinh thân thể cứng đờ, nhưng lại dần dần buông lòng xuống. A Thủy nói với hắn lên qua đường bên trên chuyện phát sinh. Chư nhấc ghế. Văn Triều Sinh đổi một cái A Thủy dễ dàng minh bạch phương thức để diễn tả, một khối đá, phía trên có thánh nhân lưu lại đạo vận chí lực, có thể trông thấy rất nhiều vật ly kỳ của quái. A Thủy tựa ở thành ghế, hai chân dẫm tại bên dưới, nửa ngồi nửa ngồi, ôm hổ lô rượu suy nghĩ kỹ một hồi. Ngươi thật sự là bệnh cũng không nhẹ. Cuối cùng nàng nói như vậy, Hai người uống đến đêm khuya, bỗng nhiên gặp nơi xa có độ vật gì hướng phía bọn hắn đi tới, Văn Triều Sinh dừng bước, thân thể kéo căng, hỏi A Thủy Đạo, đó là cái gì? A Thủy Thế giới trước mắt đã sớm hóa thành trên chiến trường kinh quan, nàng cũng không biết đó là cái gì, nhưng vẫn là chuẩn bị kỹ càng, có thể là gấu, sói, hổ. Theo cái bóng kia cách tới gần chút, Đoan Triều Sinh lại là mặt mày hướng hở, đều không phải là, đó là phát tuệ. Tùy thời làm xong chiến đấu chuẩn bị A Thủy đột nhiên khẽ giật mình. Người xác định?" Văn Triều Sinh kêu lên, "Pháp tuệ." Đối phương lên tiếng, Hắn đến gần đằng sau người được còn chưa tan đi đi cá nướng hương khí cùng bờ sông đổ vào hoàng hôn mùi rượu. Đối với hai người hỏi, hai vị ăn uống no đủ a. Văn Triều Sinh, Pháp Tuệ, đã chế thế như vậy ngươi còn ra tới tìm chúng ta, chuyện gì? Pháp Tuệ chắp tay trước ngực, đối với hai người nghiêm túc nói, tiểu tăng hôm nay cùng sư phụ thương thảo hồi lâu, sau bị nhắc nhở đằng sau, dỗng nhiên ý thức được tiểu tăng có lẽ có biện pháp có thể ức chế hai vị trên người vết tượng. Văn Triều Sinh ngay chút, trên mặt men say dần dần biến mất, thần sắc cũng biến thành chăm chú chút, biện pháp gì? Pháp Tuệ quét hai người một chút, nói ra, hai vị mà theo ta đến chờ một lúc nghe ta ăn bài, hắn đem hai người dẫn tới thanh đăng tự Phật điện bên trong, để hai người xếp bằng ở thạch Phật giống trước, nói tiếp, sau đó chung vang hai lần, hai vị liền bắt đầu tu hành nói dối. Trong lúc đó tiểu tăng sẽ ở một bên là hai vị tụ kinh, cho đến thiên minh chiều dương mới lên. Ánh bình minh vừa ló dạng lúc, trong chùa chung đồng dạng sẽ vang hai lần, đợi cho khi đó tu hành kết thúc, hai vị vào ban ngày có thể tiếp tục tại trong chùa nghe chung ăn chay, đoạn thời gian này không thể dính thức ăn mặt, tốt nhất cũng uống rượu, tại miện tượng hoàn toàn biến mất trước đó, hai vị không thể rời đi thanh tự, nếu là ở trong chùa vẫn tượng nghiêm trọng quá nhiều. Có thể tới cái này Phật điện bên trong sẽ bằng ở thạch Phật phía dưới, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Chút pháp điện cũng không có nói vậy, theo hai người về tới cái này thạch Phật bồ hầu, bọn hắn huyễn tượng tiêu tán rất nhiều. A Thủy bên thai nghe không được kỳ quái ma ầm, Văn Triều Sinh trừ nhìn đồ vật còn có chút mơ hồ bên ngoài, cơ bản cùng người thường không khác. Hai người nhìn chằm chằm cái này Phật điện bên trong thạch Phật, ý thức được Phật tượng này không đơn giản, thế là liền đáp ứng, sẽ bằng ở thạch Phật trên bồ đoàn, dần dần tiệm hạ tâm lai tu hành, không biết qua bao lâu, tiếng trung trầm mình, phả bắt đầu nhập bình tĩnh nước hồ một hạt đá, làm cho người lạ thượng chính là Cái này vốn là sẽ trấn nhiếp hai người tâm thần tiếng chung chẳng những không có quá yếu nhiều hai người, ngược lại để bọn hắn toàn thân đều đắm chìm trong một loại, tức độ an tĩnh trạng thái bên trong. Dưới loại trạng thái này, hai người linh hồn đều phản phất dần dần trở nên ấm áp nhẹ nhàng đứng lên.